Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên Hải Đào. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 116, Phương Tâm, Lục Diễm tới rồi quảng thành trường quân đội báo danh, hắn nơi đặc khai giảng tập ban tổng cộng có 12 người tuổi đều ở 30 tuổi trở lên, nhân viên phân biệt đến từ chính Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải mấy cái hạm đội. 12 người chung, 10 cái người kết hôn, duy độc cố thừa cùng một cái khác gọi là đỗ phi phàm không có kết hôn. Lần này, Lục ca rốt cuộc không phải chưa lập gia đình nhân viên, hắn đã có thê có thử. Trong ban còn gặp gỡ một cái năm đó cùng học tập lão người quen tạ Trấn Vân, nhân gia vừa thấy đến Lục Diễm, Hàn Huyên nói, năm đó đưa cho ngươi radio thế nào? Hảo Hảo lưu chữ đâu? Lục Diễm cười cười, nhớ lại năm đó chuyện xưa tựa hồ còn có thể hồi tưởng khởi nàng ở xe buýt biên đối với hắn quay đầu mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa, ngày đó hình ảnh vẫn luôn khắc vào hắn đáy lòng. Hôn sau sinh hoạt thế nào? Hài từ mấy cái, trường học là đã từng quân giới kho địa chỉ cũ đổi thành khoảng cách sân bay gần, ly nội thành xa tần nhu nơi lĩnh nam đại học giáo khô càng là ly trường quân đội có một đoạn tương đương xa khoảng cách chỉ sở còn phải tiêu phí một giờ tả hữu xe trình mới có thể đến. Lục Diễm bị phân tới rồi một gian ở tạm người nhà phòng, Lục Tông Di cùng Khương Bình mang theo hai cái tiểu cháu gái ở tiến vào, lão Lục vợ chồng hai người thực thích trường quân đội bầu không khí, Lục Diễm trạng vạng hạ khóa, về đến nhà bồi hai cái một tuổi nhiều tiểu nữ nhi. Không ít học viên trạng vạng đều ở sân bóng rổ chung chơi bóng rổ, Lục Diễm một tay ôm một cái nữ nhi ở quanh thân tản bộ ly sân bóng rất xa. Ba ba cầu cầu, tiểu đậu đậu chỉ chỉ phía trước, hắc hắc. muội muội dung rung nhìn cầu cười. cha con ba người ở trường quân đội chung thập phần hốt tình, đương nhiên, hấp dẫn người chú mục cũng không phải là đã từng anh Tuấn lục đại đội trường, ở cái này nam nhân là chủ trường quân đội chung, lớn lên lại anh Tuấn nam nhân đều không ai để ý các nam nhân càng để ý lục diễm trong tay ôm này đối xinh đẹp tiểu khuê nữ. Lớn lên giống nhau như đốc song bào thai khuê nữ. Hai cái tiểu gia hòa cùng các nàng mụ mụ lớn lên thập phần giống nhau, còn tuổi nhỏ liền hiền lộ ra mỹ nhân phôi bộ dáng, càng miễn bàn hai cái tiểu gia hòa cả ngày ăn ngon uống tốt, bị dưỡng đến môi hồng răng trắng, giữa trán thượng miêu một chút hồng, năm gần đây hỏa thượng phúc oa còn muốn đáng yêu xinh đẹp. Ở thời đại này, rất nhiều người trong lòng đều tồn cường điệu nam nhẹ nữ tâm tư, so với nữ Nhi càng muốn muốn sinh đứa con trai, đặc biệt là nông thôn xuất thân, trong nhà Nhi từ càng nhiều càng có thể diện, nữ Nhi liền không thế nào để ý cảm thấy là bồi tiền hóa một cái tương lai phải gả đi trong nhà người khác. Bọn họ này học tập trong ban liền có một cái họ trịnh gọi là trịnh mãn đường, trong nhà thức phụ Nhi liền sinh năm cái nam hài, vô luận là ở quê quán trong thôn, vẫn là ở bộ đội, đều cảm thấy rất có mặt mũi. Có khác một cái họ dương, kêu dương truyền tông, tức phụ nhi sinh hai cái nữ hài, đại nữ nhi triều đệ tiểu nhị ca mong đệ, hiện tại tức phụ nhi lại mang thai, mắt trông mong mà ngóng trông sinh cái nam hài. Hai người bọn họ người nhà cũng theo lại đây, một cái trong nhà năm cái nam hài, cái cọ ẩm ý, mỗi ngày nghe thấy lão trịnh ra tức phụ nhi cầm gậy gỗ đang mắng người bên kia là dương truyền tông hai cái khuê nữ cùng đã hoài thai tức phụ nhi, dương truyền tông luôn là tránh trịnh mãn đường đi. Trịnh mãn đường ở dương truyền tông trước mặt thập phần có cảm giác về sự yêu Việt thấy luôn là muốn lắm miệng cái vài câu, vẫn là ta cha cho ta đem tên lấy được hảo trịnh mãn đường tương lai con cháu đầy đàn. Nhiều như vậy tiểu tử dưỡng đến bọn họ lão từ phát sầu Trịnh mãn đường làm như khoe ra lại làm như ở oán giận, nói là khoe ra cũng không sai, bởi vì nhà hắn năm cách tiểu tử, nói ra đi làm người hâm mộ. oán giận cũng thật là oán giận trong nhà dưỡng năm cái tiểu tử, hắn tức phụ nhi không có công tác chuyên môn ở nhà mang hài tử, mấy cái hùng hài tử mỗi ngày lộng phá trên quần áo mụn vá đánh một cái lại một cái toạt nhìn nghèo túng lại lôi thôi, nhà bọn họ nhật từ quá đến keo kiệt buồn xỉn Tuy rằng gặp cảnh khốn cùng, nhưng trịnh mãn đường cũng không hối hận chính mình sinh nhiều như vậy như từ trong nhà như từ nhiều, mới không sợ nhà người khác khi dễ trước kia ở trong đại viện ai dám khi dễ nhà hắn người. Gặp cảnh khốn cùng liền gặp cảnh khốn cùng bái, nghèo cũng thoải mái. Đây là vật chất thượng nghèo, nhưng là trịnh mãn đường tinh thần thỏa mãn, đặc biệt là gặp được dương truyền tông như vậy xui xẻo chứng nhi hắn càng là thích thường xuyên chạy đến dương truyền tông trước mặt đi chiêu chọc vài câu, người kêu truyền tông, này nếu là truyền không được tông nên làm cái gì bây giờ a Ngươi tức phụ nhi lần này hẳn là có thể cho ngươi sinh đứa con trai đi. Ngươi nói ngươi nếu là đổi cái khuê nữ cho ta ta phân ngươi cách tiểu tử nên thật tốt Dương truyền tông tên này là phụ thân hắn lấy, hắn bản nhân ngô hiếu, hai cái nữ nhi gọi là triều đệ mong đệ cũng là bị các nàng ra ra cấp cưới, hắn là trong nhà độc đinh mầm cũng không thể làm cho bọn họ dương gia đoạn tại đây một thế hệ. Ở trịnh mãn đường trước mặt, dương truyền tông thường xuyên cảm giác trên mặt không ánh sáng, hắn rất ít ôm nữ nhi cũng không cùng hai cái nữ nhi thân cận. Ở dương truyền tông trong mắt, mỗi ngày ôm hai cái nữ nhi ra cửa đi bộ lục diễm liền có vẻ phá lệ đặc biệt. Không chỉ có là hắn cảm thấy lục diễm kỳ ba, ngay cả trịnh mãn đường cũng là như vậy cảm thấy. Này một đôi song bào thai nữ nhi hiếm lạ là hiếm lạ, nhưng cũng không như vậy hiếm lạ đi. Còn không phải là hai cái nữ nhi, lục diễm hạ khóa về đến nhà thuộc lâu, trong nhà hai cái tiểu cô nương liền thập phần hy vọng ba ba trở về các nàng mới vừa học được đi đường không bao lâu, vui vui vẻ vẻ bước chân ngắn nhỏ hướng ba ba trong lòng ngực phát Ba ba, ngoan nữ nhi. Lục Diễm cười bế lên hai cái nữ nhi, nhưng nhà hắn ngọt nhân đậu hai chị em lúc này mới vừa học được đi đường thích chính mình đi, dẫy rủa không cho ôm, hai chị em ngửa đầu vòng quanh ba ba chân biên đi đường. Bên cạnh lão Trương thấy một màn này trêu ghẹo nói, nhà ngươi này hai cái đính hôn không có. Tương lai muốn hay không gả cho nhà ta tiểu tử, hắn nói mới vừa nói xong. Một cái khác giọng nam lại lên, nhà ngươi tiểu tử quá ra, đến xem nhà ta tiểu tử cùng hắn cha giống nhau lớn lên tuấn, lão lục suy xét suy xét cùng nhà ta kết thân bái. Lục diễm một cái đều không suy xét từ hai chị em sau khi sinh tưởng theo chân bọn họ ra kết hoa hoa thân vô số tất cả đều bị lục diễm cùng tần nhu hai vợ chồng cự tuyệt. mơ ước ta nữ nhi, nằm mơ, lục diễm mang theo nữ nhi nhóm đi ra ngoài đi bộ thời điểm gặp cố thừa, hai cái tiểu gia hỏa lễ phép đi theo kêu cố thúc thúc. Ngọt nhân đậu không hổ là ngọt nhân đậu thanh âm lại kiều lại ngọt thanh âm giống các nàng mẫu thân chim hoàng oanh dường như dễ nghe động lòng người, mở miệng nói chuyện thời điểm liền cùng lau mật dường như. Đậu nhân đậu dung, trước kia ở trong đội thời điểm cố thừa chỉ nghe nói qua lục diễm có một đôi xinh đẹp tiểu nữ nhi, nhưng không mỗi ngày gặp qua, hiện giờ ở trong trường học thường xuyên thấy ôm nữ nhi lục đại đội trường, còn thấy hai cái đáng yêu mà tiểu cô nương hướng ba ba trong lòng ngực phát trong lòng nói không hâm mộ là giả. Cố thừa rất thích lục ra một đôi tiểu cô nương, chính hắn tiền lương cao, lại không người nhà cơ bản không có tiêu dùng. đương nhiên từ gần nhất bắt đầu, cố thừa có tiêu dùng. Hắn cấp lục ra hai cái tiểu nữ nhi mua không ít xinh đẹp, dài nhỏ mũ nhỏ. Cấp đậu nhân đậu dung mua quần áo dài thời điểm, còn phải có đôi có cặp mua. Người muốn làm gì? Lục Diễm cũng không quá muốn nhận đồ vật của hắn. Ta đưa cho đậu nhân đậu dung. Nữ nhi của ta đủ xuyên. Nữ hài từ quần áo dài tổng không ngại nhiều. Lục Diễm, người một cái 30 tuổi còn không có kết hôn tìm đối tượng tới cùng ta nói cái này. Người nếu là thích nữ nhi, chạy nhanh tìm cái đối tượng chính mình sinh đi, đừng tới chiêu nữ nhi của ta. Một bên trịnh mãn đường cùng dương truyền tông nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, liền cảm thấy này hai nam hải hạm đội phá lệ có thật xấu, một cái phi thường yêu thương chính mình hai khuê nữ, chỉ cần có thời gian đều ở bồi nữ nhi một cái khác tác đột nhiên thích nhà người khác nữ nhi chính mình lại không kết hôn. trịnh mãn đường ra tiếng nói tiểu cố a có nghe thấy không chạy nhanh đi tìm cái đối tượng sinh đứa con trai đem lão lục gia khuê nữ cưới trở về lão trương nói hiện tại sinh đã không kịp lạp nào có không kịp đạo lý nữ đại tam ôm gạch vàng tiểu cố ngươi chạy nhanh hôm nay kết hôn sang năm sinh hoa thỏa thỏa theo kịp cố thừa đối bọn họ chiêu chọc giống như bàn thạch giống nhau kiên quyết không động tâm bất quá lúc này hắn bàn thạch tâm đã có điều buông lòng. bởi vì hắn rất muốn cái nữ nhi Trịnh mãn đường tiếp tục lại nói, này lục diễm tuổi cũng không lớn đi, mỗi ngày ôm hai cái khuê nữ tính chuyện gì, gì thời điểm làm hắn tức phụ nhi sinh cái nam hải mới là đứng đắn. Đậu đậu cùng dung dung cũng muốn đệ đệ đi, biết tình huống đỗ phi Phàm nói, nhân gia lục diễm không sinh, đậu nhân đậu dung có hai cái thân ca ca đâu. Trịnh mãn đường kinh ngạc nói, hai cái ca ca à. Hắn tức phụ nhi sinh tam thai, mới sinh đến một đôi khuê nữ. nhân ra phía trước còn có một đôi song bào thai nhi từ đâu này hai song bào thai nhi thử cũng lớn lên giống nhau như đúc hiếm lạ đi hắn lão lục ra thật đúng là tổ tiên có đại vận khí hắn còn có đôi song bào thai nhi thử, trịnh mãn đừng nuốt nuốt nước miếng lúc này mới phát hiện nhân ra nhi nữ song toàn hắn trong lòng có điểm không thoải mái trước khi hắn năm cái nhi tử vô luân đến nào nói ra đi đều chọc đến người sau lưng hâm mộ lúc này đại gia hâm mộ ánh mắt đều dừng ở lục diễm trên người không ai hâm mộ hắn có năm cái nhi từ trịnh mãn đường thập phần buồn bực mà về đến nhà cùng thê từ đường ngọc vinh nói lên chuyện này thời điểm lại là một khác phiên lời nói đừng nhìn này tiểu lục hiện tại nhìn mệnh hảo ta đào cảm thấy hắn là cái sọ não không thanh tình nói như thế nào hắn cái kia tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi hiện tại đọc đại học đâu việc này hắn cũng có thể đáp ứng Nữ nhân này liền không thể có quá nhiều kiến thức bên ngoài hoa hoa lục lục xem nhiều tâm liền dã không chịu nguyện ý kiên định sinh hoạt. Năm trước vì cái thi đại học cãi nhau ly hôn nhiều hay không? Hắn cái kia tức phụ nhi đều sinh bốn cái hài tử còn không chịu thành thật đãi ở nhà dưỡng hài tử chờ nàng về sau tốt nghiệp đại học nàng còn nguyện ý trở lại lục diễm bên người dưỡng hài tử. Này lục ra về sau sợ là muốn nháo phiên thiên ngươi liền chờ xem đi. Cách vách ra còn có đối song bào thay nhi tử. Vì sao con của hắn không mang theo tại bên người? Mỗi ngày ôm hai cái nữ nhi, dương truyền tông ra ở lục diễm ra đối diện, dương truyền tông ngay từ đầu cảm thấy nhân gia trong nhà hai khuê nữ cùng chính mình giống nhau, hiện tại biết được người còn có một đôi song bào thai nhi thử sau trong lòng liền không phải thư vị. Không chỉ có hắn trong lòng hụt hẫng. Hắn tức phụ như Trần Mộc Lan trong lòng càng hụt hẫng, chẳng qua nữ nhân để ý chính là một khác điểm, ngươi xem cách vách lão lục ra, người tiểu cố tới đều cấp hai nàng hoa hoa mua quần áo mới dày, ngươi cái đương thân ba ba luyến tiếc cấp ta khuê nữ mua điểm đồ vật. Chúng ta chiêu đệ mong đệ không được xả mấy thân tân y phục. Nhà ta khuê nữ lại nghe lời, so nhân ra trịnh ra bớt lo nhiều, ngươi là không nhìn thấy, trịnh ra lại cầm gậy gộc ở cổng lớn mắng nhi thử. Dương truyền tông cười lạnh vài tiếng, ngươi cho rằng nhân ra là đang mắng nhi thử. Nhân ra là ở khoe ra đâu, khoe ra chính mình có nhi thử, ngươi chừng nào thì mới có thể làm ta quá thượng mắng như thử nhật thử. Nữ hoa hoa phí như vậy nhiều tiền làm gì, trong nhà đồ vật về sau đều là muốn để lại cho các nàng đệ đệ. Ngươi hào hảo ở nhà hoài hài tử. đừng mỗi ngày xem nhân ra trong nhà nữ hoa hoa, ngươi nhìn xem mặt khác trong nhà nam hoa. Trần Mộc Lan không nói. tứ sáu tuần nhu trước tiên rời đi trường học mang theo thuyền thuyền sùi cào hai đứa nhỏ ngồi trên xe buýt một đường lảo đảo lắc lư đi trường quân đội tìm bọn họ ba ba cùng hai cái muội muội thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào tả hữu tế ở mụ mụ bên cạnh mồm năm miệng mười nói chút ở trong trường học sự mụ mụ ngày hôm qua lão sư giáo ca hát mụ mụ trường học đơn xà khép là màu sắc rực rỡ May mắn này hai cái tiểu gia hỏa đều không say xe tần nhu nguyên bản không say xe thiếu chút nữa bị này hai tiểu từ cấp nói say xe. Này hai cái hoa không chỉ có lớn lên giống nhau như đúc thanh âm cũng giống nhau như đúc điệp ở bên nhau nhị trọng tấu cũng thật gọi người đau đầu. Hảo muốn tới thuyền thuyền cùng sủi cạo đi theo mụ mụ xuống xe. Tần nhu vẫn là lần đầu tiên mang theo hai cái nhị từ thượng trường quân đội bên này lục diễm ôm hai khuê nữ tới đón bọn họ mẫu tử ba cái. vợ chồng hai người gặp mặt lục diễm cùng tần nhu đối diện chẳng sợ lẫn nhau không nói lời nào trong ánh mắt tự nhiên chảy xuôi tình ý muội muội thuyền thuyền cùng sùi cào chạy về phía muội muội ca ca lục diễm trong lòng ngực đậu đậu cùng rung rung nhìn thấy ca ca cũng thập phần kích động mà vươn tiểu chào chào lục diễm đem hai đứa nhỏ buông thuyền thuyền cùng sùi cào một người ôm một cái muội muội tần nhu thắc bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực nàng ngừa đầu nhìn lục diễm một đôi rào hảo đôi mắt cười thành hai cái cong cong tiểu nguyệt nha lục ca nhu muội đừng như vậy kêu ngươi khẳng định ở trong lòng trộm như vậy kêu ta như từ đều ở kêu muội muội liền không thể chấp thuận bọn họ ba ba cũng kêu một tiếng muội muội sao bọn họ bốn cái là thân huynh muội chúng ta là thân huynh muội sao lục diễm cười nói chúng ta nếu là thân huynh muội liền không bọn họ bốn cái thân huynh muội Người nói đúng không, Nhu Muội, Tần Nhu, Trương Quốc Đống cũng là tới đón người nhà, kết quả hắn người nhà không tại đây một chuyến xe, lăng là gặp được nhân gia lục gia người một nhà đoàn tụ đem Trương Quốc Đống cấp xem đến sừng sốt sừng sốt. Trương Quốc Đống, này hai đại bốn tiểu, không khỏi thoạt nhìn quá hài hòa đi. Lục diễm ôm hắn tức phụ nhi. hai cái ca ca ôm chính mình muội muội tuy rằng này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự nhưng không chịu nổi này một đôi huynh đệ lớn lên giống nhau như đúc này một đôi tìm muội cũng lớn lên giống nhau như đúc hai anh em lớn lên giống ba ba hai chị em lớn lên giống mụ mụ này này này bọn họ hai hai ôm nhau thời điểm hình ảnh này thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán ta sao liền không cái xong bào thai đâu lục diễm ôm chính mình tức phụ nhiêu hai vợ chồng nhão nhão dính dính mà tiến trường học bên kia thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào tắc nắm muội muội tay cùng nhau đi phía trước đi này bốn cái huynh muội cho nhau chi gian rát tay vừa vặn tốt một nhà sáu khẩu bắt đầu dạo vườn trường tân kiến cái này trường quân đội chiếm địa diện tích không tính đại rất nhiều địa phương cũng không chuồn người tùy tiện đi vào lục diễm liền mang theo người một nhà ở nhà thuộc khu đi dạo có các loại sân bóng rổ bóng bàn đài còn có phòng đọc Lục Ca mang theo nữ nhi cảm giác thế nào? Cảm giác thập phần tốt đẹp, nếu là tức phụ nhi cùng nhi tử đều tại bên người liền càng mỹ. Người đâu, ở trường học thế nào? Đương nhiên là nghiêm túc học tập, chúng ta nhi tử cũng ở trong trường học nghiêm túc học tập còn ở trong trường học cùng âm nhạc lão sư học đầu tân ca, đợi chút làm cho bọn họ sướng cấp 33 cùng muội muội nghe. hai vợ chồng trò chuyện cùng nhau hướng người nhà lâu đi đến lục diễm căn nhà này ở lầu 2, bọn họ một nhà sáu khẩu vừa đến người nhà lâu lập tức khiến cho cực đại hoanh động lục diễm người tức phụ nhi nhi tử đều lại đây tảo ta còn tưởng rằng đỗ phi phàm gạt ta không nghĩ tới ngươi thật sự còn có đối song bào thai nhi tử ni ma ngươi đây là gì mệnh a các ngươi lão lục phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ đi này đối huynh đệ thật là ngươi nhi tử thật là ngươi nhi tử là ta nhi thử lục duy châu lục duy trạch kêu thúc thúc bá bá nhóm trịnh mãn đường ra cùng dương truyền tông ra đều ra tới xem náo nhiệt trịnh mãn đường ái nhân đường ngọc vinh phát hiện lục ra cái này tức phụ nhi lớn lên cũng thật xinh đẹp tuổi còn trẻ làn da trắng nõn dung mạo diễm lệ mặt trên sơ mi trắng phía dưới lam váy một đầu đen nhánh tóc dài dối tung ở sau đầu duy độc bên thái dương trói lại hai điều bím tóc thu ở sau đầu nàng lặng lẽ cùng Trịnh Mãn Đường nói lục ra cái này tiểu tần xinh đẹp a ta nhi từ về sau nếu có thể cưới cái loại này tức phụ nhi thì tốt rồi phi ngươi đang nói cái gì nói gở đâu Trịnh Mãn Đường cảm thấy nữ nhân lớn lên quyến rũ vừa thấy liền không an phận ngươi xem nàng cái này tóc phi đầu tán phát ngươi lại xem này thân trang điểm một nữ nhân mọi nhà nhìn liền không an phận Đường Ngọc Vinh chừng hắn ngươi nhưng đừng nói bậy Chính ngươi là lão ánh mắt, đều đi vào Quảng Thành, còn không trợn to ngươi mắt chó nhiều nhìn xem, bên ngoài những cái đó nữ hài từ trang điểm xinh đẹp nhiều đi. Phi đầu tán phát lại làm sao vậy? Hiện tại bên ngoài còn có uốn tóc, mấy ngày hôm trước ta đi ra ngoài xem, nhân ra tiệm cắt tóc bên ngoài, một đám người bài hàng dài chờ đợi uốn tóc đâu. Nhân ra năng ra tới, liền cùng lông dê giống nhau. Trịnh mãn đường mở to hai mắt nhìn, hào hào người không làm thế nhưng đem đầu tóc cuốn cùng lông dê giống nhau, người nói xem đây là cái gì thế đạo? Chính người ít thấy việc lạ, đầu óc lạc hậu, không biết hướng phía trước xem đường Ngọc Vinh trước kia vẫn là sinh trường ở địa phương nông thôn cô nương, còn cấp trịnh mãn đường sinh năm cái hài tử, vẫn luôn cần cù chăm chỉ ở nhà đương gia đình bà chủ. Hiện giờ ngoài ý muốn đi tới Quảng Thành, đường Ngọc Vinh phát hiện cái này địa phương cùng mặt khác địa phương không giống nhau, trên đường nhiều rất nhiều mới mẻ ngoạn ý, liền nói kia uốn tóc đi, nàng nhìn rất mới mẻ còn có chút người càng là mặc vào loa quần, trên mặt mang theo kính. Quảng Thành bên này khoảng cách cảng đảo gần, bên kia lưu hành cái gì, rất nhiều cũng đều truyền tới, đặc biệt là này một năm tới, rất nhiều đồ vật đều thả lỏng, ngay cả chợ đen cũng chưa người đi truy cứu, các loại không biết từ nơi nào làm ra mới mẻ dương hóa xuất hiện ở Quảng Thành. Thật sự là từng ngày biến hóa nhanh chóng, lục diễm ở trường học người nhà trong lâu phân phòng ở cũng không lớn. Hai phòng một sảnh, duy nhất may mắn chính là thời đại này phòng ở phòng đều rất lớn, có mười mấy hai mươi cái bình phương, dùng ngăn tủ chống đỡ, có thể nhiều cách ra cái phòng nhỏ tới. Tần Nhu mang theo thuyền thuyền cùng sủi cào hai hài tử ở chỗ này vượt qua cuối tuần, Lục Diễm Bồi tức Phụ Nhi đi mua đồ ăn, Tần Nhu cấp thiêu một bàn lớn ăn ngon. Lục Tông Di ăn con dâu nấu đồ ăn thập phần vừa lòng, vẫn là tiểu tần nấu ăn ngon. Khương Bình vuốt lương tâm nói, bên này nhà ăn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Bởi vì là vừa kiến giáo, mới vừa khai giảng, nếu là này ngay từ đầu liền nháo không tốt mặt trên cũng thật mất mặt. Lục Diễm nói, so với ta trước kia ở Tân Thành đọc sách lúc ấy khá hơn nhiều. Đúng không ta liền nói trong trường học đồ ăn không thể ăn. Lục Diễm thở dài, ít nhiều ta là ở lục gia lớn lên, nếu không ăn không vô đi. Lão Khương A, nhà ta cái này tiểu nhi tử chính là ăn ít ngươi cái này lão mẫu thân nhớ khổ thương ngọt cơm, miệng mới như vậy chọn nhân ra có thể ăn cơm no liền không tồi, ngươi còn ngại ba đạo bốn. Khương Bình ghét bỏ nói, ngươi đâu? Ngươi cũng tới nhiều nếm thử ta nhớ khổ thương ngọt cơm. Ở nhà kén cá chọn canh không đều là ngươi sao? Lão Lục đồng chí không nói. Tần Nhu cùng Lục Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vợ chồng cười cười, Lục Diễm hỏi nàng ở trong trường học ăn đến thế nào? Yên tâm, ta nhưng không tỉnh chính mình. Lĩnh Nam đại học nhà ăn đồ ăn không được tốt lắm ăn, cũng coi như không thượng quá khó ăn, Tần Nhu mỗi ngày đều sẽ điểm một đạo thịt đồ ăn tới đỡ thèm. Lữ đầu bếp còn sẽ đưa chút đồ ăn tới trong nhà Tiểu Minh cùng Thuyền Thuyền sủi cảo ba cái ăn đến nhưng thơm. Lục Diễm, hắn tiến đến chính mình tức phụ nhi bên tai nhỏ giọng nói, ta hoài nghi có miêu nị. Tần Nhu mỉm cười ít nhiều Lục bà mối. Lục Tam tì cùng Lữ Thanh Chi Gian đến tột cùng là cái gì trạng huống, Tần Nhu cũng không hiểu được, bất quá nhân gia cảm tình là người ta cảm tình, đều lớn như vậy cái số tuổi, không cần người ngoài tới trộn lẫn ra chú ý, không chừng nhân gia cảm thấy như vậy vừa vặn tốt. Cái gì bà mối a? Các ngươi hai vợ chồng nói gì đâu? Lục Diễm cùng Tần Nhu cùng nhau nói, chưa nói cái gì. bọn họ không đem lục tam tỳ cùng lữ thanh quá vãng nói cho lão lục đồng chí lúc này nhân ra giấy cửa sổ còn không có đâm thủng cũng không biết lục tông di là cái cái gì ý tưởng ăn xong rồi cơm bọn nhỏ sớm mà ngủ lục diễm rốt cuộc lại có thể ôm chính mình tức phụ nhi toàn ổ chăn gần tháng không ôm ngươi ngủ nhưng không muốn chết ngươi lục ca tần nhu ôm hắn khuôn mặt tuấn tú nhìn kỹ xem ngươi có cô trầm nan miên sao thấy thế nào ngươi còn rất tinh thần lục diễm cũng ôm nàng mặt nhìn kỹ đôi mắt lại cười nói nhu muội bạch bạch nộn nộn đem chính mình dưỡng cùng cái heo giống nhau lục ca thật là vừa lòng người mới là heo ở trường học đọc sách lúc sau mỗi ngày lượng vận động đích xác so quá khứ thiếu tần nhu gần nhất bắt đầu mỗi ngày buổi tối vòng quanh sân thể dục chạy vài vòng tới rèn luyện thân thể người xem ta này ra thịt nhiều khẩn trí a tần nhu cầm nắm tay tú ra chính mình rắn chắc cơ bắp Cần khẩn trí lục diễm nhịn cười, bắt lấy tay nàng đi vào chính mình eo sườn. Đến xem càng khẩn trí, tần nhu sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy trước mắt lục diễm đồng chí liền cùng trên mặt thiêu một phen hỏa dường như chiếu hắn mặt hoàng hoàng. hư người động tĩnh nhỏ giọng điểm, hiện giờ phiền toái chỉ có thể là phòng ở quá nhỏ tần nhu hy vọng quảng thành thương phẩm phòng tiểu khu chạy nhanh xây lên tới, nhà bọn họ yêu cầu mua một bộ thuộc về chính mình căn phòng lớn. Chủ nhật lục diễm tự mình đem bọn họ mẫu từ ba cái đưa trở về. Người nói người đây là hà tất đâu, tới tới lôi lôi chạy nhiều phiền toái Không phiền toái tần nhu trở lại trong trường học đi học các nàng trong ký túc xá 10 cái người, có hơn phân nửa đều là từ nông thôn tới, hoặc là nói toàn bộ trường học đại bộ phận đều là từ nông thôn đến, trong ban có phú, cũng có nghèo, bất quá đi vào trường học sau, bên ngoài thế giới ở phát sinh biến hóa, bọn học sinh cũng đi theo biến hóa. nữ học sinh trên đầu bím tóc giải khai bắt đầu lưu hành uốn tóc áo choàng phát đem đầu tóc khoác trên vai hoặc là thoáng đi năng tóc quan đuôi năm chiếc uốn tóc còn muốn khai thưa giới thiệu năm nay tác tùy thiện lên ven đường uốn tóc cửa hàng kiếm đầy bồn đầy chén bọn học sinh ngầm giao lưu nhà ai sư phó uốn tóc tay nghề hảo. Nam học sinh cũng uốn tóc này một chút nam học sinh bắt đầu đem đầu tóc lưu trường, một đám năng thành châu châu dạng, mặc vào loa quần, mang theo che khuất nửa bên mặt ha mô kính, liền bắt đầu tao đầu trần trừ mà thông đồng nữ học sinh. Tần nhu như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ở trong trường học phi thường hấp dẫn người ánh mắt, không ít nam nhân đều muốn cùng nàng nói đối tượng, chẳng sợ đã biết nàng kết hôn, vẫn cứ ở nàng sau lưng theo đuổi nàng. Đi tới đại học thay đổi một mảnh tân thiên địa, hiện tại xã hội cùng trước kia không giống nhau, phải dùng khai sáng phát triển ánh mắt tới đối đãi hết thảy sự vật sửa chữa qua đi những cái đó không chính xác sự tình. Trước kia đại gia ở nông thôn kết hôn là bất đắc dĩ, hiện tại về tới trong thành, nên cùng qua đi những cái đó sai lầm sự tình sai lầm hôn nhân phất tay từ biệt. Kết hôn thì thế nào? Kết hôn cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Lúc này đang đứng ở một loại thập phần hỗn loạn thời khắc đại lượng thanh niên trí thức phản hương trở về thành không ít người một lần nữa thông qua thi đại học bắt đầu một đoạn mới tinh nhân sinh, rất nhiều người đều phải cùng qua đi nói tái kiến. Cũng cùng trước kia hôn nhân nói tái kiến, có bỏ vợ bỏ con trở về thành nam thanh niên trí thức cũng có bỏ chồng bỏ con trở về thành nữ thanh niên trí thức nơi nơi đều nhấc lên từng đợt ly hôn chiều. Chưa nói tới ai đúng ai sai. Không ít người tham gia thi đại học cơ hội, đều là lấy mệnh đô ra tới, một ít kết hôn nữ thanh niên trí thức nhà chồng xé nàng thư khảo thí ngày đó đóng lại người không cho đi ra ngoài, trộm tàng thư thông báo chống tuyển rất nhiều người vượt năm ải, chém sáu tướng mới đọc thượng đại học không bao giờ chịu trở lại quá khứ những ngày ấy. Vào đại học vườn trường sau, rất nhiều người vào lúc này mở ra tự do yêu đương, vô luận là qua đi kết hôn vẫn là không kết hôn, vào lúc này đều có theo đuổi cá tính giải phóng, theo đuổi chính mình hạnh phúc cơ hội. Tần Nhu, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội, ngươi mới 26-7 tuổi, ngươi còn trẻ, hẳn là nắm chắc lúc này tốt đẹp thời gian. Một cái ăn mặc loa quần nam thanh niên đứng ở Tần Nhu trước mặt thâm tình nói. Tần Nhu cùng sở bồ câu này sẽ đang muốn cùng nhau hồi ký thúc xá, nửa đường tượng lại bị ngăn cản, sở bồ câu dành trước ra tiếng nói, chúng ta tiểu tần là quân tẩu, gà chính là quân nhân, ngươi lại quấy giày tiểu tần, tiểu tâm phạm vào phá hư quân hôn tội. Cái này tư tưởng tiên tiến nam thanh niên vẫn là say mê nói tiểu nhu, nếu có thể được đến ngươi phương tâm, chẳng sợ làm ta đi ngồi tù phạm tội ta cũng nguyện ý. Sở bồ câu, tần nhu. Đây là cái tương đối đầu thiết Tần Nhu gần nhất đã cự tuyệt không ít người theo đuổi, có chút biết được nàng kết hôn sau, lập tức đánh lôi trống lớn, còn có một nửa tiếp tục kiên trì, lại biết được nàng là gia đình quân nhân sau, cũng sẽ lùi bước đương nhiên, cũng còn có trước mắt như vậy, ở nàng trước mặt biểu hiện ra vô cùng thâm tình bộ dáng nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Tần Nhu đành phải nói ta có bốn cái hài từ ta thân sinh, không nghĩ cấp hài từ tìm cha kế. Nam thanh niên A. Nhu A thân ái Nhu Nhi, người như thế kiểu nộn như hoa, như thế nào sẽ sinh quá hài từ đâu? Tần Nhu không lại phản ứng hắn, cùng sở bồ câu hai người cùng nhau trở lại ký túc xá đi, sở bồ câu tò mò hỏi nàng, ngươi thực sự có bốn cái hài từ. Tân sinh, thật sự, phía trước không phải cho ngươi xem quá ta ảnh gia đình sao? Sở bồ câu ta ta cho rằng ngươi liền sinh một đôi nữ Nhi, Nhi thử là. Tần Nhu, là ta nam nhân vợ trước lưu lại. Sở bồ câu thập phần xấu hổ gật gật đầu, tần nhu, chương 117, làm xưởng một cặp giống nhau như đốc song bào thai cũng đã cũng đủ hiếm thấy, càng miễn bàn là hai đôi giống nhau như đốc song bào thai, vẫn là cùng cá nhân sinh ra tới thực sự lệnh người không thể tin được. Nói ra đi ai dám tin a ta cũng thật muốn gặp ngươi này một đôi nhi nữ, sở bồ câu chờ đợi nói, có cơ hội mang đến cho ngươi trông thấy. tới rồi trong ký túc xá, vài cái cũng chưa trở về, trên hành lang ba bốn người ôm tráng men chén ăn cơm, có không ít người mỗi ngày đi nhà ăn mốc cơm chỉ đánh cơm hoặc là màn thầu, không cần bất luận cái gì đồ ăn, mà là trở lại trong ký túc xá ăn chính mình từ quê quán mang đến tương ớt, yêm cay sinh khương, toan đậu quay cùng với khác yêm dưa muối. Nếm thử ta mang cổ cải, ăn ta khương, bởi vậy mỗi đến cơm điểm thời điểm Khi tốc xá sẽ hiện lên không ít im dưa muối khí vị tần nhu cầm nước ấm hồ đi đánh một hồ thủy, sờ ca hỏi nàng muốn một ly nước sôi pha trà chính mình ghé vào trên giường xem tạp chí. Triệu san san cùng tôn hồng bình đã trở lại, tôn hồng bình giả mang thai âm mưu đã sớm bị vạch trần, vẫn là nàng chính mình nói, mới vừa khai giảng các loại cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau xôn xao lên, nói đối tượng nói đối tượng, nàng cũng nhìn đỏ mắt nơi nơi tuyên truyền chính mình vẫn là cái độc thân nữ thanh niên. Ta còn không có kết hôn không tìm đối tượng đâu, tôn hồng bình đảo cũng là ra mặt dày. Khai giảng ngày đó ta liền tưởng cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Chúng ta đều là có thể thi đậu đại học tài nữ các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra không thích hợp đi ta nếu là thật mang thai ta sao có thể đi ngủ thượng phô. Cho nên ta liền tưởng đại gia hòa cùng nhau chỉ đùa một chút. Triệu san san nói, may mắn ngươi không mang thai, thật muốn là mang thai chúng ta cũng chịu tội. Biết Tôn Hồng Bình là giả mang thai lúc sau, trong ký tốc xá những người khác đảo còn an tâm không ít có cái thai phụ ở trong ký tốc xá đích xác phiền toái. Lầu một ký tốc xá ở cái thai phụ nháo đến nhưng lợi hại, ban đêm thượng phô thà cái rắm đều nói xảo nàng, phiên thư xảo nàng, ăn dưa muối nàng nghe không quen. Như vậy làm ẩm ý lên, những người khác còn như thế nào chủ, nên làm nàng một người chủ. Triệu San San cùng Tôn Hồng Bình đều ở trong trường học nói đến đối tượng, Triệu San San nói chính là y học viện Tôn Hồng Bình tìm cái đặc biệt biết ăn nói tiếng trung hệ nam sinh. Tôn Hồng Bình tìm cái này năm đối tượng trong nhà điều kiện không thế nào hảo, gọi là liễu cường sinh, trước kia là xuống nông thôn thanh niên trí thức còn kết quá hôn. Tôn Hồng Bình lại ghét bỏ hắn quá khứ, lại thích hắn biết ăn nói, cả ngày đem nàng hống đến vui vui vẻ vẻ, đặc biệt hiểu lãng mạn. Ôn hồng bình thường xuyên ở trong ký túc xá niệm liễu cường sinh viết cho nàng thư tình chọc đến vài cái không nói đối tượng người hâm mộ không thôi. Kết hôn cũng hâm mộ, trừ bỏ tần nhu ngoại trong ký túc xá còn có ba người kết hôn sinh tiểu hài tử quá chính là trà mễ dầu muối nhật tử, không có gì lãng mạn cứ như vậy chắp vá sinh hoạt cùng bà bà chị em dâu ồn ào nhốn nháo. Vẫn là các ngươi này đó không kết hôn hào. Ai có thể nghĩ đến sẽ khôi phục thi đại học đâu, sớm biết rằng ta cũng không kết hôn, hiện giờ ở đại học có thể tìm cái càng tốt nam nhân. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng trong nhà ly hôn? Không được không được, ta đều có hai tử. Tôn Hồng Bình đắc ý mà nhìn Tần Nhu liếc mắt một cái, lại nói tiếp vẫn là Tần Nhu ngươi nhất đáng tiếc, ngươi tới trường học nhiều được hoan nghênh a, lại cứ ngươi đã sớm kết hôn, còn sinh hài tử. Nếu ngươi chờ đến đại học tới tìm đối tượng thật tốt nhiều đến là hảo nam nhân sẽ chờ ngươi đến chọn. Đúng vậy, triệu san san tiếp lời nói, phía trước còn có cái cán bộ con cháu, nếu là tần nhu ngươi cùng hắn nói đối tượng, nghe nói hắn bên kia có quan hệ, có thể giúp ngươi an bài đi hảo nhà máy, không chừng ngươi tương lai còn có thể đương cái nữ xưởng trưởng đâu. Đương không thành nữ xưởng trưởng, còn có thể đương xưởng trưởng phu nhân A. Tôn Hồng Bình làm mặt quỷ mà cười cười. Tôn Hồng Bình tuy rằng đang cười, trong lòng lại là nôn nóng không thôi tuy rằng liễu cường sinh làm nàng cảm nhận được luyến ái tư vị, nề hà hắn gia đình quá kém. Tôn Hồng Bình cũng hâm mộ nhân gia có thể tìm cái điều kiện tốt đối tượng. May cái này tần nhu sớm liền gà chồng, ta thực vừa lòng ta hiện tại Trượng phu, sở bồ câu nói, gà cái quan quân cũng khá tốt. Phải không, chính là quân nhân trường kỳ bên ngoài. không dễ dàng gặp mặt đi quân tàu rất không dễ dàng trừ phi có thể gà cái thủ trưởng gì đó tần nhu ngươi trưởng phu là doanh trưởng sao hắn phía trước là đại đội trưởng hiện tại ở trường quân đội học tập nga quả nhiên là doanh trưởng a đại đội trưởng giống nhau là doanh cấp đi thành doanh trưởng vừa mới có thể tùy quân đi ngươi trước kia cũng không dễ dàng người nghĩ sai rồi tiểu tần nàng nam nhân là hải quân hải quân đại đội trưởng ít nhất đến là đoàn cấp cán bộ phải không Vậy người nam nhân số tuổi bao lớn rồi, vừa qua khỏi 30, hắn có phải hay không thường xuyên ở trên biển không trở về nhà a Người hải tử nhận được ba ba sao, hắn là thường xuyên phiêu ở trên biển, hải quân tiền lương trở cấp rất cao đi, còn hành, biết tần nhu gả cho cái đoàn trường sau, những người khác rất là tò mò, nhưng là tần nhu miệng khẩn cũng không thế nào nói chính mình nam nhân sự, ở trong trường học nghiêm túc học tập không đi tham dự cả trai lẫn gái chi gian những cái đó loanh quanh lòng vòng. Lục diễm cuối tuần cũng sẽ mang theo nữ nhi tới lục tam tỷ nơi này cùng tần nhu gặp mặt đương nhiên rồi, ở lục tam tỷ nơi này, liền không có phương tiện tiến hành phu thê sinh hoạt bởi vì tần nhu hơi xấu hổ. Lục ca chỉ có thể buồn bực mà đem tức phụ nhi hướng người nhà trong lâu kéo. Tức mau một cái học kỳ liền quá xong rồi, 7-8 năm mùa hè lại là một hồi thi đại học 9 tháng nên đón tân học sinh, tới rồi cuối năm khai một hồi hội nghị, năm thứ hai một hồi xuân phong thổi hướng đại địa. Tới rồi 79 năm, xã hội thượng biến hóa lớn hơn nữa, đặc biệt là ở Quảng Thành trên đường phố, nhiều không ít người nước ngoài gương mặt, rất nhiều người nước ngoài, về nước Hoa Kiều, đều phải ở quốc nội đầu tư làm xưởng các ngành các nghề vui sướng hướng vinh, các loại nhà xưởng đều tại đây một mảnh xuân phong trung khai lên. qua đi chữa bệnh chuyên dụng tủ đông đông lạnh máy móc hiện giờ cũng sáng lập dân dụng sinh sản tuyến, làm ra trên dưới song tầng màu xanh lục tiểu tủ lạnh lục tam thì mua một cái đặt ở trong nhà. Quảng thành cửa hàng càng là có thể mua được nước ngoài nhập khẩu các loại tivi, màu camera, máy quay phim, máy giặt nước ngoài nhập khẩu đồ vật thực quý, gia điện càng quý, lập tức mấy trăm hơn một ngàn khối cũng chưa. Trước kia mọi người lãnh mấy chục thượng trăm tiền lương, đã đối thủ chung công tác thập phần vừa lòng, mà tới rồi hiện tại, liền kia mấy chục một trăm tiền trinh, lấy ở trên tay căn bản là chịu không nổi tiêu dùng. Trước kia là tiền nắm chặt ở trên tay, phiếu thiếu trong nhà tích góp một đống tiền, tưởng mua đồ vật đều mua không, mà hiện tại trên thị trường thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm người cảm thấy gì đều tưởng mua này trong tay tiền cũng quá ít. Đầu óc linh hoạt đã bắt đầu đuổi kịp này sợi xuân phong kiếm tiền, nhân ra nông thôn làm nhận thầu thổ địa trong thành liền đi tìm vận chuyển công ty nhận thầu hai chiếc xe tới tới lôi lôi mấy cái địa phương chạy đường dài vận chuyển đi một chuyến là có thể tránh cái mấy trăm hơn một ngàn khối. Không chỉ có là chạy vận chuyển kiếm tiền, còn có bên đường trên đường bãi hàng vỉa hè, Hảo Gia hỏa này một chút hàng vỉa hè nhiều mặt có thu đồng hồ tu xe đạp bán quần áo, bán đồ ăn vặt ăn vặt nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt mọi người nơi trốn đều ở tiêu tiền. Tiến cử tới phim ngoại quốc cùng ngoại quốc âm nhạc cũng ở ảnh hưởng người này nhóm sinh hoạt hàng ngày, bắt đầu có địa phương truyền phát tin khởi rock and roll, càng là xuất hiện âm nhạc thính như vậy mới mẻ nơi. Rất nhiều âm nhạc thính đều khai ở khách sạn phụ cận còn có chút chính là khách sạn mở âm nhạc thính từ bên ngoài tiến cử tới tân chiều ca khúc xuất hiện ở đầu đường, không ít người yêu đi âm nhạc thính theo nhạc khúc vũ động thân thể. Đương nhiên, có chút địa phương náo nhiệt, có chút địa phương hưng thịnh cũng liền ý nghĩa mặt khác một ít đồ vật quạnh quẽ chúng nó bắt đầu điêu tàn rời khỏi thị trường. Đầu tiên là tiệm cơm quốc doanh dòng người giảm bớt bởi vì bên đường các loại tiểu bán hàng dòng quán ven đường xuất hiện, nguyện ý đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cải thiện sinh hoạt người biến thiếu, mọi người có càng thêm đa dạng lựa chọn đi ăn cái quán ven đường, đi ăn người ta bên đường tiệm cơm nhỏ tiện nghi lợi ích thực tế lại ăn ngon. Cùng loại đoàn văn công như vậy văn nghệ tổ chức cũng muốn bắt đầu rời khỏi mọi người tầm mắt, đại gia không yêu xem đoàn văn công biểu diễn, đại gia muốn đi xem tân triều phim ngoại quốc đi âm nhạc thính khiêu vũ, có nhiều hơn hoạt động giải trí, còn nhìn cái gì đoàn văn công a không ít địa phương đoàn văn công cũng bắt đầu từ quốc doanh chuyển biến vì thư doanh nhận thầu, đoàn trưởng mang theo các diễn viên nơi nơi chạy xô kiếm tiền. 7-9-6 tháng cuối năm, Tần Nhu trở về một chuyến Quỳnh Châu đảo, nàng tính toán ở Lâm Thủy tổ chức một nhà chân châu nuôi dưỡng xưởng Này một năm, Nam Hải Sở nghiên cứu Hải Dương ở Lộc Thành Sáng lập nhiệt đới sinh vật biển thực nghiệm chạm đang ở khai triển nước biển chân châu nuôi dưỡng nghiên cứu thăm dò thí nghiệm Tần Nhu kế hoạch cùng thực nghiệm trạm nhân viên hợp tác tiến hành nước biển chân châu nuôi dưỡng. vì đánh vỡ mấy cái quốc gia sưng bá chân châu đại quốc cục diện quốc gia của ta sớm tại thập niên 60 liền ở bắt đầu nghiên cứu thăm dò chân châu nuôi dưỡng kỹ thuật ở chai ngọc trung bạch điệp bối là chai ngọc trung lớn nhất một loại dùng loại này chai ngọc dưỡng ra tới chân châu hình thái đại chất lượng hảo thâm chịu mọi người thích truy phùng Lộc thành thực nghiệm chạm nhân viên đang ở khắc phục khó khăn thực nghiệm kỹ thuật chính là bạch điệp bối đại châu nhân công ương giống cùng cắm hạch kỹ thuật lúc này vừa lúc ở cuối cùng giai đoạn Rất nhiều người khả năng không biết chân châu là như thế nào hình thành, có thiên nhiên chân châu, cũng có nhân công nuôi dưỡng chân châu, kỳ thật tương đối lên, thiên nhiên chân châu cùng nuôi dưỡng chân châu trên thực tế cũng không quá lớn khác nhau. Tiên nhiên chân châu hình thành là một loại ngoài ý muốn, liền giống như là một cái tự do tự tại đãi ở trong biển phiêu A phiêu chai ngọc có một ngày, ngoài ý muốn một cái cắt sỏi từ phiêu vào trong thân thể, nó liền cảm thấy ai nha hảo chán ghét Nga, nỗ lực phân bố ra một loại vật chất tới bao vây cái này hạt cắt dần già liền hình thành chân châu. Nhân công nuôi dưỡng chân châu chính là nhân công ươm giống, nhân công cắm hạch cấp chai ngọc tác hòn đá nhỏ. chương 118 Thí nghiệm Chạp Lâm Thủy chân châu đào tạo thí nghiệm chạp Người thật sự thường khai chân châu nuôi dưỡng xưởng diêu sương thái nghi hoặc mà nhìn về phía trước mắt vị kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân gật gật đầu, nàng nói ta thường nuôi dưỡng chân châu. Diêu sương thái là nam hải đại hình chân châu nuôi dưỡng trung tâm kỹ thuật nghiên cứu viên phụ trách trai ngọc ươm giống nuôi dưỡng công tác bọn họ hiện giờ chính ở vào kỹ thuật khắc phục khó khăn mấu chốt nhất giai đoạn chẳng qua còn không có quá nhiều thực tế thành công mẫu. Hiện tại thí nghiệm chạm kỹ thuật còn không thành thục, chai ngọc nuôi dưỡng không dễ dàng, chúng ta chạm nuôi dưỡng châu mẫu bối cũng không nhiều cái này, kỹ thuật còn không có thành thục cũng không thích hợp mở rộng ứng dụng. Bọn họ thí nghiệm chạm nếu là có thể thành công khắc phục khó khăn đại hình chân châu nuôi dưỡng cắm hạch kỹ thuật đào tạo ra đại hình chân châu, này hạng nhất kỹ thuật khẳng định sẽ ở quốc nội mở rộng lên, này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà hiện tại, bọn họ thí nghiệm chạm kỹ thuật cũng không thành thục đến tột cùng có thể hay không đại phê lượng mở rộng nuôi dưỡng thành công, này vẫn là cái không biết bao nhiêu còn muốn dựa tương lai mấy năm không ngừng thí nghiệm nghiên cứu. Chúng ta hợp tác nuôi dưỡng, thí nghiệm trạm kỹ thuật nhân viên cho chúng ta kỹ thuật chỉ đạo, chúng ta nuôi dưỡng trong quá trình cũng có thể cấp thí nghiệm trạm cung cấp tư liệu số liệu, này sẽ là một hồi hợp tác cộng thắng. Diêu xương thái cười. đương nhiên, ngươi muốn nuôi dưỡng chân châu, chúng ta thí nghiệm chạm người tự nhiên vô cùng cao hứng. chẳng qua chúng ta làm nghiên cứu khoa học lấy quốc gia tiền lương thí nghiệm thất bại đối với chúng ta cá nhân tôi nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất. nhưng ngươi nếu là muốn khai chân châu nuôi dưỡng sưởng này đó đều là ngươi cá nhân hành vi. nếu là cuối cùng chân châu không có dưỡng dục thành công, làm hại ngươi lỗ sạch vốn này đó quốc gia không thể tới cấp ngươi lật tẩy. Trước mắt chân châu nuôi dưỡng kỹ thuật còn không thành thục, chúng ta cũng không thể cùng ngươi bảo đảm có thể dưỡng ra hảo chân châu. Hiện giờ ở chân châu nuôi dưỡng phương diện hết thảy đều là không biết bao nhiêu, đến tột cùng có thể hay không đào tạo ra hảo chân châu, chân châu như thế nào tiêu thụ đi ra ngoài, ai cũng nói không chừng. Trước mắt nữ nhân thật sự thập phần lớn mật tại đây loại thời điểm hướng bọn họ đưa ra nguyện ý tham dự chân châu nuôi dưỡng, ngay cả người trong thôn, biết bọn họ đang làm cái gì chân châu nuôi dưỡng kỹ thuật, cũng không có hứng thú hiểu biết đối với thôn dân tới nói, cùng với tiêu phí đại lượng thời gian công phu dưỡng cái gì không thể ăn chân châu, còn không bằng đánh cá sờ tôm. Tần Nhu gật đầu, này đó tình huống ta đều hiểu biết ta là lĩnh nam đại học xí nghiệp quản lý hệ học sinh ta nói muốn muốn khai chân châu nuôi dưỡng sưởng cũng không phải đầu óc nóng lên lung tung làm hạ quyết định, mà là làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết ta ở trong trường học nhìn không ít tư liệu, lĩnh nam đại học sinh vật thí nghiệm chạm. Tần nhu tự nhiên là có bị mà đến trước kia quyết định muốn khai chân châu nuôi dưỡng sưởng sau, nàng liền vẫn luôn ở vì chuyện này làm chuẩn bị đuổi kịp như vậy một cái hào thời điểm cần thiết lấy được trước gặm xuống đệ nhất khẩu đại bánh kem. Đối với hiện tại nhân viên nghiên cứu tới nói. Bọn họ còn cảm thấy kỹ thuật không thành thục, nhưng Tần Nhu lại là tham quan qua đi thế chân châu viện bảo tàng, hiểu biết quá chân châu nuôi dưỡng lịch sử, còn thực tế tham quan quá chân châu nuôi dưỡng xưởng biết được như thế nào nuôi dưỡng chân châu, nàng đã nắm giữ thành thục nuôi dưỡng kỹ thuật. Nàng đến nắm chặt thời gian cái thứ nhất làm sưởng, chờ đến 8-5 năm sau, nơi này chân châu nuôi dưỡng sưởng liền sẽ mọc lên như nấm, lớn lớn bé bé thượng bách ra các loại tiểu sưởng thịnh hành, đến lúc đó ngư long hỗn tạp muốn khai hỏa thanh danh liền khó khăn, nàng đến ở ngay từ đầu, liền vì chính mình chân châu nhãn hiệu khai hỏa thanh danh. Chỉ cần người nghĩ kỹ hết thải lợi hại quan hệ chúng ta thí nghiệm chạm người nguyện ý cho người hợp tác về kỹ thuật chỉ đạo phương diện chúng ta sẽ cho dư phối hợp diêu xương thái mang theo hai cái nghiên cứu nhân viên cùng tần nhu thương nghị nổi lên hợp tác khai phá chân châu nuôi dưỡng sự tình. Chân châu thí nghiệm chạm người sẽ không cự tuyệt hợp tác rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói là một chuyện tốt bọn họ khắc phục khó khăn cái này kỹ thuật tương lai cũng sẽ ở quốc nội không ràng buộc mở rộng liên cùng tạp giao lúa nước mở rộng giống nhau. Bọn họ quốc gia muốn biến thành chân châu nuôi dưỡng đại quốc liền yêu cầu càng nhiều nhân xâm cùng duy trì chân châu nuôi dưỡng sự nghiệp. Trước mắt cái này gọi là tần nhu tuổi trẻ nữ nhân, là một cái thực tốt đối tượng hợp tác thí nghiệm trạm rất coi trọng cùng nàng hợp tác nếu là đặt ở những người khác trên người thí nghiệm trạm còn không nhất định sẽ lựa chọn hợp tác. Bởi vì Tần Nhu là lĩnh nam đại học xí nghiệp quản lý hệ học sinh, nàng bản thân chính là cao bằng cấp nhân tài, học vẫn là xí nghiệp quản lý cùng bình thường dân chúng so sánh với, nàng bản thân có năng lực càng có trường học nhân mạch tới tiến hành khoa học chân châu nuôi dưỡng quản lý. Bọn họ này đó kỹ thuật nhân viên chỉ phụ trách kỹ thuật khắc phục khó khăn, nhưng nếu là tương lai kỹ thuật mở rộng còn cần giống trước mắt Tần Nhu nhân tài như vậy, nàng so bình thường nuôi dưỡng hồ càng thêm chuyên nghiệp. Buông tay thử một lần lại như thế nào ta mang ngươi tới cẩn thận tham quan chúng ta thí nghiệm trạm nuôi dưỡng trung tâm. Tần nhu ở thí nghiệm trạm đãi nửa tháng, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết học tập bạch điệp bối nuôi dưỡng kỹ thuật. Đồng thời nàng căn cứ đời sau nuôi dưỡng hình thức đưa ra mấy cái tính kiến thiết ý kiến làm diêu xương thái đám người kinh hỉ. Diêu xương thái khen nàng, ngươi thật sự là thành tâm muốn học tập nuôi dưỡng chân châu cùng ngươi người như vậy hợp tác chúng ta thí nghiệm trạm người cũng có thể đem một viên cao cao treo lên tâm buông. Bọn họ kỹ thuật đã thành công, chẳng qua không đủ thành thục còn cần các loại thí nghiệm tra lậu bổ khuyết, sàng chọn ra một loại hoàn mỹ nhất đào tạo nuôi dưỡng phương án. Cảm ơn ta cũng là bị các ngươi nhân viên nghiên cứu nghiêm túc nghiên cứu cảm nhiễm. Trải qua một đoạn này thời gian học tập tần nhu trong đầu mặt chân châu nuôi dưỡng phương án càng thêm hoàn bị, nàng đã đem có thể nghĩ đến các loại vấn đề đều kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Hiện tại liền xem thực tế nuôi dưỡng quá trình. Bên này nghiên cứu nhân viên càng cường điệu đào tạo ra đại hình chân châu, cũng chính là dáng người đại vượt qua 15mm trở lên siêu cấp to lớn chân châu vương, mà tần nhu là khai chân châu xưởng mục tiêu là nuôi dưỡng bình thường hình nước biển chân châu, yêu cầu chính là đại lượng 6-12mm tả hữu cao chất lượng hình tròn hơi hà chân châu. Chân châu loại đồ vật này, hình thái càng viên, cái đầu càng lớn, tỷ vết sinh trưởng văn càng ít như vậy chân châu cũng liền càng đáng giá. 12 em dưới chân châu giá cả tương đối thân dân, lại hướng lên trên giá cả càng ngày càng quý, đến nỗi siêu cấp to lớn chân châu, là dùng để phóng viện bảo tàng bán đấu giá triển lãm. Bình thường chân châu vòng cổ, dùng 6-8 em hạt châu sâu lên tới liền thập phần đẹp, tuổi trẻ nữ nhân mang tiểu chân châu vòng cổ càng thêm thú khí, trung lão niên mang đại hạt châu vòng cổ, lớn nhỏ bất đồng hình chân châu vòng cổ điệp mang lên thập phần có ý nghĩa. Xuyên sườn sám điệp mang chân châu vòng cổ kia khí chất ý nhị mới là tuyệt. Này hai viên chân châu là chúng ta thí nghiệm chạm đào tạo ra tới chân châu, tặng cho ngươi. Tần nhu rời đi chân châu thí nghiệm chạm phía trước, diêu sương thái đại biểu thí nghiệm chạm nhân viên đưa cho nàng hai viên nước biển chân châu, hai viên tỉ mỉ chọn lựa ra tới nước biển chân châu, ước chừng 8mm tả hiếu, chính hình tròn, ánh sáng rất mạnh. Bọn họ ngầm đều đang nói chuyện, nói ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân mang lên chân châu mới đẹp Diêu Sương Thái treo gẹo nói, Tần Nhu đi vào bọn họ thí nghiệm chạm lúc sau, cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân khiến cho không ít thí nghiệm chạm thanh niên chú ý, như vậy diễm lệ xinh đẹp cô nương tưởng không cho người thích đều khó. Chỉ tiếc nhân ra đã kết hôn có hai từ thí nghiệm chạm thiếu nam tâm nát đầy đất. Chúng ta thí nghiệm chạm đều là chút nam đồng bào, mỗi ngày vây quanh chân châu mẫu bối đảo quanh, này những chân châu, đẹp là đẹp, nhưng chúng ta này đó nam đồng bào mang ở trên tay cũng khó coi. Ha ha chân châu đối với thời đại này rất nhiều người tới nói đều là một cái hiếm khi thấy đồ vật, đại bộ phận nhân tài từ nạn đói chung đi ra, càng nhiều theo đối chính là ăn no bụng, muốn trước đem bụng ăn no, mới có thể suy nghĩ khác quần áo trang sức. Sợi tổng hợp phải dệt không có ở quốc nội đại lượng sản xuất thời điểm, rất nhiều địa phương liền áo rách quần manh đều làm không được càng là có chút địa phương, một nhà tam huynh đệ chỉ có một cái quần, ai ra cửa ai liền xuyên quần, người khác ở nhà đều trần trụi thân mình. Tần Nhu thu hồi khi hai viên chân châu, đối với thí nghiệm chạm mấy cái nghiên cứu nhân viên cười sáng lạn, hiện tại chúng ta quốc gia nữ nhân ở trên phố mặc vào xinh đẹp váy đỏ ta tin tưởng các nàng về sau cũng có thể mang lên xinh đẹp chân châu trang sức. Tần Nhu này cười, nháo đến diêu xương thái sau lưng hai cái tuổi trẻ nam nghiên cứu nhân viên mặt đỏ lên. Trước mắt cái này họ tần nữ nhân lớn lên quá đẹp, nàng năng tóc quăn, một đầu như rong biển trường đầu buông xuống trên vai, nàng dung nhan vũ mị thiếu lệ, một đôi mắt như là có tinh quang ở trong nước biển lập lòe, làm người vô pháp nhìn thẳng nàng đôi mắt nữ nhân này quả thực so cảng đảo minh tinh còn muốn xinh đẹp. Chỉ tiếc nàng kết hôn. đứng ở diêu xương thái mặt sau thôi minh chạm một đôi mắt bồi hồi ở nữ nhân trên người luyến tiếc rời đi càng là ở trong tối tự hâm mộ ghen ghét nàng sờ gà nam nhân đến tột cùng là cái cái dạng gì nam nhân mới đem như vậy đại mỹ nhân cưới về nhà tần nhu rời đi thí nghiệm chạm diêu xương thái cùng thôi minh chạm vài người còn đang nói chuyện nàng diêu xương thái ở thôi minh chạm trên vai chụp hạ đem người cấp chụp hoàn hồn đừng nhìn đôi mắt đều xem thẳng tần đồng chí đi rồi Tôi minh chạm nói, về sao nàng nuôi dưỡng sưởng kỹ thuật chỉ đạo ta qua đi đi. Người chủ động xin ra trận, người muốn làm gì, nhân già đã kết hôn, vẫn là quân tàu, người cũng đừng nhúc nhích cái gì hoài tâm tư. Tôi minh chạm thở dài một hơi, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, như vậy đẹp cô nương ta nhịn không được nhiều xem vài lần. Không nghe người ta tiểu tần nói sao, nàng đều là bốn cái hài từ mụ mụ. Người muốn đi cho người ta đương cha kế, người còn không cho ngươi cơ hội đâu. Tôi minh chạp, đến tột cùng là cái nào nam nhân phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ cưới đến như vậy một cái minh diễm sinh đẹp khí chất đại mỹ nhân, nhân ra đại mỹ nhân còn cho hắn sinh bốn cái hài tử càng nghĩ càng ghen ghét. Trên đời này như thế nào có thể có như vậy vận khí tốt nam nhân? Ta không muốn đi cho người ta đương cha kế ta biết đúng mực. Diêu Sương Thái đối phía sau mấy người nói, Thôi Minh Chạm ngươi cùng Lâm Quý sinh phụ trách cùng Tần Nhu nuôi dưỡng sưởng bên kia người bàn bạc làm tốt chỉ đạo ký lục công tác. tôi Minh Chạm cùng Lâm Quý sinh gật đầu đáp ứng, thành công bắt được cái này nhiệm vụ Thôi Minh Chạm cao hứng không thôi, hắn cũng không phải vì nhiều thấy Tần Nhu, mặt khác cũng là vì chứng kiến chân châu mở rộng nuôi dưỡng, hắn muốn gặp đến đại phê lượng chân châu sản xuất trường hợp. Nói không chừng tương lai có thể ở trên phố nhìn thấy càng nhiều xinh đẹp nữ nhân mang chân châu. Tôi Minh Chạm cùng Lâm Quế sinh cùng đi nhà ăn ăn cơm, hai người ngồi ở cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi Minh Chạm người này đùa vui cười cười, ngày thường không thế nào đứng đắn, Lâm Quế sinh tương đối trầm mặc không ít, mỗi ngày làm xong nghiên cứu công tác sau, trở lại trong ký túc xá phiên phiên thư. Lâm Quế sinh đối chân châu nuôi dưỡng đào tạo không có hứng thú, càng không muốn đãi ở cái này phá ca sắp hải đảo chung, hắn vẫn luôn nghĩ cách rời đi. Cái này hải đảo thượng quá khổ mà cách eo biển đối diện địa phương đã bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn muốn đi Quảng Thành, muốn đãi ở một mảnh càng thêm rộng lớn đồng ruộng. Chân châu nhiều xinh đẹp a, chân châu xứng mỹ nhân, chúng ta nam nhân đã có thể mang không được lâu. Tôi minh chạm đùa vui cười cười. Bất quá ta thật sự thích khai chai ngọc liền thích cái loại này vừa mở ra phát hiện chân châu kinh hỷ tần đồng chí nói đúng, mỗi một viên chân châu đều là độc nhất vô nhị, nàng thích chân châu ta cũng thích chân châu. Chúng ta thí nghiệm chạm trai ngọc nhiều quý giá ta đều không thể tùy tiện mở ra, đến chụp ít quang, biết bên trong có chân châu mới có thể thật cẩn thận mở ra ta cảm thấy mỗi một lần khai chân châu đều là một lần thần kỳ thể nghiệm. Tôi Minh chạm nói được nóng bỏng, Lâm Quế sinh lại là lạnh nhạt đối mặt, nghe thôi Minh chạm nói một đống lớn, Lâm Quế sinh hỏi hắn, ngươi thật cảm thấy họ tần kia nữ nhân chân châu nuôi dưỡng sưởng có thể khai lên. Vì cái gì không thể? Ta cảm thấy không thể nếu là cái nam nhân còn có thành công đáng thương tính, nhưng nàng một nữ nhân có thể làm thành chuyện gì? Lâm Quế sinh lắc lắc đầu, hắn biết tần nhu nữ nhân này xinh đẹp, nhưng là nữ nhân xinh đẹp là trường cho nam nhân nhìn, mà chân châu loại này xinh đẹp đồ vật cũng nên là nam nhân đưa cho nữ nhân. Lâm Quế sinh cảm thấy nữ nhân nên thành thật kiên định ở nhà mang hài tử, không an phận nữ nhân mới hối hả ngược xuôi. Giống tần nhu như vậy nữ nhân, liền tính là cái sinh viên, lại có cái gì bản lĩnh đâu. Học sĩ nghiệp quản lý, nên thành thành thật thật đi cái quốc doanh nhà xưởng đợi tìm cái hảo nam nhân gà cho giúp chồng dạy con. Tôi minh chạm nói, ngươi nhưng đừng xem thường nữ nhân năng lực. ha hà, Lâm Quế sinh cười nhạo vài tiếng. Ngươi xem đi, nữ nhân này mà nuôi dưỡng xưởng khẳng định căng bất quá nửa năm cái gì chân châu. Chân châu quỳ ảnh từ đều dưỡng không ra. Ngươi nhưng đừng sớm như vậy kết luận. Tôi minh chạm thấy tần nhu kế hoạch phương án làm được kỹ càng tỉ mỉ, các mặt đều suy xét chu toàn, thậm chí so với bọn hắn này đó nhân viên nghiên cứu chú ý tới càng nhiều chi tiết lâm thủy chân châu nuôi dưỡng sưởng có tương lai thôi minh chạm đối cái này nuôi dưỡng sưởng phá lệ xem trọng. Lâm Quế sinh nói, nếu không chúng ta tới đánh cuộc ta liền đánh cuộc nàng này nuôi dưỡng sưởng khai không được một năm chúng ta đi chỉ đạo cũng bất quá chính là một hồi ném đá trên sông. Ta cùng người đánh cục, ai thua ai liền thỉnh đi tiệm cơm ăn cơm, muốn ăn được mấy cái thịt đồ ăn cái loại này. Hảo, hai người vỗ tay đánh đố. Người nhưng đến nhớ kỹ a Nhớ kỹ, làm lão diêu tới làm chứng. Tôi minh chạm chụp hạ đùi. Ta cũng thật muốn gặp tần đồng chí nàng trưởng phu trường gì dạng mới có thể cười đến như vậy cái đại mỹ nhân. Em gái a người muốn khai cái gì chân châu nuôi dưỡng sưởng. Tần nhu tới rồi đại giác thôn tỷ tỷ tỷ phu trong nhà, nàng đem muốn khai chân châu nuôi dưỡng sưởng sự tình nói cho tỷ tỷ tần miên. Tần miên nghe xong lúc sau, lại là mê mang, lại là khiếp sợ. Chân châu này ngoạn ý có khả năng sao? Đẹp là ăn ngon, ai muốn a Lại không thể ăn, người đi bờ cát bên cạnh nhặt mấy cái xinh đẹp vỏ sò sâu lên tới cũng đẹp. Này chân châu còn muốn dưỡng lâu như vậy, lãng phí công phu đâu, người dưỡng ra tới ai muốn a Lấy đảm đương quần áo nuốt thắt sao? Tần miên là thâm sơn cùng cốc gia tới muội từ trước kia nhưng chưa thấy qua cái gì chân châu, nhân ra địa chủ bà, mang tặng đều là chút vàng bạc ngọc thạch cái gì kim vòng tay A hạt đậu vàng A, nào có cái gì chân châu. Qua đi như vậy nhiều năm, mọi người đều ăn mặc đơn giản, nữ nhân trên mặt không hóa trang, trên cổ trên cổ tay cái gì trang sức đều không cho mang, trừ bỏ văn nghệ diễn viên ngoại, mang này đó địa chủ bà đồ vật là muốn ai phê bình. Chân châu có thể làm thành hoa tai mang ở trên lỗ tai, còn có thể làm thành vòng cổ, lắc tay, nhẫn còn có thể ma thành chân châu phấn, chân châu tác dụng nhưng lớn. Tần miên lắc đầu chân châu có như vậy hào, có thể có vàng hào, nhân gia trong nhà có vàng cũng không dám mang ra tới. Hiện tại liền có người dám mang ra tới, hiện tại kinh tế chính sách thay đổi, rất nhiều nhân thủ thượng đều có tiền, trong thành nữ nhân đều ở mặc quần áo trang điểm thượng hạ công phu. vậy ngươi này đó chân châu dưỡng ra tới nhân ra mặc vàng đeo bạc vì cái gì muốn mua ngươi cái này chân châu tần miên lắc đầu ta nghe người ta a thạch nói qua Trân châu lâu rồi là sẽ biến hoàng lại mỹ lệ lại xinh đẹp chân châu đều sẽ mất đi ánh sáng em gái ngươi có biết hay không một cái từ gọi là hoa tàn ít bướm a này chân châu nơi nào so được với hoàng kim hoàng kim quá lại nhiều ít năm đều là như vậy Ta xem những cái đó có thiền người, đều nguyện ý mua vàng trở về, mang ở trên người lại đẹp, lại có thể lâu lâu dài dài bảo tồn, để lại cho đời sau. tỷ chân châu xinh đẹp a chân châu là sẽ biến lão, mỹ nhân cũng sẽ tuổi xế chiều chọn một chuỗi xinh đẹp chân châu bồi chính mình cùng nhau biến lão không phải vừa lúc sao. Tần Nhu cười cười nói, Tỷ ngươi không đi qua Quảng Thành, ngươi không biết hiện tại Quảng Thành trên đường nhiều không ít người nước ngoài, người nước ngoài thích chứ chân châu, ở bọn họ quốc gia thực truy phủng chân châu, đặc biệt là châu Âu bên kia, bởi vì bọn họ bên kia không sản chân châu chúng ta lưỡng quảng bên này hải vực dưỡng chân châu tốt nhất. Chúng ta dưỡng ra tới chân châu, không nói kiếm người trong nước trong tay tiền đi, nhất định phải đem người nước ngoài trong tay tiền kiếm trở về. Hiện tại người nước ngoài tới chúng ta nơi này đầu tư làm sưởng, là muốn kiếm chúng ta tiền, chúng ta cũng muốn kiếm bọn họ tiền. Thật sự nha, tần miên nguyên, nguyên bản cảm thấy cái này chân châu không có gì dùng, nhưng là muội muội ngôn chi chuẩn xác nói người nước ngoài thực thích chân châu tương lai dưỡng ra tới chân châu nhất định có thể bán đến ra tay, nếu có thể đem chân châu xưởng làm tốt các nàng là có thể phát tài. Tỷ ta mấy năm nay bên ngoài đọc sách, không nhất định thường xuyên ở trên đảo, ngươi giúp ta quản nuôi dưỡng sưởng, chờ nuôi dưỡng sưởng tiền lời ra tới ta cho ngươi chia hoa hồng, hiện tại thế đạo thay đổi, chúng ta đến nhiều tránh điểm tiền, ngươi cùng tỷ phu có thể ở trên đảo an nhàn sinh hoạt, nhưng là sang năm Quyên Quyên cùng Cảnh Hoa cũng muốn thi đại học, bọn họ hai người thành tích khẳng định có thể khảo cái hào đại học, về sau tới rồi đại học nhiều đến là tiêu dùng, cũng đến vì bọn họ tích góp tích góp tiền. Còn không phải sao, này hai hài tử hiện giờ cũng lớn như vậy, Lập tức muốn thi đại học chờ bọn họ đọc xong thư gia tới, vậy muốn kết hôn thành gia, nhà ta cũng nên cho bọn hắn nhiều tích góp điểm xính lễ của hồi môn. Nghĩ đến trong nhà đại nữ nhi cùng con thứ hai, tần miên trong lòng đích xác cũng tưởng nhiều tích cóp tích cóp tiền, nàng chính mình là cái trong núi muội tử tùy tùy tiện tiện liền gả cho chính là chính mình nữ nhi tưởng cho nàng nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn, về sau ở nhà chồng càng có tự tin. Nhị từ cành hoa cũng là hắn đến muốn cưới vợ, hiện tại cưới vợ muốn mua thứ đại kiện, nàng cũng nghe mấy cái từ Quảng Thành trở về nói, hiện tại bên kia muốn bắt đầu lưu hành tân đồ vật cái gì tủ lạnh, máy giặt còn có nhập khẩu tivi này đó đều phải hơn trăm hơn một đâu. Không chừng về sau kết hôn, nhà trai trong nhà liền phải mua tề mấy thứ này, bằng không nhân ra nữ hài từ không muốn gả. Gà nữ nhi cũng muốn nhiều của hồi môn vài thứ của hồi môn cái máy giặt qua đi, trong nhà phương tiện lại không cần tay giặt quần áo huống chi hiện tại đồ trang sức lại có thể mang ra tới, có thể đánh kim vòng tay kim hoa tay kim vòng cổ cấp nữ nhi tích cóp một bộ kim trang sức đương áp đáy hòm. hải từ bọn họ ba ba đương lão sư, một tháng tiền lương không nhiều lắm, nàng khâu khâu vá vá cũng tích cóp không dưới bao nhiêu tiền, về sau phải cho bọn nhỏ tích cóp TV đại kiện như bây giờ căn bản là tích cóp không ra. Như vậy tưởng tượng sau tần miên tâm tư cũng sống, nàng cũng không phải cái nhát gan, muội muội nói hiện tại bên ngoài thế đạo thay đổi, các nàng cũng nên đuổi kịp xã hội biến hóa. Em gái A, người nói như vậy chân châu nuôi dưỡng sưởng, muốn như thế nào lộng? Ta ra tiền đầu tư, còn cùng chúng ta nơi này chân châu thí nghiệm chạm hợp tác rồi, nhân ra nghiên cứu viên sẽ đến chỉ đạo chúng ta nuôi dưỡng chân châu, ta bên này cũng viết hảo phương án A thì ta còn tính toán tìm A thạch làm hắn đi theo ta cùng nhau dưỡng chân châu. Tần nhu đem chính mình khai nuôi dưỡng sưởng kế hoạch phương án cấp tần miên xem tần miên lắc lắc tay, nàng tự mình hoài nghi nói, ngươi a thì ta thấy thế nào đến hiểu ta lại không hiểu cái gì văn hóa. Nhân ra chỉ đạo viên tới dạy dỗ cái gì dưỡng chân châu ta học được sẽ sao. Đừng đến lúc đó đem em gái chuyện của ngươi làm thạp. Người yên tâm, có nhân gia thí nghiệm trạm nhân viên nghiên cứu đúng giờ tới kiểm tra ký lục chân châu mẫu bối sinh trưởng nuôi dưỡng tình huống, sẽ không ra vấn đề lớn, nói nữa tần nhu cười nhìn về phía tỷ tỷ A tỷ, bên cạnh ngươi còn có cái trí tuệ túi tỷ phu A, ngươi xem không hiểu, hắn xem hiểu, làm tỷ phu giáo ngươi không phải được. Tần miên mê mê đốn đốn gật gật đầu, dù sao muội muội nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ. Tần Nhu hai chị em cùng đi tìm A Thạch, A Thạch nghe nói dưỡng chân châu sự, trong mắt lóe lóe, không có lập tức đáp ứng. "Là cùng nhân gia thí nghiệm trạm hợp tác yên tâm đi, không có gì vấn đề. Đây là một cái kiếm tiền cơ hội, tỷ tỷ ngươi bệnh muốn đi bệnh viện trị, này đó đều yêu cầu tiền." A Thạch nhìn về phía trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, trong đầu lại hiện ra tì tì cùng nãi nãi khuôn mặt tuy rằng nãi nãi làm hắn thành thành thật thật mà ở trong thôn đợi, nhưng hắn trong lòng lại là không cam lòng, không cam lòng liền như vậy ở trong thôn nghèo đi xuống. Cuối cùng hắn gật gật đầu ta đáp ứng ngươi, A Thạch về đến nhà, chầm mặc nửa ngày sau, vẫn là đem chuyện này nói cho nãi nãi, lại ăn nãi nãi một đốn mắng, ai làm ngươi lại đi chạm vào vài thứ kia, những cái đó là thứ tốt sao. Tiểu tâm lại cấp trong nhà chọc phải họa, hiện giờ thật vất vả mới hái được mũ, Bạn nhất ngươi lại cấp mang lên. Nãi nãi, ngươi làm ta thử xem đi, năm nay cùng trước kia không giống nhau, về sau ngày nhiều đi đại đội nghe một chút radio, nghe một chút chúng ta quốc gia tin tức còn có rất nhiều từ Quảng Thành trở về người, bọn họ đều nói bên ngoài không giống nhau. Về sau nhà chúng ta nhất định có thể quá thượng hảo nhật thử. Tần Nhu còn tính toán lại nhiều tìm mấy cái người quen hỗ trợ, nếu là Quỳnh Châu đào người địa phương liền càng tốt phương tiện cùng những cái đó thôn dân cùng thuyền đánh cá giao tiếp phù đại thầm từ gia gần nhất thế nào. Nhà nàng đã xảy ra chuyện, nhắc tới đến phù đại thầm từ gia, tần miên cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nàng nữ nhi mộng lan thiếu chút nữa uống nông dược không có, may mắn lúc ấy bị nàng Tẩu tử thấy, đưa đến bệnh viện đem người cứu trở về. Nàng gà cái kia chu nguyên phương thật sự không phải cái thứ tốt thì đầu cái đại học chuyên khoa, ở trong thành tìm mặt khác cái nữ nhân kia nữ nhân sinh đứa con trai, còn đánh giấy hôn thú, mộng lan cùng nàng nữ nhi thanh thanh bị ném ở trong thôn mộng lan cùng nàng ca ca đi trường học tìm hắn, còn bị bên kia người nhục nhã một đốn, trở về lúc sau không tưởng khai thiếu chút nữa liền mang theo nữ nhi phù đại thầm từ hiện tại mỗi ngày ở nhà đối với nữ nhi ngoại tôn nữ lau nước mắt. Ta đợi chút đi xem. Thanh niên trí thức trở về thành bỏ vợ bỏ con nhiều không kề xiết không nghĩ tới việc này cũng dừng ở phù đại thầm tử ra. Tần Nhu đi phù đại thầm tử ra gõ gõ môn, phù đại thầm tử đang ở chiếc đồ ăn, thấy nàng thập phần cao hứng tiểu tần muội tử A, ngươi lại lại đây thăm tỷ tỷ tỷ phu A. Tần Nhu đánh giá phù đại thầm tử, nàng phát hiện đối phương đầu tóc trắng hơn phân nửa. Nàng cùng phù đại thầm tử hàn huyên vài câu, nhà ta mộng lan sự ngươi cũng nghe nói đi ai ta cũng là khuyên. Không biết nên khuyên như thế nào tiểu tần, người tuổi trẻ, lại có văn hóa, giúp ta khuyên nhủ mộng lan đi. Nam nhân đi rồi liền đi rồi, cuộc sống này tổng muốn quá đi xuống. Tần nhu đi vào phù ra, mộng lan tuổi này nhẹ nhàng mới hai mươi mấy tuổi cô nương vẻ mặt trắng bạch tiểu thụy mà nằm ở trên giường, trên mặt biểu tình dại ra, bên cạnh nằm cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Tần nhu ôm cái kia tiểu nữ hài hống hống, vừa nghe đến chính mình nữ nhi thanh âm, mộng lan nước mắt liền chảy xuống dưới. Tần nhu tỉ tỉ, người nói ta muốn như thế nào sống sót, chua nguyên phương hắn không cần chúng ta mẹ con, hắn ở bên ngoài có người, còn nói ta không biết xấu hổ câu dẫn hắn. Ta mẹ không cùng ta nói, ta cũng biết người trong thôn hảo những người này đều ở sau lưng cười ta, nói ta không biết xấu hổ không biết xấu hổ đi thông đồng nhân ra trong thành thanh niên trí thức hiện tại bị người ta đạp hư thành cái giày rách cũng là xứng đáng. Ta làm hại cha ta ta mẹ mất mặt mộng lan nghẹn ngào nói, trong miệng nói năng lộn xộn. gần nhất sự tình cho nàng đà kích đại đại, nàng cùng ca ca đi chu nguyên phương trường học tìm hắn lý luận, nhưng nàng cùng ca ca đều là trên đảo sinh ra, sinh trường ở địa phương đãi ở trong thôn, trước nay đều không có đi qua bên ngoài. Bên ngoài thế giới quá không giống nhau. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà nhìn trong thành thị những cái đó mới mẻ sự vật cái gì cũng không dám chạm vào cái gì cũng không dám hỏi trong miệng nói thổ ngữ bên ngoài nhân ra đều nghe không hiểu. Tới rồi Chu Nguyên Phương trong trường học càng là bị vô số mắt lạnh, nhân ra bên kia là ngăn nắp lượng lệ nữ học sinh, năng tóc ăn mặc cao cấp quần áo, mà nàng toàn thân trên dưới dáng vẻ quê mùa, lại hắc lại xấu, ăn mặc lôi thôi, thượng không được mặt bàn. Cùng một thân thời thượng trang điểm Chu Nguyên Phương so sánh với một cái bầu trời, một cái ngầm, bên kia học sinh cười nhạo nàng chốc ha mô ăn thịt thiên Nga. Chu Nguyên Phương, đây là người ở nông thôn thổ tức phụ. Loại này người cũng chọn thượng. Cũng thật là quá không kén ăn. Những lời này đó giống như ác mộng giống nhau quanh quần ở nàng bên tai, nhắm mắt lại, là có thể thấy những người đó cao cao tại thượng sắc mặt cùng châm chọc nói, mộng lan cỡ nào hối hận a? nàng nên cả đời đều không ra đảo, nàng nên an thủ bổn phận thành thật kiên định tìm cái bản địa nam nhân gả cho mới sẽ không làm ca ca cùng nàng cùng nhau chịu nhục nhã. Nàng ở trong thành trong gương thấy chính mình có bao nhiêu lôi thôi, nàng dùng hai mắt của mình tận mắt nhìn thấy ca ca ở trong thành người trước mặt hèn mọn cùng thật cẩn thận không chỉ có là trường học học sinh cười nhạo, còn có nhân viên tàu mắt lạnh người phục vụ chán ghét không kiên nhẫn. Mộng lan che lại chính mình lỗ tai khóc lóc thảm thiết, nàng tưởng che lại chính mình lỗ tai đôi mắt, nhưng là những cái đó hình ảnh cùng thanh âm vẫn cứ sẽ hiện lên tới. Tần nhu thì ta tồn tại còn có cái gì ý? Tư ta mang theo nữ nhi đi xuống cũng miễn cho liên lụy cha ta ta mẹ. Tần nhu giơ tay thế nàng xoa xoa nước mắt. Ngươi cũng đừng nói những lời này. Thực xin lỗi ngươi nam nhân sẽ không bởi vì những lời này mà bị thương, chỉ có thương ngươi cha mẹ mới có thể vì ngươi thương tâm khổ sở. Làm thím nghe thấy được này không phải cầm đau ở chọc nàng tâm sao? Mộng Lan, ngươi phải hào hảo sống sót, ngươi muốn sống được xuất sắc, ngươi tưởng không bị nhân ra cười nhạo, vậy đến chính mình trở nên cường đại. Mộng Lan hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trước mắt tần nhu, tần nhu tỷ tỷ so với kia thiên nhìn thấy quá học sinh càng thêm xinh đẹp diễm lệ, nàng chưa bao giờ sẽ cười nhạo nàng, còn sẽ ôn nhu cùng nàng nói chuyện. Tần nhu tỷ tỷ ta cũng tưởng biến thành ngươi như vậy ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta ở si tâm vọng tường. Mộng Lan tự diễu mà cười cười ta là cái ở nông thôn thổ cô nương, lại xấu lại khó coi, như thế nào có thể phàn được với người thành phố ta lại không có văn hóa. Người xem ta trên tay, Tần Nhu đem một bàn tay duỗi đến nàng trước mặt, Mộng Lan thấy kia chỉ tuyết trắng bàn tay ở nàng trước mặt mở ra trong lòng bàn tay phóng một cái lấp lánh kim sắc hạt châu ngoài cửa sổ chiếu sáng bắn vào xích kim sắc hạt châu phản xạ ra lóa mắt quang mang. Quá xinh đẹp, nàng trước mắt giống như là xuất hiện một đạo kim quang. ngươi thấy này viên kim sắc chân châu không có, thấy, tích sao, tích, có nghĩ đi theo ngươi tần nhu tỉ tỉ dưỡng chân châu. chương 119, tiểu biệt thắng tân hôn, tần nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng ở Lâm Thủy Hân Thôn làm lên thí nghiệm chạm bên kia liên hệ viện nghiên cứu cho nàng rất nhiều trợ giúp cùng duy trì cũng cung cấp hai nhóm chân châu mẫu bối. Tần nhu còn nhận thầu ngư nghiệp công ty thuyền đánh cá, vớt bắt giữ đến không ít hoang dại chai ngọc. Kỹ thuật nhân viên cùng Tần Nhu làm thống nhất quy hoạch, không dùng được bao lâu, bước lên đê biển, là có thể thấy mặt biển thượng chỉnh tề mà sắp hàng từng điều dây thừng, mặt trên treo banh vài nhiều màu, phía dưới dưỡng chân châu mẫu bối, nước biển từng đợt di động, cấp mẫu bối nhóm mang đến hải dương chỗ sâu trong dinh dưỡng vật chất. Một diệp thuyền con phiêu ở nước biển thượng, người trên thuyền viên đúng giờ kiểm tra chai ngọc sinh trưởng tình huống. Nói là cái chân châu nuôi dưỡng sưởng trên thực tế tạm thời chỉ là cái bảy 8 người tiểu sưởng Tần nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng tên gọi là tìm nhu, nàng cũng là cái đặt tên vô năng người, chân châu xưởng đều thích gọi là gì nhuận cái gì nhuận, nàng không nghĩ kêu hải nhuận a nhu nhuận linh tinh, tùy tùy tiện tiện liền lấy cái tên gọi là tìm nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng Tần nhu xoa eo, nhìn về phía đơn sơ gạch phòng thượng treo mộc chiêu bài, chung quanh quá đơn sơ, xây nhà liền hoa không ít tiền, lại là làm nhà xưởng lại là công nhân rừng chân phòng. Cái này nuôi dưỡng xưởng thật đơn sơ. Thật giống cái lòng dạ hiểm độc tiểu sường, ha ha, may mắn các nàng không bán ăn, chỉ là dưỡng chân châu mà thôi. Nói ngắn lại, chân châu nuôi dưỡng sường vẫn là khai lên, chờ đến 80 cuối năm, nhóm đầu tiên chân châu liền sẽ sản xuất. Xử lý xong rồi chân châu nuôi dưỡng sường sự tình tần nhu ngồi thuyền rời đi Quỳnh Châu đảo đi trước Quảng Thành. Những năm gần đây, Quỳnh Châu đảo lui tới Quảng Thành tàu thủy nàng đã tới tới lui lui ngồi rất nhiều lần, liền tại đây 1-2 năm, phà biến hóa cũng rất lớn, liền giống như nói, trước kia thường xuyên là đêm tối 7-8 điểm mới xuất phát, ngày hôm sau cũng vừa lúc là lúc này đến mục đích địa, hiện tại các loại thời gian xuất phát tàu thủy đều có. Trước kia là cách nước biển, nhìn một khác chỗ trên đảo ánh đèn lộng lẫy, khiến cho vô số thoát đi người, hiện tại bến cảng đã mở ra, 7 tháng thâm thành cùng mặt khác ba tòa thành thị bắt đầu thí làm xuất khẩu đặc khu chờ đến 80 năm, liền sẽ chính thức trở thành kinh tế đặc khu. Lập tức chính là một hồi huy hoàng đã đến, đến lúc đó ban đêm không hề chỉ là đã từng một tòa cô đảo ánh đèn lộng lẫy, mà là khắp nơi ánh đèn lóng lánh. Tần Nhu về tới trường học, hồi trường học phía trước, nàng ở Quảng Thành tìm cái tay nghề tốt lão thợ bạc lấy ra thí nghiệm chạm đưa cho nàng hai viên chân châu, thỉnh cầu lão thợ bạc hỗ trợ cho nàng làm một đôi chân châu nhĩ câu. Tần Nhu thô giáp mà vẽ nhĩ câu hình dạng hy vọng lão thợ bạc có thể giúp nàng đem chân châu được khảm đi lên. Này đây là chân châu A, này cũng thật xinh đẹp. Đã tuổi già lão thợ bạc nhìn trong tay kia một đôi tinh tế nước biển chân châu, chỉ thấy này đôi chân châu mượt mà xinh đẹp, ánh sáng mỹ lệ, dưới ánh mặt trời phản xạ đá quý châu quang. Đúng vậy, đây là nam đảo sản nước biển chân châu, sư phụ già giúp ta đánh cái chân châu hoa tai. Tìm xong rồi lão thợ bạc sau, tần nhu về tới trong trường học nàng muốn làm sưởng sự tình, trường học lão sư cũng đều biết bởi vì giống nàng như vậy muốn làm sưởng học sinh cũng không phải cô lệ. Thất thất giới 7 giới sinh viên tương đối đặc thù, tuổi kém mười mấy tuổi đều có, rất nhiều người trước kia lưu có không ít người mạch cùng tiền tiết kiệm, lúc này đuổi kịp một trận đầu tư làm sưởng nhiệt chiều, một ít lá gan đại, lúc này nơi nào ngồi được. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, bỏ tiền ghé vào cùng nhau làm sưởng ăn cơm cửa hàng không ở số ít trường học lão sư đối với loại tình huống này cũng là thấy vậy vui mừng. Mặt trên không phải nói sao thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, bọn học sinh ở trong trường học học lại nhiều tri thức đều không bằng chủ động ứng dụng đến thực tiễn chung đi. Giống ở các nàng xí nghiệp quản lý hệ liền có vài cái học sinh khai xưởng bất quá lúc này tương đối lưu hành khai xưởng quần áo cùng đồ hộp xưởng ra công linh tinh tần nhu muốn khai chân châu nuôi dưỡng xưởng liền thuộc về tương đối kỳ ba xưởng Chân châu, vì cái gì muốn khai cái gì chân châu nuôi dưỡng xưởng Người nếu là có tiền, hiện tại khai xưởng quần áo không hảo sao. xưởng quần áo phí tổn thấp thấy hiệu quả mau thực mau là có thể thu hồi phí tổn, tỉnh Quảng Đông bên này người cũng không phải là một tổ ong người đều đi làm các loại sườn quần áo, hiện tại làm xưởng quần áo nhưng quá nhiều căn bản không lo bán, cả nước đều ở thiếu quần áo, đều tưởng thay mới mẻ xinh đẹp quần áo, muốn xuyên hoa xiêm y, muốn xuyên loa quần. Mặt khác tỉnh đều tới Quảng Thành bên này sườn quần áo bán sỉ nhập hàng, bất quá Tần Nhu tạm thời không nghĩ đi trộn lẫn sườn quần áo này một chân, bên này sườn quần áo quá nhiều, về sau cạnh tranh cũng lợi hại quần áo luận cân bán, giá cả bị ép tới rất thấp, đại thật xa tới nơi này bán xỉ trở về bán quần áo nhưng thật ra kiếm tiền, chính mình ở chỗ này khai quần áo bán xỉ sườn cũng không có gì ý tứ. Quần áo thứ này bán không ra đi liền sẽ đọng lại tần nhu đối thời thượng trào lưu cũng không mẫn cảm, nàng cũng không thích xuyên loa quần cũng không nghĩ tiêu phí quá nhiều công phu ở xưởng quần áo thượng. Tuy rằng nàng biết rất nhiều quần áo kiểu dáng nhưng nàng sẽ không họa quần áo bản hình thiết kế đồ cùng với mù quáng bước vào chính mình không biết lĩnh vực không bằng hào hảo làm chính mình thích sự. Bởi vì ta thích chân châu, người liền không lo lắng người chân châu nuôi dưỡng xưởng kiếm không đến tiền sao. Mệt tiền đó chính là giỏ che mốc nước công dã tràng. Nhân ra khai xưởng quần áo ngươi không lo lắng, tới lo lắng ta làm gì. Tần nhu không biết lúc này xưởng quần áo có thể hay không kiếm tiền, nhưng là mọi người đều biết thứ này có thể kiếm tiền thời điểm, lại vào bàn đích xác có chút chậm cạnh tranh kịch liệt muốn sát ra trùng vây cần thiết đến phí không ít công phu. Liền cùng về sau khai tiệm trà sữa giống nhau, hàm thích với khai tiệm trà sữa người vô số, trên thực tế tiệm trà sữa đóng cửa suốt tối cao, mỗi năm lớn lớn bé bé các loại tiệm trà sữa đóng cửa, vẫn cứ có người nối liền không dứt đi khai tiệm trà sữa cảm thấy có thể kiếm tiền. Huống chi quần áo kiểu dáng bản hình quá dễ dàng bắt trước còn cần đi thiết kế, mỗi lần đổi mùa liền phải đổi mới quần áo, rất nhiều điều là sao chép bên ngoài kinh điển thời thượng thiết kế sư tác phẩm. Quản lý một cái xưởng quần áo quá phiền toái, hà tất đem chính mình làm đến như vậy mệt. Tuy rằng nàng không khai xưởng quần áo, nhưng là lại có thể dùng khác biện pháp thông qua quần áo kiếm tiền. Không phải sợ người kiếm không đến tiền sao? Tôn hồng bình trộm mà vui sướng khi người gặp họ nói. Nhìn thấy những người khác khai xưởng tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm tiền, tôn hồng bình đỏ mắt không thôi, nàng cảm thấy chính mình nếu là có tiền vốn cũng dám đi khai xưởng kiếm tiền, chẳng qua nàng nhát gan, không dám đi cho vay. Nhân ra đi khai cái xưởng quần áo xưởng đồ hộp vẫn là đáng tin cậy giống tần nhu khai cái này chân châu nuôi dưỡng xưởng nàng nuôi dưỡng chân châu. Này chân châu có thể làm gì a Thật có thể dưỡng ra chân châu sao? Cũng không nghe ai nói quá dưỡng cái gì chân châu? Người nghe qua dưỡng chân châu sao? Vẫn là ở cái gì trong nước biển dưỡng chân châu tôn hồng bình hỏi triệu san san? Không nghe nói qua, người nói tần nhu nên không phải là bị ai cấp lừa đi, vẫn là cố ý ở lừa chúng ta. Không biết, chờ tới rồi cuối tuần Tần Nhu kia một đôi chân châu nhĩ câu đã làm tốt, lúc này nàng đã sớm đánh lỗ tai, mang lên chân châu nhĩ câu, dối tung một đầu xinh đẹp thóc quan, mang theo thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào đi trường quân đội tìm bọn họ ba ba. Này hai hài tử đã bảy tuổi tiến vào nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng mỗi lần Tần Nhu nhìn thấy bọn họ tổng cảm thấy này hai cái tiểu tịch tử vẫn luôn ở nhảy cái đầu. Tần nhu thực chú ý hai tên gia hỏa dinh dưỡng cho bọn hắn ăn nhiều dầu có protein đồ vật, mỗi ngày đều cho hắn hai định rồi sữa bò, chỉ cần chính mình cuối tuần ở nhà nấu đồ ăn, tổng phải cho hai nhãi con thiêu một đạo đậu hủ đồ ăn. Mẹ, nhìn thấy thân mụ thời điểm, này hai hài tử luôn là muốn hùng ôm một chút thân mụ. Tần Nhu từng cái ôm một cái hài tử, nàng cảm thấy này hai đứa nhỏ lại trường cao, mày rậm mắt to, mặt mày hình dáng cực kỳ giống bọn họ ba ba lục diễm còn tuổi nhỏ đã có tiểu soái ca hình thức ban đầu. Này đối lớn lên tương tự hai anh em cùng nhau xuất hiện ở giao lô thời điểm, luôn là sẽ dẫn tới không ít người qua đường quay đầu lại quan khán. Tiểu sùi cao cười tùm tìm nói, mẹ ngươi lại biến xinh đẹp. Chúng ta xùi cao miệng nhỏ thật ngọt. ở bên ngoài không thể kêu ta sùi cào ta là lục duy trạch hiện tại thuyền thuyền cùng sùi cào rốt cục biết tên xấu đẹp so với đã từng nhũ danh bọn họ càng thích chính mình đại danh lục duy châu cùng lục duy trạch ca ca lục duy châu trong lòng ngực ôm một cái bóng rổ hai anh em hiện tại đặc biệt ái chơi bóng rổ mỗi lần đi trường quân đội đều phải mang cái bóng rổ đi theo ba ba cùng thuốc thuốc nhóm cùng nhau chơi bóng tốt lục duy trạch đồng chí là mụ mụ sai rồi Tần Nhu cùng hai đứa nhỏ ngồi trên xe khách, trên xe không ít hành khách đôi mắt đều dừng ở bọn họ mẫu tử ba người trên người, Tần Nhu thói quen người khác chú mục, mẫu tử ba cái tễ ở một loạt trên chỗ ngồi. Bên cạnh có cái a bà hỏi nàng, "Đây là ngươi hai đệ đệ?" "Lớn lên cũng thật tuấn a." "Không phải, đây là ta hai nhi thử. "A, cô nương, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, nhi tử lớn như vậy." A bà mở to hai mắt nhìn xem nàng, do dự này hỏi, "Là thân sinh không?" Tần Nhu Tiểu tần đồng chí nghĩ thầm ta như vậy lớn lên giống mẹ kế sao. Ta là bọn họ thân mụ. Lục duy châu cùng lục duy trạch đồng loạt hô nàng một tiếng mẹ. Tần nhu một tay ôm lấy một cái nhãi con bà vai. Cảm thấy này hai tiểu tử thật đúng là mụ mụ thật lớn nhi. Nàng ta hữu nhìn nhìn có chút trột dạ nghĩ đến lại chờ cái mấy năm. Nói không chừng này hai nhãi con đều phải so nàng còn cao. Đến lúc đó lãnh hai người cao mã đại như thử ra cửa cũng thật có cảm giác an toàn. Mấy năm nay cũng ở tu lộ xe khai đến không nhanh không chậm, lại muốn so đời sau ở trong thành thị tiến lên tốc độ càng mau, bởi vì lúc này không có như vậy nhiều ngã tư đường cùng đèn xanh đèn đỏ trên đường ô tô thiếu tất cả đều là ô áp áp màu đen xe đạp. Tực mau, bọn họ liền phải đến địa phương, còn không có xuống xe tần nhu đã thấy cái kia quen thuộc màu trắng thân ảnh cao lớn anh Tuấn nam nhân chân biên có hai cái tiểu lùn bí đao. Tuyền thuyền cùng sùi cò đều cùng nàng giống nhau, dán ở bên cửa sổ xem ba ba cùng bọn muội muội Vừa xuống xe, nàng liền nhào vào nam nhân trong lòng ngực vui vẻ nói. Lục diễm, cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, cái này kêu làm tiểu biệt thắng tân hôn, kết hôn 8 năm, vẫn là nghĩ như vậy niệm đối phương, cái gì thất niên chi dương kia đều là không có đồ vật. Lục diễm hạnh phúc mà đem nữ nhân ôm vào trong ngực thế nàng liêu liêu bên tai tóc dài, thấp giọng hô nàng một câu tức phụ nhi. đậu đậu cùng dung dung cũng khai vui vẻ mà kêu ca ca thuyền thuyền cùng sủi cả một người ôm một cái muội muội này đối ngọt nhân đậu thì muội phi thường ái mỹ là một cái hảo ca ca trưởng huynh lục duy châu lập tức nói muội muội các ngươi trên đầu hôm nay biên bím tóc thật là đẹp mắt là ba ba biên vẫn là gia gia biên ba ba biên tỷ tỷ chính là gia gia biên muốn hay không tới đoán xem ai là sủi cào ca ca ngươi là không ta là ngươi duy châu ca ca a Ngồi sổm trên mặt đất Trương Quốc đống nhìn trước mắt một màn này, tay chống đỡ cầm, nghĩ thầm này đều qua đi đã bao lâu, vì cái gì hắn thấy vẫn là loại này quen thuộc cảnh tượng Hắn người nhà sao lại tới trễ đâu? hai 120 TV, tần nhu hai vợ chồng mang theo bốn cái hài từ thượng người nhà lâu, vào phòng, đậu đậu cùng dung dung hai cái tiểu gia hỏa liền ôm mụ mụ đùi bắt đầu dính. Mụ mụ muốn biên xinh đẹp bím tóc, biên bím tóc. Này hai cái tiểu cô nương cũng là tạc tinh tạc tinh, biết ba ba mụ mụ mỗi lần gặp mặt thời điểm đều phải dính một trận các nàng hai cái đầu tiểu, đoạt bất quá cao to ba ba, chờ về đến nhà sau, mụ mụ liền thuộc về các nàng. Trong nhà mụ mụ biên bím tóc đẹp nhất, hảo chờ mụ mụ tắm rửa một cái, liền giúp các ngươi biên bím tóc. Đây đều là mỗi lần tới lão truyền thống, nàng hai cái số mỹ tiểu nữ nhi liền tích trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, muốn mặc tốt xem quần áo, muốn sơ xinh đẹp bím tóc, muốn sạch sẽ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tần nhu mang thai thời điểm luôn muốn chân châu cho nên này hai cái tiểu gia hỏa mới có thể như vậy xú mỹ. Cùng mụ mụ cùng nhau tẩy. Mụ mụ mang các ngươi cùng nhau tắm tắm. Lục diễm biết nàng xuống xe về đến nhà cần thiết đến tắm rửa tẩy rớt một thân bụi đất mới có thể cùng nữ nhi thân cận. Tần tượng tay nài nghiêm trọng cần thiết biến thành hương hương mụ mụ mới ôm nữ nhi. Còn nói nữ nhi xú mỹ chính ngươi không phải sao. Trên đời sạch sẽ nhất xú mỹ mụ mụ, nhà chúng ta nhất chú ý chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hải tử còn nhỏ, sợ cho các nàng truyền vi khuẩn, rửa sạch sẽ lại thân nhà ta ngọt nhân đầu tiểu bảo bối nhi nhóm. Đậu đậu cùng Dung Dung có thích hay không hương hương mụ mụ. Thích hương hương mụ mụ, Tần Nhu đích xác thực chú ý, mang theo hai cái tiểu nữ nhi cùng đi tắm rửa. Mẹ con ba cái không có khác yêu thích các nàng tam đặc biệt ái tắm rửa, vì thế Tần Nhu còn cố ý làm lục diễm chuẩn bị một cái siêu cấp đại bồn tắm, mỗi lần nàng trở về phía trước cần thiết đến giúp tức phụ Nhi rửa sạch sạch sẽ trước tiên thiêu nóng quá thủy. Tần Nhu cùng hai cái tiểu nữ Nhi dùng xà phòng thơm rửa sạch sẽ thân thể sau Tần Nhu liền ôm chính mình hai cái tiểu khuê nữ đi sạch sẽ nước ấm phao tắm, lặng lặng mà hưởng thụ trong chốc lát thoải mái thời gian. Trên mặt nước bay ngọt nhân đậu đầu gỗ món đồ chơi. mụ mụ vịt con ân vịt con tần nhu cười nhéo nhéo hai cái nữ nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ mụ mụ thân thân thuyền thuyền cùng sùi cào này hai cái tiểu gia hỏa không tắm rửa gần nhất đến trường quân đội liền mang theo bóng rổ cùng trịnh ra mấy cái nhị tử ở sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi đợi chút khẳng định muốn đỉnh một thân xú hãn trở về tùy ôn biến lạnh tần nhu sách theo hai cái tiểu nữ nhi đi ra ngoài Mẹ con ba cái tễ ở trên sofa tần nhu trên vai khoác khăn lông, một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống trên vai, nàng cấp hai cái tiểu da hỏa sát tóc. Đậu đậu cùng dung dung đều thích mụ mụ như vậy trường tóc, biết xú mỹ sau liền càng ngày càng không yêu cắt tóc nhất định phải lưu sinh đẹp trường tóc muốn sơ sinh đẹp bím tóc. Mụ mụ muốn kể chuyện xưa, tiểu nhân ngư phao phao. Lục Diễm Nguyên bản ở trong phòng bếp xoa mặt, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, hắn đi ra ngoài, đứng ở phòng bếp cửa chỗ rẽ chỗ nhìn về phía phòng khách một lớn hai nhỏ mẹ con ba cái tễ ở trên sofa, các nàng mặt mày tương tự, đậu đậu cùng Dung Dung cướp hướng mụ mụ trong lòng ngực cùng chân nhỏ bay lên không đá a đá. Không được nắm mụ mụ đầu tóc, đến tột cùng là ai ở trộm xả mụ mụ đầu tóc? Là đậu đậu vẫn là Dung Dung? Tần Nhu ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, sau lưng tóc dài buông xuống, trước mắt này nhớ một đôi ngọt nhân đầu tỉ muội ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt vô tội nhìn mụ mụ. các nàng khuôn mặt nhỏ mang theo trẻ con phì, hai đôi mắt ngập nước tựa hồ ở vì chính mình biện giải, không phải ta làm nha. tần nhu giả vờ quay mặt đi, không trong chốc lát nàng lại cảm giác được sau đầu tóc dài bị người xả một phen. nàng cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, vừa truyền quá thân đi, hai cái tiểu gia hỏa lại bày ra một bộ đơn thuần vô tội mặt. Tẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, đậu nhân đậu dung thành thật công đạo là ai làm? Là đậu đậu phụ khô, là đậu đậu phụ khô, tần nhu cười kia ai là đậu đậu, hai chị em cho nhau chỉ chỉ, nàng là đậu đậu. Này còn không có xong không có có phải hay không kia mụ mụ tới điểm một chút, điểm đến ai, ai chính là đậu đậu. Trong nhà hai đối song bào thay, mỗi ngày giống như là biến thành như lai Phật tổ cùng quan âm nương nương, muốn tới phân biệt này hai cái thật giả tôn mộ không? Nhà bọn họ này hai cái tiểu khuê nữ, đáng yêu là đáng yêu, nghịch ngợm cũng là thật nghịch ngợm, lại còn có có mê hoặc tính, tỷ như làm chuyện xấu sau, liền sẽ bày ra vô tội khuôn mặt nhỏ, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không làm lạp ta thực ngoan. Nàng là đậu đậu, tần ba lục diễm lúc này đã đi tới, hướng mẹ con ba người bên này vươn một con dính đầy bột mì tay. Ngọt nhân đậu hai chị em vừa thấy đến ba ba tay, lập tức hoa dung thất sắc giống như tôn mộ không nghe song khẩn cô chú giống nhau, xoắn tiểu thịt trùng giống nhau thân thể hướng mụ mụ sau lưng trốn. Tắm rửa sạch sẽ một đôi ngọt nhân đậu không nghĩ bị lộng một thân bột mì. Bà bà tránh ra, a mụ mụ cứu mạng. Bà bà tránh ra tránh ra lạp Tần nhu liền cùng che chở hai cái gà con giống nhau che ở các nàng trước mặt, nàng ngửa đầu cùng lục diễm rằng co cần gũi thấy đối phương kia tất cả đều là bột mì tay. Lục diễm một đôi tay lớn lên phi thường xinh đẹp, căn căn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ở kéo đàn violon thời điểm đặc biệt đẹp, chẳng qua hắn lúc này trên tay dính đầy bột mì, làm người vô pháp thưởng thức hắn tay, chỉ cảm thấy này chỉ tay ở lúc nào cũng rớt phấn tra. Hồi phòng bếp xoa ngươi màn thầu đi, đừng tới quản chúng ta mẹ con sự. Tắm rửa sạch sẽ Tần Nhu cũng thực ghét bỏ đối phương này tràn đầy bột mì tay, thân thể của nàng sau này co rụt lại, vươn chân bóng chân, đạp đá Lục Diễm eo sườn. "Tiểu Tâm ngươi bột mì, không cần lộng tới ta trên người. Ngươi thật đúng là chó cắn lữ động Tân, không biết người tốt tâm, hảo ý giữ gì ngươi, không cho ngươi bị nữ nhi khi dễ, ngươi cư nhiên còn đuổi ta." Lục Diễm cười rỗi tay ở Tần Nhu trên mặt nhéo một phen, tập phần tàn nhẫn mà lưu lại ba đạo bạch dấu vết. Tần nhu bụ mặt đại ý bị lao vẻ mặt bột mì đậu đậu cùng dung dung hoan hô nói mụ mụ thu nhỏ hoa miêu lâu các ngươi này hai cái tiểu không lương tâm số nữ nhi các ngươi cha con ba cái là một đám đậu đậu nói chúng ta cùng mụ mụ là một đám Dung dung nói ba ba hư ba ba hư cho các ngươi xem lục Diễm một tay niết một cái mặt hai cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng mặt đến thập phần đều đều lần này tất cả đều biến thành tiểu hoa miêu Hắn tuấn mi một trọn cười đến thập phần kiêu ngạo, gật đầu nói ân, mẹ con ba cái liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Ngọt nhân đậu hai chị em cùng nhau thét chói tai. a a a hư ba ba, hư ba ba, hư ba ba đi mau lạp đi lạp. Tần Nhu rỗi tay đi đuổi hắn, lục diễm chỉ chỉ chính mình và nhớ 30.340 mặt. Tần Nhu không thể nề hà, làm trò nữ nhi mặt ở hắn trên má hôn hai hạ. Mụ mụ ta cũng muốn thân thân, muốn mụ mụ thân thân. Đều là vẻ mặt bột mì, mụ mụ mới không thân cùng mụ mụ cùng nhau rửa mặt đi. Trịnh mãn đường ra ở tại lầu một trịnh mãn đường hướng cách đó không xa sân thể dục thượng vừa nhìn, mấy cái hài tử ở nơi đó chơi bóng rổ trong đó kia một đôi song bào thai phá lệ xuất sắc bất quá mới bảy tám tuổi tuổi tác cùng nhà hắn mười tuổi nhi thử giống nhau cao. tuy rằng nhà hắn có năm cái nhị tử nhưng là năm cái nhị tử đều không thế nào cao này năm cái nhị tử lượng cơm ăn đại ngày thường lại nghịch ngợm gây sự sầu hắn lão tử đều mau nuôi không nổi tới rồi này trong trường học cũng không ai hâm mộ nhà hắn có năm cái nhị tử mà là đều hâm mộ nhân gia lão lục gia có hai cái nhị tử hai cái nữ nhi nhân gia một đôi nhị tử dưỡng đến thật tốt a ca ca lục duy châu rất có trưởng huynh phong phạm ở trong trường học thành tích hảo lại hiểu lễ phép lại sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội Như vậy cái hảo nhi thử sao liền không phải nhà hắn đâu Trịnh mãn đường thở dài một hơi cùng chính mình tức phụ nhi đường Ngọc Vinh nói Người nói lúc trước chúng ta sinh ba cái nhi thử hai cái nữ nhi nên thật tốt a Người không phải thích nhi thử sao Nhiều như vậy nhi thử về sau đủ ngơi sầu Trịnh mãn đường bậc lửa một cây yên Hắn nhìn về phía đường Ngọc Vinh đầu tóc lông mày nhất trừ nhất trừ Người sao cũng lộng mãn đầu óc lông dê Người cái này lão cũ kỹ, đừng ở chỗ này nói chuyện, đây là uốn tóc. Từ tần nhu năng tóc tới người nhà lâu sau, vài cá nhân cũng đi theo năng tóc, đường Ngọc Vinh cũng không nhịn xuống, đi năng một đầu tóc quan. nâng tóc quan lúc sau, đường Ngọc Vinh cảm giác chính mình cả người đều không giống nhau, mỗi lần chiếu gương thời điểm, nàng cảm thấy chính mình trên người rốt cuộc tìm không thấy qua đi cái kia ở nông thôn phụ nữ bộ dáng mà là thành một cái tân xã hội mô đen nữ lang. hiện tại nàng nhật từ cũng không phải lại vây quanh trong nhà năm cái nhị từ đảo quanh càng bắt đầu chú ý phụ cận các nữ nhân mặc quần áo trang điểm ngóng trông chúng ta như thử tiền đồ điểm cũng có thể cưới mấy cái xinh đẹp thức phụ nhi trở về đánh xong cầu sau lục duy châu cùng lục duy trạch hai anh em đầy đầu là hãn đi theo trịnh gia mấy cái hài tử về nhà thuộc lâu hai người bọn họ lên lầu thời điểm vừa nhấc chân mại hai cái cầu thang ba lượng hạ liền tới tới rồi cửa nhà lục diễm cho bọn hắn hai mở cửa mẹ muội muội chúng ta đã trở lại thuyền thuyền cùng Sủi cào hai người trên đầu đều là hãn đi vào phòng khách thời điểm còn tưởng rũi tay đi đậu đậu muội muội nhưng là ngọt nhân đầu thì muội vô tình thực chạy nhanh trốn đến mụ mụ sau lưng đi ca ca quá xú đừng tới đây chúng ta cùng mụ mụ tẩy hương hương hư ca ca tránh ra hư ca ca đi lục duy châu cùng lục duy trạch vừa trở về thời điểm còn nói thích nhất ca ca hiện tại liền ghét bỏ ca ca hư muội Hai cái tiểu không lương tâm, tần nhu cười xem bọn họ hai anh em, chạy nhanh tắm rửa đi thôi, tiểu tâm ướt đẫm cảm lạnh cảm mạo. Hảo xú hảo sú, ngọt nhân đầu tìm muội che lại cái mũi, sú ca ca, mau đi tẩy hương hương, buổi tối người một nhà ăn màn thầu cùng sùi cầu, lão lục hai vợ chồng ở trong trường học dưỡng mấy chỉ ngỗng trắng, hôm nay giết một con ngỗng trắng, tần nhu cấp làm mơ chua ngỗng cùng hầm móng heo. Bởi vì ngỗng cái đầu khá lớn, thiêu một nồi to mơ chua ngỗng, này một nồi mơ chua ngỗng màu sắc phá lệ xinh đẹp, nùng hương bốn phía, nước sốt nhi dính đầy thịt ngỗng thượng toan hương phác mũi. Tần nhu cùng hai cái nữ nhi nhóm đều thích ăn mơ chua vịt cùng mơ chua ngỗng như vậy chua chua ngọt ngọt thịt đồ ăn. Nhớ, dùng ba ba làm màn thầu bọc mơ chua ngỗng càng tốt ăn. Ngọt nhân đậu hai chị em đều có một chén đại sủi cào tiểu muội muội rung rung ôm sủi cào cố ý cùng ca ca lục duy Trạch nói. Sùi cào ca ca ngươi xem, đại sùi cào. Ngao ô, ăn sùi cào, dùng dùng cho chính mình thân ca ca biểu diễn một cái thục nữ miệng anh đào nhỏ biến thành bồn máu mồm to, một ngụm đem đại sùi cào nuốt vào trong miệng ăn đến hai bên khuôn mặt nhỏ phình phình. Đậu đậu thay thế cũng không chịu yếu thế, cũng kẹp lên một cái đại sùi cào ngao ô một tiếng. Ăn sùi cào, lục duy Trạch hai cái hư muội muội Tiểu sùi cào nhìn về phía chính mình thân ca Lục Duy Châu ca. Ngươi xem ngươi không quản quản các nàng cư nhiên dám khi dễ ngươi đệ đệ. Ngươi cho rằng liền các ngươi có ca ca sao. Ta cũng có ca ca ca. Các nàng khi dễ ta. Lục Duy Châu bình tĩnh nói. Ngươi không phải thuyền thuyền sao. Ta là ngươi đệ a Đậu đậu nói thuyền thuyền ca ca cũng là chúng ta ca ca. Dung Dung nói ta có hai cái ca ca. Ngươi chỉ có một ca ca. Lục Duy chạy. Ca, ngươi chỉ có ta này một cái đệ đệ, ngươi muốn đau ta. Dung Dung nói ta cũng chỉ có một cái sủi cào ca ca, sủi cào ca ca muốn đau ta. Lục Duy trạch vui mừng nói, vẫn là đậu đậu cùng ca ca tốt nhất. Ta là Dung Dung, hư ca ca. Ngươi như thế nào cùng ngươi tỉ đổi vị trí. Này huynh muội bốn cái gom lại chính là hỗn loạn một nồi cháo, hoàn toàn không cần đại nhân tới quản. Bọn họ có thể bốn người nói bốn người truyền, hai đối giống nhau như đốc xong bào thai đều là đại lừa dối. Bọn họ thường xuyên sẽ cố ý bắt chước chính mình ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội, hoặc là huynh đệ tỷ muội hai cái ước hảo, cố ý giả trang đối phương, có đôi khi còn diễn ra dáng ra hình, ngay cả ngày thường biểu tình cùng nói chuyện phương thức đều bắt chước một người khác. Sủi cào ca ca, đậu đậu muốn ôm một cái. Không ôm ta cũng muốn cùng ca ca ta ôm một cái. Lục Sủi Cảo ngươi đứng đắn điểm, có nghe hay không, Lục Sủi cào. Tần Nhu ngồi ở lục diễm bên người, hai vợ chồng khe khẽ nói nhỏ tình trạng ý thiếp không đi quản này bốn cái hoa. Tần Nhu cấp lục diễm gấp một cái ngỗng tí thí. Lục diễm nhướng mày, biết chúng ta nữ nhi giống ai sao? Tựa như các nàng mụ mụ giống nhau, lại ra lại hư. Hư cho ngươi kẹp như vậy một khối to thịt còn ghét bỏ. kia nếu là không chê kia đợi chút ta liền dùng ăn ngỗng mông miệng tới thân ngươi thân ngươi một buổi tối. Tần Nhu, người có thể hay không đừng nói như vậy gây mất hứng nói. Lão Lục hai vợ chồng ở bên cạnh ăn, Lục Tông Di cùng chính mình bạn già Khương Bình cảm thán nói, cảm giác giống như là về tới trước kia. Diễm nhãi con cùng kiêu nhãi con hai cái mỗi ngày cãi nhau. Người một nhà ăn cơm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lục Diễm đi mở cửa, phát hiện là đối diện Dương truyền Tông gia tức phụ nhi Trần Mộc Lan tới gõ cửa. Tần Nhu cũng đi qua đi xem tình huống. Làm sao vậy? là ai a Trần Mộc Lan ở nhìn thấy Tần Nhu thời điểm cố ý lộ ra kinh ngạc thần sắc là tiểu tần đã trở lại a trách không được đâu hôm nay bọn nhỏ đều không thượng nhà ta tới xem tivi Trần Tẩu Tử nhà các ngươi mua tivi lạc, là... Tần Nhu hỏi cũng không phải là hiện tại bên ngoài đều lưu hành cái này nhập khẩu tivi đâu nhà ta tiểu nhi từ muốn nhìn chúng ta hai vợ chồng cắn chặt răng liền cùng mua Các người đợi chút cùng nhau thượng nhà chúng ta tới xem tivi, là tivi màu cùng hắc bạch tivi không giống nhau. Muốn ba nghìn nhiều đồng tiền đâu nhớ, Trần Mộc Lan nói ra cái này dọa người giá cả chờ thấy trước mắt nữ nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng chính là lại đây khoe khoang, biết nhân gia tiểu tần hôm nay lại đây, muốn tới nàng trước mặt tới khoe khoang khoe khoang nhà mình mua nhập khẩu tân tivi. Này ngoạn ý thật là quá quý. nếu không phải vì dương mi thổ khí hơn nữa trong nhà tiểu bảo thích dương truyền tông hai vợ chồng thật luyến tiếc hoa nhiều như vậy tiền tới mua một đài tivi này mấy ngàn đồng tiền có thể nói là bọn họ tích cóp đã nhiều năm tích thụ mua về nhà sau hai vợ chồng hối hận hơn phân nửa túc nhưng ở ngoài người trước mặt bọn họ lại đắc ý vênh váo trước kia trong nhà chỉ có hai cái nữ nhi trần mộc lan rốt cuộc sinh cái nam hai tiểu bảo Hai vợ chồng đều đương trong mắt giống nhau đau tiểu bảo nháo muốn xem tivi, bọn họ liền mua tivi. Từ khi nhà bọn họ này tivi mua đã trở lại lúc sau kia nhưng một chút thành người nhà trong lâu danh nhân, người trịnh mãn đường ra có năm cái nhị tử, đều mua không nổi loại này nước ngoài nhập khẩu tivi. Hai vợ chồng hận không thể mỗi người đều biết nhà hắn mua tivi. Tật quý a nghe thấy cái này giá cả tần nhu theo đối phương nói cảm thán một câu. Tiểu tần A, người nữ nhi cũng thích xem TV màu, như thế nào liền không cho bọn nhỏ mua cái TV đâu. Giống các ngươi loại này người trẻ tuổi thích nhất loại này tân Triều sự vật đi, đây chính là nước ngoài nhập khẩu trần mộc lan trượng phu dương truyền tông từ trong phòng đi ra, nói chuyện thời điểm mặt mày hớn hở. Chờ về sau lại cấp hai từ mua. Tần nhu phía trước cũng nghĩ tới muốn mua TV, bất quá hiện tại nàng ở đọc đại học lục tam thì ra mua hắc bạch TV, lục diễm hiện tại ở tại này trường học người nhà trong lâu toàn ra cảm thấy không cần thiết mua TV, nàng nghĩ trong nhà hai cái tiểu nữ nhi còn nhỏ, ba bốn tuổi thời điểm không thích hợp cấp hài tử xem quá nhiều TV. đi cách vách ra khoe ra một vòng nhà mình tivi sau, Dương Truyền Tông hai vợ chồng vui mừng mà về tới trong phòng, người một nhà mở ra nhập khẩu tivi màu tiểu bảo mụ nội nó ôm tiểu bảo nhi ra tới xem tivi, trong nhà chiêu đệ mong đệ hai cái nữ nhi càng là khác đều mặc kệ, vây lại đây xem tivi. Dương Truyền Tông nhìn trước mắt màu sắc rực rỡ hình ảnh, lại là đắc ý lại là đau mình, cái này nước ngoài nhập khẩu tivi quá quý tích góp 2 3 năm tích góp xuống dưới tiền đều công đạo đi ra ngoài. Trần Mộc Lan hỏi hắn, người nói cách vách xa có thể hay không cũng đi theo mua tivi. Hai vợ chồng tuy rằng đắc ý với chính mình ra có tivi, nhưng là đồng dạng ngóng trông người khác đi đi theo mua tivi, mua như vậy một đài tivi trở về kia chính là hai ba ngàn đồng tiền liền như vậy đưa ra đi, đây là cỡ nào đại bút thích. Lúc trước thật là hôn đầu mới đi mua tivi, chẳng sợ đạt được rất nhiều người hâm mộ ánh mắt, nhưng này giống như cắt thịt giống nhau đau lại như thế nào cũng giảm bớt không được. hẳn là không thể nào nghe nói lão lục trong nhà cái kia đọc đại học tức phụ nhi tiểu tần tựa hồ cũng muốn khai cái gì xưởng hoa không ít tiền đi ra ngoài còn không nhất định khai đến thành công nhà chúng ta này hai ba đồng tiền mua tivi ít nhất cũng là hưởng thụ tới rồi chúng ta cũng sẽ không làm buôn bán ít nhất sẽ không lỗ sạch vốn lục diễm cùng tần nhu đóng cửa lại trở về Tần Nhu không nghĩ tới cách phách luôn luôn ăn mặc cần kiệm dương ra thế nhưng sẽ mua TV trở về thời đại này nhập khẩu TV, lại quý lại Tần Nhu tuy rằng cảm thấy quá không đáng, nhưng là cái này niên đại trong nhà có thể có một đài TV kia chính là một kiện thập phần mặt dài mặt sự tình. Từ kinh tế mở ra sau, chung quanh đại gia tựa hồ càng ngày càng dám tiêu phí, bên ngoài mới mẻ sự vật đánh sâu vào thị trường, đại gia lá gan cũng càng lúc càng lớn tiến vào một loại mù quáng lại cuồng nhiệt tiêu phí trạng thái. tựa như cách phách như vậy, trước kia liền ăn nhiều cái trứng gà đều luyến tiếc ăn nhớ, sữa bò luyến tiếc đính, nhưng là tại đây loại điên cuồng không khí hạ, lại nguyện ý lấy ra tích cóp mấy năm 3000 đồng tiền đi mua một đài tivi về nhà. Mụ mụ, Đậu Đậu cùng Dung Dung vươn đầu nhỏ, là mong đệ tỷ tỷ ra sao? Nhà nàng có tivi. Màu sắc rực rỡ, Tần Nhu hỏi các nàng, các ngươi cũng muốn nhìn tivi màu. Đậu Đậu cùng Dung Dung hai chị em gật gật đầu. Lục Duy Trạch Hiếu Kỳ nói: "Mụ mụ, nhà chúng ta mua tivi sao?" Lục Duy Châu nói: "Tivi quá quý, một đài nhập khẩu muốn 2 ngàn. Tuy rằng bọn họ đều muốn nhìn tivi, nhưng là nhãi con nhóm cũng biết tivi màu thực quý. Tiểu Sủi cào đề nghị nói: "Mua một đài sản phẩm trong nước Hắc Bạch tivi cấp bọn muội muội xem đi." Làm mụ mụ ngẫm lại a. Tần Nhu những lời này mới vừa nói ra, mặt khác mấy cái hài từ lập tức lỗ tai dựng lên, nhà của chúng ta muốn mua tivi sao? Mua tivi, Tần Nhu đã có thể nhìn ra này đó tiểu gia hỏa nhóm đối tivi khát vọng, nàng loại này từ vài thập niên sau trở về thật không có muốn nhìn tivi xúc động, nàng tương đối tưởng niệm chơi di động. Ban đêm Tần Nhu ở hai vợ chồng trên giường lớn kể chuyện xưa, hống đậu đậu cùng dung dung hai chị em ngủ, này hai tiểu tỷ muội ở trên giường ngủ đến hình chữ X, mẹ con Tam đem toàn bộ giường lớn chiếm cứ tràn đầy. Lục Diễm đi vào tới, nhìn thấy hai cái nữ nhi đều bị hống ngủ, phân hai lần, đem hai cái nữ nhi dịch ra khỏi phòng. Tần Nhu cười hắn, ngươi không cần như vậy cẩn thận, ngươi hai cái nữ nhi ngủ đến cùng cái lợn chết sống nhau. Lục Diễm nhướng mày, tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền. Cũng không thể làm này hai cái tiểu gia hòa tới hư các nàng ba ba chuyện tốt Lục diễm bỏ lên trên giường đi Đem một bên thơm tho mềm mại nữ nhân ôm vào trong ngực Đại buổi tối, hai vợ chồng cuối cùng có thể thân mật một lát Tần nhu ôm hắn cổ nói với hắn nổi lên chân châu nuôi dưỡng xưởng sự Nàng nhịn không được cười ngã vào lục diễm trong lòng ngực Chúng ta hai vợ chồng khai lòng dạ hiểm độc tiểu sường Cái gì lòng dạ hiểm độc tiểu sường, ngươi liền ra đi Lục diễm giơ tay quát hạ nàng cái mũi. Đều là ngươi tiền, là ngươi lục lão bản lòng dạ hiểm độc tiểu sường. Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm, tích cóp xuống dưới gần hai vạn đồng tiền, hiện tại đại bộ phận đều chuẩn bị quăng vào nuôi dưỡng trong sường đi. Tiền của ta không đều là ngươi tiền. Tần lão bản, thật sự ta còn là rất thấp thỏm. Tần nhu ôm lục diễm cổ, người nói chúng ta lòng dạ hiểm độc tiểu sường vạn nhất dưỡng không thành chân châu phá sản làm sao bây giờ. người nói người lục ca như thế nào to gan như vậy tùy ý tiểu tần đồng chí lung tung tiêu tiền còn không phải chính ngươi nói hiểm trung cầu phú quý lục diễm đối với tần nhu làm chân châu xưởng đề nghị thập phần duy trì chỉ cần hắn tức phụ nhi muốn làm hắn liền duy trì Người mau cùng ta cùng nhau cầu nguyện chúng ta lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng có thể dưỡng ra vô số chân châu rõ ràng là chúng ta tâm huyết nhà xưởng ngươi còn nói cái gì lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng Khởi cái tiện danh hảo nuôi sống, tuy rằng tần nhu trong lòng có tám phần tự tin, chính mình nuôi dưỡng sườn tuyệt không sẽ hao tồn đóng cửa, nhưng là mọi việc đều có ngoài ý muốn, về sau sự tình nào nói được chuẩn. Mua bán làm buôn bán, vốn chính là hiểm trung cầu phú quý. Đừng nhìn lúc này một đêm phất nhanh nhiều, nhưng là phú quý không trường cửu chợt phất nhanh cùng chợt phá sản, đều là 8-90 niên đại thái độ bình thường. cái thứ nhất ăn con cua người kiếm được tiền, mặt sau cùng phong vô số ở cái này vô tự thị trường các loại ác tính cạnh tranh đến nhớ đầu tới ai cười đến cuối cùng thật sự nói không chừng người mang chân châu rất đẹp lục diễm đem người đè ở dưới thân bén lên nàng bên tai tóc dài lộ ra nữ nhân no đủ vành tai cúi đầu cắn đi lên Nếu là này chân châu bán không ra đi, người liền cùng nữ nhi trên cổ mang năm sáu xuyến chân châu vòng cổ trên cổ tay mang bảy tám điều chân châu lắc tay kẹp tóc dùng chân châu, đai lưng thượng cũng nạm chân châu. Tần nhu đều phải bị hắn nói được cười chết ta đây cùng nữ nhi không phải muốn biến thành thổ tài chủ ân chân châu nhu muội cùng chân châu nữ nhi, lục diễm người nói nếu chúng ta thật sự lỗ sạch vốn làm sao bây giờ. Người như vậy nhiều năm tiền lương liền như vậy nước chảy về biển đông. người có thể hay không trách ta a trách ngươi làm gì trách ngươi không đi mua tivi. lục diễm hôn hôn nàng không có vậy từ đầu bắt đầu lục ca người cũng thật có thể nói mỗi lần nói chuyện đều làm nhu muội cảm thấy cảm giác an toàn mười phần phải không trước kia còn làm ta câm miệng ai làm chính ngươi thích trầm mặc là kim Tần Nhu ở trên đầu của hắn xoa xoa, lục diễm đầu tóc cũng không trường, thứ thứ Tần Nhu ở trong trường học thấy nhiều tóc dài châu châu đầu giống nhau nam nhân, cảm thấy chính mình theo không kịp thời đại lưu hành khẩu vị, vẫn là thích nhà mình Lục ca như vậy sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Vẫn cứ là như vậy trương dương xoáy khí một trương khuôn mặt tuấn tú, nàng cười hôn hôn hắn chóp mũi. Nhị tử nữ nhi nói muốn mua tivi, Lục ca ngươi nói mua không mua a? tuy rằng đem đại bộ phận tiền đều quăng vào chân châu nuôi dưỡng xưởng nhưng là tần nhu còn thừa hơn ngàn để ngừa vạn nhất ở nhà ta ngươi mới là lãnh đạo lãnh đạo làm quyết định đội trưởng đại đội trưởng đều nghe lãnh đạo vậy lại suy xét suy xét chờ đoạn thời gian lại mua đi tần nhu nghĩ thầm còn phải lại tưởng điểm kiếm tiền biện pháp này mấy ngàn đồng tiền lưu tại trong tay làm tiền vốn trực tiếp mua tv quá mệt Trân Châu nuôi dưỡng sưởng hiện tại còn không có sản xuất, nhưng là người trong nhà tiêu phí nhiệt tình đã đề lên đây, về sau trong nhà còn phải thêm vào không ít đồ vật đến nghĩ nhiều biện pháp kiếm tiền. Hiện tại Quảng Thành cái thứ nhất thương phẩm phòng tiểu khu muốn bắt đầu góp vốn xây dựng, phòng chừng chờ đến 8-1 năm liền phải bắt đầu phiên giao dịch bán ra tần nhu còn tính toán ở Quảng Thành mua một bộ phòng ở. Liền tính thời đại này phòng ở năm 600 một cái bình phương, mua một bộ phòng ở cũng yêu cầu 6-7 vạn, hơn nữa khác trang hoàng gia điện cùng sofa, này đều không phải một bút số lượng nhỏ. Lãnh đạo về sau lại suy xét chúng ta hiện tại gia tăng làm chính sự. Lục diễm đảo cũng không liên quan đèn ấm màu vàng đèn bàn hạ, này như hỏa giống nhau nhan sắc bỏng cháy thân thể hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lục ca đã sớm nhịn không được. Người nhẹ điểm A. Lục diễm trong miệng ân ân mà ứng phó, nhưng thực tế thượng nhẹ là nhẹ không được như vậy một đoạn thời gian không gặp mặt, đề như vậy cao yêu cầu không phải làm khó người khác sao. Tới rồi ngày hôm sau, tần nhu ngủ tới rồi ngày phơi ba sào bên cạnh nam nhân đã sớm không thấy chỉ còn lại có hai cái tiểu nữ nhi chạy vào trong phòng tới bồi mụ mụ. Mụ mụ thái dương phơi thí thí, mụ mụ ngươi hảo lười, tần nhu âm thầm trời thầm, mụ mụ hảo lười đều là bởi vì các ngươi ba ba duyên cớ. Mụ mụ, ngươi bị mũi cắn sao? Ưn, đúng vậy, một cái siêu đại hút máu mũi. Ngươi ở loạn giáo nữ nhi cái gì đâu? Lục diễm bưng một mâm sủi cảo tôm đi vào trong phòng. Ta cùng nữ nhi chơi đóng vai gia đình, các nàng nói hiện tại mụ mụ sinh bệnh, muốn giúp mụ mụ chữa bệnh. Đậu đậu sờ soạng một chút tần nhu cái chán kinh hô, gặp đốt tới 40. Tần nhu, mụ mụ uống thuốc, dùng dùng tiếp lời nhớ nói, mụ mụ uống nước. Ba ba là tiểu hộ sĩ, uy mụ mụ uống thuốc. Tần Nhu muốn cười đau sốc hông. Tiểu hộ sĩ, mau tới uy người bệnh uống thuốc. Tiểu hộ sĩ lục diễm, hắn một muỗng một cái sùi cào tôm uy tiến Tần Nhu trong miệng ngọt nhân đậu hai chị em nhìn thấy mụ mụ uống thuốc đột nhiên liền rất hâm mộ. Dung dung sờ soạng chính mình đầu tiểu hộ sĩ, dung dung cũng phát sốt muốn uống thuốc. Tần Nhu, lục tiểu hộ sĩ, phẩm nhất phẩm bọn họ cơ linh nữ nhi. Tiểu hộ sĩ, người bị đói người nữ nhi sao? Là người sinh ra ra heo. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện chấm 121, mau Tiền. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp vượt qua một cái cuối tuần tần nhu về tới trong trường học. Trở lại trường học sau, nàng bắt đầu cân nhắc kiếm một đợt mau Tiền sự tình Tần nhu cân nhắc tới cân nhắc đi, đảo làm nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Mấy ngày nay chỉ cần nàng có thời gian, liền hướng mấy cái xưởng quần áo đi đi bộ quảng thành khai không ít nhà máy các loại xưởng quần áo, bao da xưởng, giày da xưởng nàng đều đi chuyển động một vòng. Trong ký túc xá tôn hồng bình cùng tần nhu nói: Tần nhu, ngươi mấy ngày nay đi đi dạo không ít xưởng quần áo à? Ta nghe tiền sờ sờ các nàng nói thấy ngươi, ngươi nên sẽ không cũng hối hận đi. Ta hiện tại nghe nói tiền sờ sờ các nàng khai xưởng quần áo nhưng kiếm tiền, tiếp thật nhiều đơn đặt hàng, hiện tại quần áo căn bản không lo bán, lập tức liền bán đi các loại bên ngoài người tất cả đều tới Quảng Thành nhập hàng mua quần áo. Lúc trước người liền không nên khai cái gì chân châu nuôi dưỡng xưởng người nếu là khai một cái xưởng quần áo, người hiện tại liền phát đại tài A các nàng kiếm lời vài vạn đâu, so báo chí mặt trên vạn nguyên hộ còn muốn lợi hại. gần nhất tôn hồng bình làm sao không phải ở hướng xưởng quần áo chạy các nàng xí nghiệp quản lý hệ rất nhiều người đều nổi lên muốn khai xưởng quần áo ý niệm mỗi người hận không thể đi các loại nhà máy học tập chờ tương lai các nàng cũng khai một cái xưởng quần áo kiếm đồng tiền lớn tôn hồng bình thấy tần nhu cũng hướng xưởng quần áo chạy âm thầm cười nhạo nàng hiện tại mới đổi kịp thời đại hiện tại xưởng quần áo mới là trào lưu chúng ta về sau muốn vào xưởng a nhất định đến đi xưởng quần áo chúng ta cả nước đều thiếu quần áo đâu Ta cùng cấu tư thư các nàng quyết định thấu tiền khai một nhà tiểu xưởng quần áo cũng là người phía trước không ra tiếng cho nên mới không hỏi người nếu người tưởng gia nhập chúng ta xưởng quần áo ta còn phải đi hỏi một chút các nàng ý kiến người có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau khai xưởng quần áo. Tôn Hồng Bình mấy cái nhìn thấy nhân gia khai xưởng quần áo kiếm tiền, nàng cùng nàng đối tượng còn có chuyên nghiệp đồng học 78 cá nhân ghé vào cùng nhau quyết định khai một nhà xưởng quần áo, các nàng phân biệt trở về chủ tiền, Tôn Hồng Bình làm chính mình quê quán người thấu 1000 tới đồng tiền, nói các nàng tương lai làm quần áo muốn phát đại tài. Tần Nhu hỏi: "Các ngươi muốn khai xưởng quần áo?" "Đúng vậy, người có nghĩ thêm tiến vào?" Tôn Hồng Bình đắc ý mà chọn Hạ Mi, trên thực tế nàng là cố ý nói như vậy, bởi vì các nàng cái này tiểu đoàn thể ước định hảo không hề thêm nhân số, khai sưởng tiền cũng thấu đủ rồi, Tần Nhu liền tính tưởng tham dự tiến vào cũng không được. Ta liền không thêm vào được các ngươi khai sưởng đi ta mấy ngày nay đi xem, giống như lại gặp được nhiều khai mười mấy cái sưởng quần áo. Vô luận là thời đại nào người, đều thích cùng phong, vừa nói muốn khai sườn quần áo, mọi người đều đi khai sườn quần áo, quảng thành phụ cận sườn quần áo mọc lên như nấm, tần nhu chạy rất nhiều nhà máy, đều không có chạy xong lúc này sườn quần áo. Nhưng nàng đối một ít đồ vật hiểu rõ với tâm. tần nhu nghĩ thầm này trong thành nhiều như vậy xưởng quần áo cùng với tễ đi ra nhập xưởng quần áo nện bước không bằng trực tiếp đi bán xỉ đầy mạnh tiêu thụ bán quần áo làm tiêu thụ tới tiền mau còn không cần phải xen vào lý nhà xưởng cái này cục diện dối rắm này những nhà xưởng khai đến càng nhiều cho nhau chi gian cuốn đến càng lợi hại càng là sẽ cho nhau ép giá nàng tìm được rồi sửa bồ câu hỏi nàng người có nghĩ cùng ta hợp tác kiếm một đợt tiền? tần nhu người có cái gì chú ý Sở bồ câu cảm thấy tần nhu là cái rất có ý tưởng người, nàng cùng mặt khác đồng học đều không giống nhau, bởi vậy nàng cũng rất muốn nghe một chút tần nhu kiếm tiền chủ ý. Hiện tại trong trường học học sinh cũng đều nóng nảy lên, một lòng một dạ nghĩ đi theo thời đại nhiệt chiều đi vất tiền, sở bồ câu cũng nổi lên tâm tư, bởi vì có tiền thật tốt quá, trên thị trường nhiều như vậy nhiều mới mẻ ngoạn ý, ai không nghĩ đi đem chúng nó mua trở về đâu. Tần nhu đơn giản đem chính mình chú ý nói cho sở bồ câu, sở bồ câu vừa nghe, nàng nhìn nhìn trước mắt tần nhu khuôn mặt do dự ba giây sau đáp ứng rồi chúng ta tới thử xem xem. Nói hành động liền hành động tần nhu cùng sở bồ câu cùng nhau thấu 5.000 đồng tiền, trong đó 4.000 là tần nhu, 1.000 khối là sở bồ câu, hai người kết phường đi bán xỉ không ít quần áo, này đó quần áo đều là tần nhu thì mì chọn lựa ra tới kiểu dáng các nàng không chỉ có là bán xỉ quần áo. Còn mua thương ứng túi sách phát cô vật trang sức trên tóc, hoa tai, lắc tay vòng tay. Tần nhu trước kia đã làm xuyên đáp Mỹ trang bác chủ tuy rằng nàng sẽ không thiết kế quần áo, nhưng nàng chọn lựa phối hợp quần áo ánh mắt cực hảo, thực sẽ mặc quần áo trang điểm. Hiện tại trên thị trường quần áo tuy rằng nhiều, nhưng rất nhiều đơn kiện đơn kiện rất nhiều người căn bản sẽ không xuyên đáp đơn kiện quần áo mua trở về, mặc vào tới kỳ kỳ quái quái. Váy liền áo xinh đẹp là xinh đẹp đi, nhưng là tương ứng bao da đai lưng trang sức linh kiện che nắng mũ cũng trọng yếu phi thường, nguyên bộ trang điểm xuống dưới, rất nhiều người căn bản là sẽ không phối hợp lựa chọn mua giày cao gót cùng túi sách đều không phối hợp chính mình váy. Đến nỗi trên mặt trang dung, vậy càng không cần phải nói. thứ ba buổi chiều không có khóa, tần nhu cùng sở bồ câu ở cầu vượt bên cạnh bảy cái sạp bán quần áo, sở bồ câu nguyên bản còn lo lắng các nàng bán không ra đi, chính mình không dám muôn uống, nhưng mà các nàng vừa xuất hiện ở cầu vượt bên cạnh sở bồ câu liền biết chính mình lo lắng là dư thừa. Bởi vì nàng bên cạnh tần nhu thật sự quá hấp dẫn người lực chú ý. Các nàng cái này sạp còn không có dọn xong, cũng đã có người tới dò hỏi. Trên người của người này quần áo là ở đâu mua? Sở bồ câu thật xảo Nga, chúng ta chính là tới bán quần áo. Tần nhu hôm nay trang điểm phá lệ trương dương, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, màu đỏ dày cao gót, đen nhánh tóc quăn buông xuống ở một bên đầu vai, một khắc sườn chưa bị tóc ngăn chờ cổ trắng nõn nhỏ dài, tóc đen, tuyết ra, váy đỏ nguyên bản kia một trương vũ mị diễm lệ khuôn mặt hôm nay càng là vẽ một cái trương dương môi đỏ diễm trang. Tần Nhu đứng ở ven đường, nàng giống như là giao lộ thượng một cái lấp lánh sáng lên thái dương, mỗi một cái đi ngang qua người, đều nhịn không được quay đầu lại tới xem nàng. Nàng nhẹ nhàng mà một liêu tóc cho là phong tình vạn trùng, ngay cả một bên sở bồ câu đều nhịn không được thất thần. Tần Nhu, người quả thực so cảng đào đại minh tinh còn muốn xinh đẹp. Tỷ muội chúng ta hôm nay là tới bán quần áo. Tần Nhu ở sở bồ câu trên vai chụp hạ. Sở bồ câu thở dài, ta có chút khẩn trương trước kia nhưng không bán quá quần áo, bất quá đứng ở ngươi bên cạnh ta liền không khẩn trương, ngươi như vậy xinh đẹp, thấy trên người của ngươi này quần áo ta cũng muốn a. Ngươi muốn ngươi liền lấy một bộ trở về, tần nhu trước kia cũng không trải qua tiêu thụ, bất quá chưa thấy qua heo chạy còn có thể không ăn qua thịt heo. Đem chính mình trở thành mỗ bảo phát sóng trực tiếp tiêu thụ người mẫu là được. Bởi vì Tần Nhu trang điểm đến quá xinh đẹp quá nhiều người dừng lại vây xem chú ý các nàng hai Tần Nhu tiểu hàng vỉa hè thực mau liền khai lên hơn nữa thành công bán ra một bộ quần áo. Không chỉ là trên người này bộ trương dương váy đỏ Tần Nhu còn vì mặt khác quần áo chụp mười mấy tổ màu sắc rực rỡ ảnh chụp màu sắc rực rỡ camera là lão lục hai vợ chồng Tần Nhu mượn lại đây chụp không ít ảnh chụp. Có người tiến lên đây dò hỏi Tần Nhu liền cho người ta xem ảnh chụp ngươi thích nào một bộ. Tích cái dạng gì ta có thể giúp ngươi phối hợp quần áo giày bao bao đai lưng đều có. Bất quá 5 6 tiếng đồng hồ Tần Nhu cùng Sở Bồ Câu liền đem sở hữu đồ vật bán xong rồi, trực tiếp đem tiền vốn kiếm đã trở lại một nửa, trừ bỏ quần áo ngoại, Tần Nhu càng là bán ra một đại dương thượng trăm chi son môi. Bởi vì trên mặt nàng trang dung quá hút tình, đặc biệt là môi nàng son môi, Tần Nhu bán son môi còn kiêm mang cho người họa môi trang, hấp dẫn đến vô số người nghỉ chân vây xem. Chờ đến bán xong rồi tất cả đồ vật tần nhu cùng sở bồ câu hai người đều mệt đến miệng khô lưỡi khô. Lúc sau liên tiếp mấy ngày tần nhu cùng sở bồ câu đều lại đây bày quán, không chỉ là bán quần áo tần nhu bán càng có rất nhiều son môi cùng hoa tai khuyên tai, bạc chất hoa tai khuyên tai là tần nhu đi tìm lão thợ bạc kia bán xỉ làm ra bán thập phần lửa nóng. son môi hoa tai như vậy tiểu kiện thật sự là quá hảo bán, đặc biệt là hoa tai, hoa tai tiện nghi lại xinh đẹp, nữ nhân một khi chấm mê thượng hoa tai, liền sẽ tưởng mua đủ loại hoa tai trở về chun, một ngày một cái đa dạng. Tần nhu cùng sở bồ câu liên tiếp bán hơn 20 thiên bảo đi sở hữu phí tổn tỉnh kiếm lời 2 vạn 6, tần nhu cầm 1 vạn 8, phân sở bồ câu 8.000 nghìn, đem cuối cùng một đám hóa bán sau khi xong, tần nhu cùng sở bồ câu nói, về sau bất qua tới bán. Sở bồ câu kinh ngạc nói, vì cái gì? Người không có phát hiện đã càng ngày càng không hảo bán sao? Còn có rất nhiều người học chúng ta như vậy bán. Từ tần nhu các nàng bắt đầu bán ngày thứ ba khởi, liền có người ở bên cạnh đi theo các nàng bán, tới rồi ngày thứ mười, vậy càng nhiều, còn có vài cái từng nay khách hàng cũng thay xinh đẹp váy ra tới tiêu thụ mua bán. Chúng ta kiếm cũng đủ rồi, kịp thời thu tay lại, nếu là hóa bán không ra đi nện ở trên tay, chúng ta liền phải mệt tiền. Tại như vậy lửa nóng dưới tình huống ấn xuống tạm dừng ký hiệu nói câu thiệt tình lời nói, sở bồ câu thật đúng là luyến tiếp từ bỏ, nhưng nàng cũng lý trí phát hiện các nàng đồ vật đích xác càng ngày càng không hảo bán, mặt sau đều là tần nhu liền bán mang đưa đem sở hữu hàng hóa rửa sạch đi ra ngoài. Tần nhu lời này không thể nghi ngờ là cho nàng bắt một chậu nước lạnh làm nàng thanh tình hoàn hồn. Này đích xác không phải lâu dài kiếm tiền chi đạo, tần nhu ngươi thật là cái lý trí nữ nhân. Sở bồ câu cũng không phải cái xúc động người, biết chuyển biến tốt liền thu, vì thế nàng gật gật đầu, mấy ngày hôm trước ta quả thực liền cùng đã phát thiêu giống nhau, hôm nay rốt cuộc biết muốn hạ sốt. Tần nhu quá tuyệt vời chúng ta thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền kiếm nhiều như vậy tiền nhật từ quả thực mỗi ngày giống như là đang nằm mơ giống nhau, tặng đến sờ đến trong tay thành thật kiên định tiền, sở bồ câu mới như mộng mới tỉnh Nàng hiện tại thích nhất làm thời điểm, chính là trộm đếm tiền. Ngươi về sau còn nghĩ tới khác kiếm tiền biện pháp, nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta. Ngươi chân châu nuôi dưỡng sưởng nếu là dưỡng ra chân châu chờ ta tốt nghiệp lúc sau, ta liền đi theo Tần Xưởng trưởng ngươi cùng nhau bán chân châu. Chương 122, biến hóa. Ở điện thương hình thức không có phát triển phía trước, bãi hàng vỉ hè là rất nhiều người kiếm lấy gây dựng sự nghiệp đệ nhất bút tư kim phương pháp, bất quá loại này phương pháp kỹ thuật hàm lượng thấp, không phải kế lâu dài. Tần nhu cũng không lòng thăm, hỏa tóc kiếm lời một đợt mau tiền liền kịp thời bớt ra, như vậy kiếm tiền phương pháp luôn là mở đầu hỏa bạo theo sau sinh ý thẳng tắp xuống phía dưới, người chung quanh nhìn thấy nàng như vậy kiếm tiền, tất cả đều học theo, đương càng nhiều người ùa vào tới thời điểm, lại kiếm tiền biện pháp cũng không kiếm tiền, rốt cuộc bánh kem liền như vậy đại. Người càng ngày càng nhiều sau, phân đến bánh kem chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Nếu là còn không bứt ra, lại đem kiếm trở về tiền một lần nữa biến thành hàng hóa, nếu là kia phê hàng hóa bán không ra đi, còn không được nện ở trong tay tính cả phía trước kiếm cũng sẽ bồi đi vào. Vô luận là 8 thập niên 90, vẫn là ở tương lai về sau, đều ở vô số lần lặp lại trình diễn như vậy nội dung. Nhìn thấy nhân ra loại nấm dưỡng heo kiếm tiền, trải qua tuyên truyền, tất cả đều đi loại nấm dưỡng heo, dẫn tới cung lớn hơn cầu, giá cả sụp đổ, liên quan phía trước kiếm đồng tiền lớn cũng bán không ra đi, tất cả đều ấy hàng hao tổn bồi tiền. Làm buôn bán cần thiết đến nhìn chuẩn thời cơ, không thể mù quáng cùng phong, bằng không hao tổn đóng cửa một giây. Tần Nhu lớn lên ở châu Tam Giác, từ nhỏ đến lớn gặp qua các loại đồng học bằng hữu tuy rằng không có tự mình đã làm sinh ý, nhưng nàng nghe qua các loại trong nhà làm buôn bán phá sản chuyện xưa. Đối chính là như vậy thần kỳ, ở chỗ này thực dễ dàng gặp gỡ trong nhà làm buôn bán phá sản người. Tần Nhu đặc biệt là nghe nhiều sưởng quần áo đóng cửa chuyện xưa, làm trang phục loại này lao động dày đặc hình sản nghiệp kho hàng nếu là động lại quần áo, là thực dễ dàng đóng cửa hao tổn phá sản một hàng. Nàng nhưng thật ra cũng biết xưởng quần áo tương lai phát triển, trước mắt một đống lớn đầu tư bên ngoài lại đây làm xưởng quần áo cũng là vì bên này trước mắt dùng công dùng mà tiện nghi, khai xưởng làm rán bài đại nhà xưởng Vì người ta quốc tế đại nhãn hiệu làm đại công 890 niên đại trang phục buôn bán bên ngoài đặc biệt lửa nóng tới rồi sau lại thế giới khủng hoảng kinh tế, buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng càng ngày càng ít lão bản cũng chạy người, lại đến mặt sau điện thương kinh tế phát triển, đại xưởng quần áo càng là không hảo làm càng có rất nhiều giải rác lấy tự chủ thiết kế là chủ đặc sắc tiểu xưởng Lại đến mặt sau địa ốc đi lên, nhân ra nhà xưởng một năm hiệu quả và lợi ích còn không bằng miếng đất kia một năm tăng giá trị tới càng nhiều thật thể kinh tế càng ngày càng không hảo làm. Trước mắt là một cái sinh viên Tần Nhu cũng không nghĩ nhúng tay quá nhiều ngành sản xuất trước an an ổn ổn làm tốt chính mình chân châu nuôi dưỡng xưởng. Kiếm này một đợt mau tiền, một bộ phận dùng để tiêu dùng, một khác bộ phận lưu trữ đương tư bản. Tần Nhu, người có thể hay không giúp chúng ta đem này phê quần áo dày son môi bán đi. Một người nữ sinh khóc đến rơi lệ đầy mặt tới tần nhu ký túc xá tìm nàng hỗ trợ. Nàng cũng là lĩnh nam đại học học sinh, gọi là chu Diễm Hà thấy người tần nhu ở ven đường bán quần áo kiếm tiền, nàng cùng mấy cái đồng học tính toán cũng đi bán xì chút quần áo dày ở ven đường bán, chính là hiện tại căn bản là bán không được rồi. Ở ven đường đứng ban ngày, cũng bất quá bán ra một hai kiện, có đôi khi thậm chí một kiện đều bán không ra đi, đi ngang qua người xem đều không xem các nàng quần áo. Liền tính có thể bán đi ra ngoài một kiện, giá cả lại ép tới rất thấp, căn bản là thu không trở về cái gì phí tổn. Các nàng mua kia một đống đồ vật tất cả đều động lại ở thuê tới trong phòng, từng ngày, nếu là lại bán không ra đi, các nàng phía trước quăng vào đi tiền liền đều phải ném đá trên sông. Ta cũng không có gì biện pháp, các ngươi tìm ta vô dụng. Tần Nhu nhìn vài món các nàng mua quần áo, liền biết các nàng bị lòng dạ hiểm độc nhà xưởng lừa, một ít không thế nào tốt thủy hóa đều bị các nàng mua trở về, hơn nữa các nàng ánh mắt chẳng ra gì, lòng dạ hiểm độc nhà xưởng đem bán không ra đi hóa đầy cho các nàng. Tiêu tiền người lại đều không phải ngốc tử, không phải người ở giao lộ bán quần áo, người liền ngây ngốc cùng Phong đi mua. Tần nhu ngay từ đầu có thể kiếm đồng tiền lớn cũng là vì phương thức mới mẻ độc đáo, nàng kia một thân diễm lệ trang điểm hấp dẫn một đống người ánh mắt ở một đám người vây xem dưới cố tình xây dựng ra một loại lửa nóng bầu không khí. Tại đây loại lửa nóng bầu không khí hạ, một người mua, một đống người đi theo tới mua, đều là tới nếm cái mới lạ cũng không sẽ liên tục có loại này tiêu phí nhu cầu. Cái thứ hai, cái thứ ba như vậy hâm lại sau, mọi người chỉ biết đối phương thức này càng ngày càng chết lặng, lúc ban đầu nhiệt độ cũng sẽ trở nên bình đảm lui bước. Tần Nhu, ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi ăn mặc chúng ta quần áo ở ven đường vừa đứng, khẳng định rất nhiều người tới mua ngươi quần áo. Ngươi liền giúp giúp chúng ta đi, nếu là chúng ta bán không xong liền xong rồi ta thiếu nhân ra hơn một ngàn đồng tiền, nhiều như vậy tiền ta như thế nào còn phải thượng cầu xin ngươi. Chúng ta còn không đều là theo ngươi học ngươi hiện tại không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a chu Diễm Hà nhìn trước mắt Tần Nhu giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm giả. Quần áo không phải ta kêu các ngươi đi mua cũng không phải ta cho các ngươi đi giao lộ bán. Tần Nhu lắc lắc đầu các ngươi này đó quần áo ta cũng không có cách nào. Tuy rằng nàng thực đồng tình những người này tao ngộ, nhưng là thương trường như chiến trường, vốn dĩ chính là nguy hiểm cùng kỳ mộ cùng tồn tại, mấy người này trước đó cũng không đi các loại sườn quần áo tìm hiểu hảo thị trường tình huống, mù quáng buôn bán, hiện tại xảy ra sự tình, còn chạy đến nàng trước mặt tới đạo đức bắt cóc. Cái gì gọi là đều là cùng nàng học, không thể ném xuống các nàng mặc kể, học nàng bán hóa nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người bán không ra đi đều phải nàng tới phụ trách? Lại không phải Tần Nhu làm các nàng đi theo đi bên đường bán quần áo. Trong ký túc xá Tôn Hồng Bình lúc này ra tiếng nói Tần Nhu, ngươi liền giúp giúp các nàng, bằng ngươi tư sắc mặc vào các nàng quần áo đi trên đường đi một vòng, khẳng định một đống người nguyện ý mua các nàng quần áo. Đúng vậy, đúng vậy, Tôn Hồng Bình, chính ngươi trong miệng nói ra lời này, chính ngươi tin sao? Chúng ta là cùng ký thúc xá, ngươi chẳng lẽ không biết ta cùng sở bồ câu từng ngày bán đi đồ vật càng ngày càng ít cuối cùng là liền bán mang đưa mới đem sở hữu đồ vật bán đi, ta cùng sở bồ câu bán không ra đi cho nên không làm hiện tại còn có thể giúp người khác bán đi. muội tử ngươi tới cầu ta, còn không bằng cầu nàng tới hỗ trợ. Tần nhu chỉ chỉ Tôn Hồng Bình, nàng cùng người hợp tác chuẩn bị khai xưởng quần áo, đối trang phục này một hàng càng có hiểu biết ta cùng sở bồ câu không hiểu này đó chúng ta bán không ra đi liền không bán. chu Diễm Hải nhìn Tôn Hồng Bình, lập tức nói, ngươi là khai xưởng quần áo. Ngươi có thể hay không đem chúng ta mua quần áo thu hồi đi, nếu không các ngươi nhà máy đắp giúp chúng ta bán đi. Mọi người đều là đồng học một hồi, ngươi muốn giúp đỡ. Tôn Hồng Bình nhíu mày các ngươi những cái đó quá hạn quần áo bán thế nào đi ra ngoài. người như thế nào có thể nói như vậy đâu, này đó quần áo đều là hảo hảo chúng ta cũng không biết vì cái gì bán không ra đi. Rõ ràng nhà máy lão bản nói loại này tốt nhất bán. Ngươi nói các ngươi có phải hay không đầu óc mốc a Nhân ra nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Nếu là như vậy hảo bán vì cái gì chính hắn không bán còn phải cho các ngươi đi kiếm cái này tiền. Chú Diễm Hà bị tôn hồng bình mắng đến lau nước mắt tần nhu ở một bên nói, các ngươi tìm cái thời gian, đi xa một chút huyện thành hương Trấn thử xem xem có thể hay không đem đồ vật bán đi. Có thể bán đi ra ngoài nhiều ít là nhiều ít, đừng đều nện ở trên tay. chu Diễm Hà gật gật đầu, nàng cùng mấy cái đồng học nghĩ cách chạy mặt khác mấy cái địa phương, khuyên can mãi mới đem sở hữu hàng hóa đều bán xong, như thế lăn lộn mấy tranh, không kiếm được cái gì tiền, xem như uổng phí công phu. Mùa bán không hảo làm. Các nàng đối việc này cũng nghỉ ngơi tâm thư, tần nhu không lại đi bán quần áo, nhưng nàng chính mình nhưng thật ra để lại vài bộ xinh đẹp quần áo, nhớ lại ngày đó ở trên phố một thân váy đỏ diễm lệ bộ dáng, nàng phát hiện người trong nhà tựa hồ còn không có gặp qua nàng dáng vẻ này. Ngẫu nhiên cũng nên tới một cái kinh hì, tần nhu nguyên bản liền lớn lên vũ mị diễm lệ, rất ít có như vậy trương dương như hỏa trang điểm, nàng tò mò lục diễm nhìn thấy nàng như vậy sẽ là cái dạng gì phản ứng. Cứ 6 tần nhu nhân lúc còn sớm đi rồi, nàng cho chính mình hóa trang, mặc vào váy đỏ cùng giày cao gót, trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp đi trường học tiếp 2 nhi thử. Tuyền thuyền cùng sủi cảo hai anh em hiện giờ ở công an tiểu học liền đọc nơi này học sinh hơn phân nửa đều là công an cán bộ con cháu cùng mặt khác sự nghiệp đơn vị công nhân viên trước con cháu, buổi tối thả học lão sư làm bọn học sinh xếp thành hàng cùng nhau đi trở về ra. Đường song phượng là công an tiểu học gần nhất mới tới lão sư, vừa lúc phụ trách tổ chức học sinh tan học xếp hàng, nàng kiểm kê hào đội ngũ ánh mắt vẫn là nhịn không được đặt ở này một đội học sinh nhất cuối cùng, nơi đó bài hai cái diện mạo giống nhau như đúc nam hài. Này hai cái nam hài cái đầu so bạn cùng lứa tuổi cao, mỗi ngày trang điểm đến sạch sẽ, lớn lên rất là xuất sắc giống các nàng đương lão sư, liền tích loại này sạch sẽ xinh đẹp học sinh. ca ca kêu lục duy châu. đệ đệ kêu lục duy trạch hai anh em cảm tình thực hảo tuy rằng hai người bọn họ tuổi kém không lớn còn lớn lên giống nhau như đúc nhưng là hai anh em khác nhau rất lớn ca ca lục duy châu càng thêm nghe lời hiểu chuyện tuân thủ quy củ còn sẽ ở trong trường học chiếu cố đệ đệ đệ, đệ lục duy châu tắc muốn nghịch ngợm không ít hiện tại xếp hàng về nhà còn không an phận cố ý dính đến nhà mình ca ca bên cạnh đi ôm hắn đem người ôm treo không lại bung lục duy châu tức giận mà đánh hắn tay Đường song Phượng cười cười, trong lòng có chút tò mò là cái dạng gì gia đình dưỡng ra tới như vậy một đôi huynh đệ ca ca Lục Duy Châu thành tích thực hảo là trong ban đệ nhất danh, đệ đệ Lục Duy Trạch thành tích chỉ ở lớp học trung du nghe nói bọn họ ba ba là hải quân, hiện giờ sống nhờ ở cô cô trong nhà, còn không biết bọn họ mụ mụ là bộ dáng gì. Đường song Phượng mang theo một đội bọn nhỏ đi ra cổng trường, bọn họ lập tức thấy cổng trường cách đó không xa đứng một vị váy đỏ nữ lang, cái này tuổi trẻ váy đỏ cô nương lớn lên quá đẹp, đâu chỉ là đường song Phượng, ngay cả trong ban hài tử, mỗi người đôi mắt đều nhịn không được đinh ở xinh đẹp nữ lang trên người. Cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Bọn nhỏ là thiên chân mà lại đơn thuần, trong lòng nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào ra tới, đường song phượng cũng ở trong lòng thầm khen này váy đỏ nữ lang lớn lên đẹp quả thực so điện ảnh poster thượng Cảng Tinh vẫn là Mỹ diễm động lòng người. Cũng không biết nàng vì cái gì sẽ đứng ở cổng trường, chẳng lẽ là vị nào học sinh tỷ tỷ. Tuyền thuyền cùng sùi cào hai anh em chú ý tới cổng trường váy đỏ tì tì, bọn họ nhìn kỹ, phát hiện cái này diễm lệ vũ mỹ xinh đẹp đại mỹ nhân, vì cái gì lớn lên giống như chính mình thân mụ. Tiểu sùi cào bột miệng thốt ra, mẹ, lục duy châu chấp hạ đôi mắt, mụ mụ, nghe thấy này hai hài từ tiếng kêu, lão sư đường song phượng ngây ngần cả người, nghĩ thầm song bào thai hai anh em kêu ai mụ mụ đâu. Tần Nhu cười hướng bọn họ hai anh em vẫy vẫy tay, tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt cũng không gọi bọn họ nhũ danh, mà là mở miệng kêu lên Duy Châu. Duy Trạch mụ mụ, hai anh em nhịn không được hướng thân mụ bên người chạy Tần Nhu ôm lấy này đối hai anh em, này hai tiểu gia hỏa trên cổ còn mang theo khăn quàng đỏ đâu, hai cái mày rậm mắt to lớn lên tuấn thiếu tiểu học sinh. Tiểu sùi cào lập tức ca ngợi nói, mụ mụ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lục Duy Châu gật gật đầu, mụ mụ xuyên váy đẹp nhất. Mụ mụ, thấy một màn này đường song phượng ngây ngần cả người, trước mắt cái này tuổi trẻ xinh đẹp váy đỏ nữ lang thế nhưng là trong ban kia đối song bào thai huynh đệ mẫu thân. Nàng cũng lớn lên quá xinh đẹp đi, trách không được sinh ra tới nhị tử đẹp như vậy. Người hảo ta là Lục Duy Châu cùng Lục Duy trạch hai anh em mụ mụ. Tần Nhu mang theo hai hài tử đi theo mang đội lão sư nói chuyện. Bốn phía một đám hài tử gặp được tần nhu, một đám kinh diễm không thôi, trong miệng cầu vòng tí càng là một cái tiếp theo một cái, lục mụ mụ thật xinh đẹp. ta cũng hào muốn như vậy xinh đẹp mụ mụ, lục mụ mụ ngươi có thể khi tha mụ mụ sao? Nghe một đống hài tử đồng chí nói tần nhu lại là cảm thấy hào chơi, lại là cảm thấy này đàn thần thú thật đúng là lệnh người sốt ruột, nhìn thấy nhân ra trong nhà đẹp mụ mụ chẳng lẽ liền phải đổi mụ mụ sao? Người là lĩnh nam đại học học sinh A đường song phượng không nghĩ tới song bào thai mụ mụ không chỉ có lớn lên như vậy xinh đẹp, nàng vẫn là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất sinh viên, là cái cao tài sinh. Ân thuyền thuyền cùng sùi cào duy trạch này hai hài tử ở trong trường học biểu hiện thế nào? Hai hài tử đều là thông minh hài tử. Tần nhu cùng lão sư đơn giản hàn huyên vài câu, mang theo thuyền thuyền sùi cào hai anh em rời đi. Dư lại mẫu tử ba người thời điểm thuyền thuyền cùng sủi cào đều nhịn không được ngửa đầu xem mụ mụ mụ mụ hôm nay thật xinh đẹp. Có thích hay không xinh đẹp mụ mụ. Tích hôm nay có điểm chậm chúng ta chạy nhanh nhờ xe đi tìm các ngươi ba ba cùng muội muội. Mẫu tử ba cái lên xe. Này một đường càng là dẫn người chú mục tài xế ở trên đường tạm dừng thời điểm đều nhịn không được quay đầu lại nhìn vài mắt. sư phó, ngươi chú ý một chút. lục gia, ngươi nhưng lớn lên thật xinh đẹp a. ngươi này một thân váy là ở đâu mua a? tần nhu mẫu tử ba cái ở trên xe gặp mặt khác người nhà, trong đó liền có trương quốc đống trương gia tàu tử tần nhu cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu. trương gia tàu tử đối nàng mặc quần áo trang điểm thực cảm thấy hứng thú. tiểu tần a, nhà các ngươi lão lục chính là hảo phúc khí cưới ngươi như vậy cái xinh đẹp tức phụ nhi, còn có bốn cái thông minh xinh đẹp khuê nữ nhi tử. Trương quốc đống tới chạm điểm tiếp người nhà, lúc này đây xe còn không có lại đây, liền hắn cùng lục diễm, hắn xem xét mắt trên cổ tay đồng hồ bỡn cật nói, người tức phụ nhi hôm nay như thế nào cũng đã chậm. Nên không phải là trì hoãn, này chu không tới đi. Người nữ nhi hôm nay sao cũng không lại đây a? gặp phải loại này trường hợp trương quốc đống thật đúng là vô cùng hưng phấn, trước kia gia hỏa này luôn là mang theo nữ nhi cùng hắn tức phụ nhi nhi tử làm trò trước mặt hắn đoàn viên gặp nhau. xem đến hắn đáy lòng cực kỳ hâm mộ không thôi nếu là lúc này đây lão lục tức phụ nhi không có tới vậy chỉ có thể xem hắn ôm tức phụ nhi cùng nữ nhi ai không có nữ nhi a hắn lão trương cũng có nữ nhi lục diễm nhàn nhạt nói ta tới là được người cái này ý tưởng là không đúng người không cần phải nói ta nhưng hiểu cái loại này tâm tình chúng ta một vòng mong tới mong đi không phải ngóng trông có thể cùng tức phụ nhi đoàn thụ sao Người tức phụ nhi lần này cần là không tới ta trương quốc đống lời nói còn không có nói xong, liền thấy cách đó không xa tới một chiếc xe. Là hai người bọn họ phải đợi xe, trương quốc đống một đôi mắt hạt trâu thẳng lăng lăng mà chăm chú vào trên xe, hận không thể này một chuyến xe xuống dưới chỉ là chính mình người nhà, lần này tổng nên làm lão lục đồng chí tới xem nhà hắn đoàn tụ Tức phụ nhi ngươi lại đây a Trương gia tàu từ trước xuống xe, Trương Quốc đống vừa nhìn thấy tức phụ nhi nữ nhi lập tức mặt mày hớn hở, nhưng mà chờ đến giây tiếp theo, hắn liền thấy lục diễm ra hai cái tiểu tử này một cặp giống nhau như đúc song bào thai nhưng hấp dẫn người chú ý. Trương quốc đống chua xót, này họ lục sao liền mệnh tốt như vậy, không chỉ có có một đôi song bào thai nhi tử còn có một đôi song bào thai nữ nhi. Bà ba. ba. thuyền Thuyền cùng sủi cảo xuống xe hô thanh ba ba, lục diễm gật gật đầu, phụ tử ba người cùng nhau hướng trong xe xem. Tần nhu mang giày cao gót, xuống xe thời điểm thập phần cẩn thận, nàng hơi hơi nhắc tới chính mình làn váy, ra bên ngoài bán ra một bước. Lúc này gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua, Lục Diễm đầu tiên là nghe thấy được một cổ quen thuộc hương, lại đến trước mắt liền xuất hiện một cái phong tình vạn trùng váy đỏ nữ lang, kia nữ nhân dừng lại ở hắn trước mặt, vén lên bên tai đầu tóc lại là hướng tới hắn câu môi cười. Kia một trương vũ mỹ diễm lệ khuôn mặt cười rộ lên cực kỳ có lực đánh vào, thật sự là diễm sắc bức người. Nữ nhân nghiêng đầu hô hắn một tiếng, Lục Quân Quan. Lục Diễm trong óc ầm ầm không còn, trong khoảng thời gian ngắn không biết hôm nay hôm nào, trước mắt nơi nơi đều là nữ nhân lúm đồng tiền vờn quanh tạc đến hắn đầu óc không thanh tình. Người thật đúng là cho ta ta kinh hỉ tiểu tần đồng chí. Lục Diễm đem trước mắt váy đỏ nữ lang ôm vào trong ngực, nếu không phải còn có người ngoài ở, hắn còn tưởng đối nàng làm một ít càng thêm quá mức sự tình. Lục diễm gắt gao mà đem người ôm vào trong ngực hận không thể đem người giấu đi, đây là hắn yêu nhất nữ nhân, bảo bối của hắn, hắn yêu nhất thức phụ nhi. Hắn đời này đã làm làm chính xác sự tình, chính là đem nàng cưới về nhà. Này ấp ấp ôm ôm, thật đúng là thói đời ngày sau. Trương Quốc đống mắt thấy người đem chính mình xinh đẹp thức phụ nhi ôm vào trong lòng ngực, hai vợ chồng cảm tình đường mật ngọt ngào, nhịn không được ở bên cạnh miệng toan một câu. Trương Gia Tẩu từ cười hắn, kia vừa rồi ôm ta chính là ai? Chúng ta chỉ là lễ phép tình ôm một chút, đâu giống như vậy dính, lại không phải dính hồ nhã. Trương Gia Tẩu từ nhíu mày, cái gì gọi là lễ phép tình ôm một chút? Ý tứ chính là ngươi chỉ là vì lễ phép, ngươi liền ôm ta một chút. Trương Quốc đống, nữ nhân thật là không thể nói lý. Lục Diễm mang theo chính mình tức phụ nhi trở về Tần Nhu kéo hắn cánh tay, hai đứa nhỏ theo ở phía sau, Tần Nhu tà hữu nhìn nhìn. Chúng ta nữ nhi đâu? Hôm nay đậu nhân đậu dung không tới tiếp mụ mụ, đậu nhân đậu dung đi cách vách ra xem tivi đi, hôm nay giống như có một cái tiết mục. Các nàng không phải ngọt nhân đậu là số nhân đậu cư nhiên vì xem tivi vứt bỏ mụ mụ. Tần Nhu cảm thấy chính mình tức giận nga, nữ nhi không để bụng mụ mụ. Lục Diễm nhướng mày cười nói, kia chúng ta đừng tiếp nàng hai đã trở lại. Liền tính là số nhân đầu cũng vẫn là mụ mụ số nhân đầu, lục ba ba ngươi sao lại có thể thuyệt tình như vậy. Tần nhu cùng lục diễm hướng người nhà viện đi, bọn họ này một đường đi tới chính là khiến cho vô số người lực chú ý. Vừa lúc còn có một đoàn nam học viên đang ở trong trường học huấn luyện nguyên bản trường quân đội nữ nhân liền ít đi, này sẽ còn xuất hiện một cái xinh đẹp váy đỏ nữ lang, này nhưng trở thành con người rắn giỏi trường quân đội nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đó là lục diễm gia tức phụ Nhi A. Hắn này xinh đẹp tức phụ nhi là như thế nào tìm được? Nghe nói là tổ chức giới thiệu, tổ chức như thế nào liền không cho ta giới thiệu như vậy cái xinh đẹp tức phụ nhi? Cố thừa cùng Nam Hải hạm đội một người khác chơi bóng rổ, bọn họ cũng gặp được Lục Diễm hai vợ chồng, cùng là Nam Hải hạm đội gì thích mở miệng nói tiểu cô A, phía trước ngươi cùng Lục Diễm là một đội đi, ngươi nhìn thấy nhân gia phu thê ân ái gia đình hòa thuận sao liền không nghĩ kết hôn nói cái đối tượng đâu? Không có hứng thú. Trước mắt 32 tuổi cố thừa đồng chí vẫn cứ là cái lớn tuổi quang côn. Lục diễm cái này tức phụ nhi đương sinh viên sau, mấy năm nay biến hóa thật đại càng ngày càng xinh đẹp chờ về sau trở lại trên đảo, lão uông lão trương sợ là muốn nhận không ra. Mấy năm nay bên ngoài biến hóa cũng thật đại a lục diễm cùng tần nhu hai vợ chồng lên lầu còn ở cách vách dương truyền tông ra đợi đậu nhân đậu dung nghe thấy động tĩnh chạy tới đương các nàng thấy cửa nhà cái kia lấp lánh sáng lên váy đỏ nữ nhân khi đều lộ ra ngôi sao giống nhau đôi mắt qua a, a a a a a a ngọt nhân đậu hai chị em cùng nhau hô lên giống như hai cái đáng yêu tiểu thổ bát thử ôm chính mình gương mặt kêu to cái này xinh đẹp nữ nhân là các nàng mụ mụ mụ mụ mụ mụ Một đôi ngọt nhân đậu đều hướng về mụ mụ nhào tới, cái miệng nhỏ lời ngon tiếng ngọt vô số, mụ mụ thật xinh đẹp. Đậu nhân đậu dung mụ mụ là trên thế giới tốt nhất xem xinh đẹp nhất mụ mụ. Đậu đậu yêu nhất mụ mụ, dung dung yêu nhất mụ mụ. Lúc này các nàng trong mắt không còn có cái gì phim hoạt hình, trong đầu chỉ có xinh đẹp mụ mụ. Tần nhu ôm này một đôi tiểu tỷ muội hai, từng cái khuôn mặt nhỏ thân một thân. Cùng không cùng mụ mụ trở về, vẫn là muốn đi xem tivi. Cùng mụ mụ trở về, mụ mụ so tivi đẹp, mụ mụ muốn biên bím tóc, đậu đầu tưởng cùng mụ mụ giống nhau xinh xinh đẹp đẹp. Dùng dung cũng tưởng, Tần Nhu mang theo hai cái nữ nhi trở về, này hai cái tiểu tệ thư quá thích này một thân váy đỏ mụ mụ, luyến tiếc làm mụ mụ đem quần áo cởi Tần Nhu liền vẫn luôn ăn mặc không vội mà đi thắm rửa Đem các ngươi mụ mụ mượn cấp ba trong chốc lát. Lục diễm đem người kéo đi phòng vệ sinh cúi đầu hôn lên đi. Tần nhu mô mô mô không dám phát ra quá lớn thanh âm, sợ bị hài tử nghe thấy động tĩnh thật vất vả mới đem nam nhân đẩy ra, nàng đang muốn muốn chừng hắn liếc mắt một cái, lại thập phần buồn cười phát hiện chính mình son môi nhan sắc khác ở nam nhân trên môi. Tần nhu buồn cười, lục quan quan, người mau chiếu chiếu gương đi, không chiếu, lão lục quan quân ra mặt tạc hậu, ta đi ra ngoài thấy nữ nhi, người nhưng mau trở lại đi, còn không chạy nhanh đem ngươi ân, mau sát một sát. Tần Nhu ngượng ngùng đem nói đến quá minh bạch sợ bị bên ngoài nữ nhi đã biết. Tần Nhu cho hắn đem trên môi dính son môi rửa sạch sẽ chính mình đối với gương một lần nữa bổ trang. Lục diễm từ sau lưng ôm nàng. Tần Nhu ảo não mà chụp bay hắn mặt đừng chậm trễ ta làm việc dính nhân tinh. Nói ai là dính nhân tinh? Vừa rồi không còn gọi lục quân quan sao? Lại nhiều kêu vài tiếng. Lục diễm. Tần nhu một lần nữa đồ hảo son môi thập phần nghịch ngợm ở trên mặt hắn ấn một cái đỏ thẫm dấu môi tiếp theo liền cùng một cái làm chuyện xấu thành công tiểu hồ ly giống nhau, vui vui vẻ vẻ chạy ra đi. Đậu nhân đậu dung mụ mụ tới. Lục diễm quay đầu nhìn về phía gương, trong gương nam nhân trong ánh mắt sùm nị ký cười còn vì rút đi, một cái trói lọi đỏ thẫm dấu môi ở hắn trên mặt. Hắn cười giơ tay xoa xoa. Tần Nhu ăn mặc một thân váy đỏ, cấp hai cái nữ nhi biên xinh đẹp hoa bím tóc, nàng cấp nữ nhi thân thủ làm vài cái xinh đẹp tiểu hồ điệp kẹp tóc, con bướm thượng cánh run run rẩy rẩy, thập phần xinh đẹp, hai cái tiểu cô nương nhìn tiểu hồ điệp phát kẹp tức khắc vui vẻ cực kỳ. Tỷ tỷ mang lên tiểu hồ điệp sau, muội muội Dung Dung cũng gấp không chờ nổi muốn tiểu hồ điệp. Mụ mụ, mau mau điểm, Dung Dung cũng muốn. hào Tần Nhu cười đem đầu tóc liêu đến nhĩ sau, vành tai thượng chuế chân châu hơi hơi nhoáng lên. Lục Tông Di một hồi tới, liền nhìn đến các nàng mẹ con ba cái biên bím tóc chạy nhanh làm người đừng nhúc nhích. Tới làm ra ra cho các ngươi chụp ảnh. Tới, đậu nhân đậu dung đã đứng tới, ra ra cho các ngươi chụp ảnh. Lục Tông Di đánh đến một bộ ý kiến hay, hắn đến đem một đôi xinh đẹp tiểu cháu gái ảnh chụp gửi cấp lão vương đồng chí nhìn xem. Ngày mai liền gọi điện thoại cấp lão vương, nói cho nói, đây là ta cho ta tiểu cháu gái biên bím tóc xinh đẹp đi. ai nha ta này hai cái tiểu cháu gái cũng thật xinh đẹp cho các nàng thân mụ giống nhau xinh đẹp về sau khẳng định là đại mỹ nhân hoa ngày hôm sau tần nhu cùng lục diễm hai vợ chồng mang theo bốn cái hài tử đi mua tivi lục diễm mượn một chiếc xe jeep toàn ra đem tivi ôm trở về nhà đậu đậu cùng dung dung hai đứa nhỏ đặc biệt hương phấn nhà của chúng ta cũng có thể xem tivi lâu xem tivi màu Lúc này TV còn không phải có tuyến TV, mà là dùng nắp nồi tiếp thu cái loại này, ở hiện tại cái này địa giới thực dễ dàng thu được Hong công đài TV tiết mục đích xác có không ít phim hoạt hình. Cũng trách không được tiểu nhãi con nhóm xa vào phim hoạt hình. Bồi bọn nhỏ xem xong phim hoạt hình, người một nhà còn vây ở một chỗ xem xà phòng phim truyền hình, rất nhiều ảnh gia đình tiết mục lục ra người ngồi vây quanh ở TV trước làm vằn thắn ăn sủi cảo xem phim truyền hình. Tuy rằng lúc này các loại quay chụp điều kiện đơn sơ, trang phục đạo cụ cũng không được nhưng là diễn viên kỹ thuật diễn không tồi cốt truyện càng là biên não động mở rộng ra lại thần kỳ cầu huyết thập phần ăn với cơm. Tần Nhu xem một bộ kịch coi trọng nghiện hồi trường học thời điểm, làm bà bà Khương Bình giúp chính mình xem kế tiếp. Bà bà giúp ta ghi nhớ mặt sau cốt truyện là cái gì, chờ ta lần sau tới nói cho ta. Yên tâm. Bà bà Khương Bình hiện tại cũng là cái truy kịch người yêu thích từng ngày chờ xem ra trưởng đoàn người tới ta đi gia đình kịch ngay từ đầu còn có điểm nghe không hiểu bọn họ lời nói, nghe nghe liền nghe hiểu. Dương truyền tông ra thực mau phát hiện cách vách ra cũng mua tivi màu. Cách vách ra cũng mua TV lạp vài ra đều mua trịnh gia khẽ cắn môi cũng mua hắc bạch tivi Cái này tivi cũng thật có ý thứ A, nhìn tivi đều không muốn nghe cái gì radio. Tới rồi lúc này, radio giá cả càng ngày càng tiện nghi, nhưng là nguyện ý nghe radio lại ở giảm bớt. Mọi người đều đắm chìm đang xem TV lạc thú chung. Trừ bỏ ngay từ đầu đau mình ngoại, dương truyền tông hai vợ chồng hoàn toàn không hối hận mua TV, cái này TV mang cho người vui sướng quá nhiều, xem phim truyền hình là sẽ nghiện, làm người từng ngày trầm mê đi vào toàn ra vây ở một chỗ ăn cơm xem TV, không khí ấm áp lại vui sướng. Người nhà trong lâu các nữ nhân cho nhau nói chuyện phím, phụ nữ nhóm Liêu cũng là phim truyền hình cốt truyện, các loại mới mẻ ngoạn ý xuất hiện ở các nàng trong tầm nhìn, phim Hong Kong bắt đầu thịnh hành. Thời gian vội vàng trôi đi, cáo biệt 79 năm, chính thức tiến vào 80 năm, đây là một cái mới tinh thời đại. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, khắp nơi càng ngày càng náo nhiệt âm nhạc bàn trà, phòng khiêu vũ trên đầy viên tủ lạnh tivi máy giặt dần dần đi vào mọi người trong nhà, trên đường vẫn cứ nơi nơi đều là xe đạp ngẫu nhiên có thể thấy dùng xe đạp vận chuyển tủ lạnh về nhà người. Dùng xe đạp vận chuyển tủ lạnh yêu cầu 3 người hợp tác xe đạp ghế sau lót thượng tấm ván gỗ, đem tủ lạnh cột vào mặt trên, một người ở phía trước lái xe, hai người ở một bên tre chở nửa người cao song tầng màu xanh lục tiểu tủ lạnh về nhà. Lữ Thanh cưỡi màu đen xe đạp ở trên đường, ánh mắt đảo qua phía trước màu xanh lục tiểu tủ lạnh. Hắn trong lòng đã làm hạ quyết định. Lữ Thanh tính toán muốn từ rớt công tác, rời đi tiệm cơm Quốc Doanh. Tiệm cơm Quốc Doanh công tác là một phần thể diện hảo công tác. Tuy rằng hiện tại Tân Khai không ít mặt khác tiệm cơm, nhưng bọn họ nhà này tiệm cơm Quốc Doanh sinh ý còn xem như phát triển không ngừng, bởi vì đại gia điều kiện hảo, nguyện ý đi tiệm ăn người cũng nhiều lên. Trên đường càng là nhiều không ít bữa sáng cửa hàng. Lữ Thanh, ngươi thật sự không làm. Lữ Thanh gật gật đầu, hắn đã làm tốt quyết định, nhiều năm như vậy, hắn tích góp hạ không ít tiền, Lữ Thanh thật sâu hít một hơi, hắn muốn khai một nhà cửa hàng của mình. chương 123, Nhân Tài Lữ Thanh ở đầu đường khai một nhà tiệm cơm cà phê, nói là tiệm cơm cà phê, không sai biệt lắm tương đương với là một nhà quán ven đường, nhưng lại muốn so quán ven đường hơi chút chính thức một chút. Đầu đường một gian vô cùng đơn giản tiểu phòng ở bên ngoài đáp một cái đại thiết boron cái giá ô che nắng lều phía dưới, 7 6, 7 cái vòng tròn lớn cái bàn cấu thành thời đại này đơn sơ đầu phố tiệm cơm cà phê. Làm chứng, mặt trên còn lại đây treo bài, đi vào là có thể thấy, hôm nay bộ đồ ăn đã tiêu độc chữ. Lữ thanh cái này bên con đường nhỏ quán chim sẻ tuy nhỏ mũ tạng đều toàn, sáng chưa chiều thứ gì đều bán, bán nước trà, bán điểm tâm ăn vặt buổi sáng bán bánh cuốn, hoa giáp phấn tần nhu cấp đề cử mua cái lò nướng ở trong tiệm phóng cùng nhau nghiên cứu ra bánh sừng bò, bởi vậy này trong tiệm không chỉ có bán bánh cuốn cùng hoa giáp phấn còn bán bánh sừng bò cùng sữa bò. Giữa trưa cùng buổi tối tắc bán xào phấn xào rau cơm chiên trứng linh tinh đồ chay thức ăn nhanh, đương nhiên, khách nhân cũng có thể đơn độc điểm xào rau Lữ thanh cái này bên con đường nhỏ mở ra lên, sáng chưa chiều tới ăn cái gì người nối liền không dứt hắn làm bánh cuốn điều chế nước chấm tay nghề hảo, rất nhiều người nhớ mãi không quên này thư vị. Lữ thuốc thuốc tiểu tiệm ăn khai trương sau, hạ minh thì cùng tuyền tuyền sủi cào hai cái tiểu biểu đệ thường xuyên tới cọ cơm sáng ăn, bởi vì lữ thuốc thuốc làm bánh cuốn siêu cấp ăn ngon. Lữ Thanh sẽ không thu bọn họ tiền, này ba cái hài tử liền hỗ trợ thu thập một chút chén đũa cửa hàng trừ bỏ Lữ Thanh ngoại, hắn còn thỉnh một cái kêu vương bình huynh đệ tới hỗ trợ. Lữ Thanh cấp này tam hài tử làm bánh cuốn, phân lượng lại nhiều lại đủ, ăn đến ba cái tiểu gia hỏa phá lệ thỏa mãn. Tần Nhu cũng là cái thích ăn bánh cuốn, rất khoát mỗi ngày dậy sớm, chỉ cần có thời gian, từ trong trường học cưỡi xe đạp lại đây ăn bánh cuốn, lại cùng hai nhi tử trò chuyện ăn uống thỏa thích sau, lại cưỡi xe đạp trở về đi học. Lữ Thanh cái này cửa hàng khai lên sau tần nhu nương nhân ra đông phong, nhân tiện đắp bán một ít nhà mình đồ vật tỷ như chanh dây. Hiện tại các nàng trên đảo trong nhà tranh dây ngang ngược sinh trưởng tần nhu kéo bến tàu ăn ảnh thuộc người hỗ trợ vận tranh dây, trái dừa thanh quả kim quất cùng đèn vàng lung tương ớt lại đây bán. Lữ Thanh trong tiệm chanh dây nước cùng trái dừa nước cùng với thanh quả kim quất quả trà bán thập phần không tồi. Đèn vàng lung ớt cay làm thành vững chắc phì nghiêu cùng vững chắc cá hầm cải chua càng là trở thành hắn cửa hàng nhất tuyệt chọc đến không ít thao thiết tổ chức thành đoàn thể tới ăn. Lữ thanh cái này quán ven đường mỗi ngày có thể kiếm cái một trăm mấy trăm, bình bình ổn ổn khai lên. Tần nhu thường xuyên cùng ba cái tiểu nhãi con cùng nhau tới hỗ trợ cuối tuần cũng sẽ cùng lục diễm mang hai cái nữ nhi lại đây đi dạo ha ha, dùng lò nướng tự mình cấp nữ nhi làm nướng bánh mì ăn, một bên bán một bên nướng. tần nhu làm sừng trâu mật đậu nướng bánh mì phi thường ăn ngon có đôi khi một ngày có thể bán mấy trăm cái vất vả là vất vả chút lục diễm cũng tới hỗ trợ cùng nhau cấp trong nhà kiếm chút đỉnh tiền ngọt nhân đậu hai chị em liền vui vẻ ăn tiểu bánh mì thậm chí còn thành sống chiêu bài giúp ba mẹ bán bánh mì nhân ra thấy này đối xinh đẹp tiểu tỷ muội ăn ăn ăn đi theo cũng lại đây mua bánh mì các ngươi này bánh mì thơm quá à ở đâu mua Lục tam tỷ lục toàn cũng thường xuyên đến lữ thanh cửa hàng tới, nàng đâu, nàng bất quá tới hỗ trợ cũng không tới kiếm tiền, nàng là lại đây đương đại gia ăn ăn uống uống. Mỗi lần lục toàn tới trong tiệm thời điểm, người nào đó tổng hội lén lút cấp nấu đại một bàn ăn ngon, tần nhu hai vợ chồng liền ở một bên nhìn thấu không nói toạc cũng không biết bọn họ quan hệ gì thời điểm mới có thể phá. Tần nhu có đôi khi liền trộm cùng lục diễm nói, tỷ tỷ ngươi thật đúng là một chút đều không giống ngươi. Lục Diễm đồng chí nhiều sảng khoái quyết đoán a muốn kết hôn trực tiếp kết hôn. Lữ Thanh cùng Lục đoàn này hai người đều đã nhiều năm, vẫn là giấy cửa sổ cũng chưa đâm thùng, làm người không thể không cảm thán thổn thức. Vẫn là ngươi Lục ca lợi hại đi. Lục Diễm ôm nhà mình tức phụ nhi bà vai, hai người cùng mấy cái hài tử cùng nhau ở Lữ Thanh cửa hàng xem TV, này TV vẫn là Lục Tam tỷ phía trước mua h bạch tv Hiện tại Lục Tam thì ra TV biến thành TV màu, đến tột cùng là ai mua TV màu, hai người bọn họ không rõ ràng lắm cũng không hào hỏi. Bất quá, liền ở Lục Diễm hai vợ chồng nghĩ này hai người đến tột cùng muốn rằng có bao lâu thời điểm, Lục Tam thì thả ra một cái trọng bàng bom ta mang thay, lãnh chứng kết hôn. Lục Diễm, Tần Nhu tuy rằng tin tức này nghe tới thập phần kính bảo nhưng là ở lục diễm hai vợ chồng xem ra tựa hồ cũng không thế nào thoải mái nghi như là một cái năm xưa hư thối lão tin tức ăn một cái lão xưa ngay cả lục tam tỷ nhị từ tiểu minh đồng học bản thân đều không gì đặc biệt phản ứng ta rốt cuộc phải có hai cái ba ba sao lục duy châu nói tiểu minh ca ngươi phải có muội muội hạ minh tỷ ôm lấy chính mình đại biểu đệ bà vai sùi cào a giống ta mẹ như vậy muội muội vẫn là muội muội sao Ta phải có đệ đệ, Lục Duy Châu ghét bỏ vẻ mặt ngươi kêu ai sủi cào. sủi cào, ngươi phải có tiểu biểu đệ, Lục Duy trạch hiện giờ cảm thấy đệ đệ muội muội thực phiền toái, hắn cũng không nghĩ đương ca ca. Vẫn là có ca ca tốt nhất, càng lớn càng phẩm ra đương đệ đệ chỗ tốt thân ca đối hắn đặc biệt hảo cái gì đều nhường hắn còn sẽ đau hắn. Có thể hay không đừng gọi ta tiểu minh ca kêu ta tây tây ca ca. Lục Duy Châu tiểu minh ca dễ nghe thân dân. Lục Duy chạch ta thích Tiểu Minh ca. Hạ Minh tỷ đời này tựa hồ thoát khỏi không được Tiểu Minh cái này danh hiệu. Ngọt nhân đậu hai chị em Tiểu Minh ca ca thích Tiểu Hồng tỷ tỷ Mụ mụ nói rồi cào ca ca viết nhật ký. Luôn là hôm nay cùng Tiểu Minh đánh cầu lông. Ngày mai cùng Tiểu Mã đánh bóng bàn. Hậu thiên cùng Tây Tây ca ca chơi bóng rổ. Còn nói Tiểu Minh ca ca thích Tiểu Hồng tỷ tỷ nhật ký ca ca thích nhất chơi bóng. Lục Duy chạch ca mặt mũi không có. Lục Duy châu nghẹn cười. Hạ Minh Tỷ, xùi cả ngươi viết văn phân nhiều ít a? Lục Duy chạy kiên cường nói, mặc kể ta phân nhiều ít tóm lại ta so với ta ba lợi hại. Lục Diễm, ngươi nói cái gì? Lục xùi cảo, nãy nãy nói ngươi từ nhỏ viết viết văn rắm chó không kêu, nói ta tựa như ngươi ta ca giống ta mẹ. Ta nãy nói ít nhất ta so ngươi hảo, trò giỏi hơn thầy. Lục Diễm lạnh lạnh nói, đó là ngươi nãy nãy đang an ủi ngươi. Xem qua ngươi ba cho ngươi mẹ viết tin không? Lục Duy Trạch oa Nga ba ba còn cấp mụ mụ viết rất nhiều tin. Tần Nhu ở bên cạnh bộ mặt nghe bọn hắn hai cha con đấu võ mồm, nghĩ thầm, thái kê mổ nhau. Tuy rằng Lục Diễm hai vợ chồng cùng mấy cái bọn nhãi danh đối Lục Tam tỷ sự tình không chút nào khiếp sợ thậm chí đều không muốn nhiều cấp mấy cái ánh mắt, chỉ cảm thấy này hai người rốt cuộc ghé vào cùng nhau, nhưng là... Lục Tông Di hai vợ chồng bị tin tức này tạc đến có điểm mộng bước. lão lục đồng chí nghi hoặc nói lão tam a người nói ai mang thai là ngươi làm ai mang thai sao khương bình ta sinh đến là con trai vẫn là nữ nhi tới lục toàn các ngươi là ta thân ba mẹ sao lão lục hai vợ chồng cũng không biết là nên khiếp sợ hay là nên kích động bọn họ lúc này rốt cuộc nhớ tới em ma ta cương nhiên còn có cái chưa lập gia đình nữ nhi lớn như vậy số tuổi thế nhưng còn muốn sinh cái hài tử có phải hay không hơi chút có điểm thái quá Tiểu Bình A, người nói ta có phải hay không đang nằm mơ? Nếu không Lão Tam vì sao nói nàng tưởng kết hôn? Khương Bình, nàng ở đậu chúng ta phu thê chơi. Lục Toàn, Lão Lục hai vợ chồng cảm thấy chính mình nữ nhi thang phu sau đơn nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày nói chính mình muốn mang thai kết hôn, làm cho bọn họ hai vợ chồng một trận hốt hoảng tiếp thu vô năng. Lục Tông Di phía trước còn có làm nữ nhi tái giá tâm tư, sau lại càng lúc càng mờ nhạt đến bây giờ đã không có cái này tâm tư. Kết quả nàng nói nàng muốn kết hôn, ngươi với ai kết hôn a? Lục Toàn tức giận đến đầu đại, các ngươi hiện tại rốt cục biết hỏi ta muốn với ai kết hôn sao? Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi tìm ai kết hôn chính ngươi thích là được, chúng ta này hai cái nửa chân bước vào quan tài người còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Đều lớn như vậy cái số tuổi. Đối với nữ nhi tái hôn sự tình, lão Lục hai vợ chồng đặc biệt xem đến khai, dù sao nhi nữ sự tình ngăn không được cũng không nghĩ cản, theo bọn họ đi thôi. Lục Toàn, Lục Tam tùy trời sinh chính là cái biệt nữ. Ba mẹ càng không nghĩ quản chuyện này, nàng liền càng phải làm cho bọn họ để ý lên. Lục Toàn đem Lữ Thanh kéo đến lão Lục hai vợ chồng trước mặt, Lữ Thanh nơm nớp lo sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm mối cảm xúc mồn ngang trên dưới hàm răng đều ở phát run. Hắn lớn như vậy, cái số tuổi vẫn là lần đầu kết hôn thấy nhà gái gia trường, những cái đó xính lễ của hồi môn hắn gì cũng đều không hiểu. Hắn sợ lão Lục hai vợ chồng ghét bỏ hắn. lục thúc thúc lục a di lữ thanh một cái trên mặt mang sẹo hán tử đứng ở lục tông di hai vợ chồng trước mặt tùy ý nhạc phụ nhạc mẫu đánh giá lão lục hai vợ chồng thấy hắn kỳ thật cũng không gì phản đối không phản đối lão lục gãi gãi đầu hắn lặng lẽ thò lại gần cùng nhà mình bạn già nói tổng cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau có ngại quan cảm khương bình hết sức tán đồng tây tây như là có hai cái ba ba lão lục thâm chấp nhận gật gật đầu Chắp vá quá liền chắp vá quá đi. Lão lục ho khan một tiếng, ở bên nhau, phải hào hảo sinh hoạt đi. Lữ thanh nỗ lực gật đầu ta nhất định sẽ đối a toàn tốt ta bảo đảm ta sẽ đau nàng kính nàng kính yêu nàng ta sẽ dùng hết ta sinh mệnh sở hữu nhiệt tình tơi ái nàng, bảo hộ nàng, nàng giống như là ngoài ý muốn xuất hiện ở ta sinh mệnh ngọn lửa, bậc lửa. Lữ thanh toàn bộ mà nói vô số. Lão Lục hai vợ chồng nghe có điểm ra đầu tê giải, Lục Tông Di trộm nói, ta cái này con gì có phải hay không xem nhiều phim truyền hình? Khương Bình nói, có khả năng, bằng không nói chuyện cùng phim truyền hình niệm lời kịch một cái dạng Lục Tông Di rốt cuộc nhớ tới hỏi một chút chính mình nữ nhi, ngươi ngươi là như thế nào thành? Hắn nữ nhi không phải thiếu căn gân sao? Như thế nào lại nghĩ cùng người nói đối tượng kết hôn? Ta trước thích hắn, ta theo đuổi hắn. Bởi vì lão lục gia phản ứng thật sự là quá không cho mặt mũi, lục tam tì theo chân bọn họ mão thượng, nàng tưởng khoe ra một phen, chủ động lộ ra chính mình tình yêu. Nàng còn tưởng đem chính mình luyến ái quá trình nói một lần cấp lão lục hai vợ chồng mở mở mắt. Làm cho bọn họ khiếp sợ khiếp sợ, nữ nhi muốn kết hôn, như thế nào có thể một chút phản ứng đều không có đâu này hai cái làm phụ mẫu quá không phụ trách nhiệm. Lục tông di, phải không? Còn có loại sự tình này. Người còn sẽ theo đuổi nam nhân, lão lục hai vợ chồng thật là bị khiếp sợ ở, nguyên lai like bọn họ nữ nhi còn sẽ theo đuổi nam nhân nha, đây chính là một kiện chưa từng nghe thấy hiếm lạ sự. Đúng vậy, chúng ta lui tới rất nhiều năm, bọn họ chi gian viết tin đều có một đại cái dương. Lục tông di, lục đoàn chủ động vạch trần ta đệ dạy ta như thế nào cùng người nói đối tượng. Nói lên quá vãng, kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Ta cùng lữ thanh có thể thành, còn may mà ta đệ đệ. Khương Bình Hiếu Kỳ nói, ngươi cái nào đệ đệ, bọn họ lục ra còn có nhân tài như vậy, dám dạy hắn tỷ tỷ nói đối tượng, tiểu đệ A, trường 124, bên váo tràn đầy, lão lục hai vợ chồng mơ màng hồ đồ ban ngày, rốt cuộc tiếp nhận rồi nhà mình nữ nhi tái hôn sự thật sáng sớm hôm sau lên, lão lục cùng cái du hồn dường như gọi điện thoại cấp đã từng đối thủ một mất một còn lão vương. Lão Vương nhận được hắn điện thoại thời điểm, mí mắt cũng chưa nâng một chút, ở Lão Lục còn chưa nói chuyện phía trước giành nói, Lão Lục A, sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm gì? Người tiểu cháu gái lại biên cái gì xinh đẹp bím tóc? Ta cùng ngươi nói, các cháu gái liền lúc này đáng yêu chọc người đau lòng, lớn làm theo cùng gia tiểu từ một cái dạng, ngươi xem nhà ta quân quân, ta quân quân lập trí phải làm một cái anh thư tháp sảng nữ quan quân. Người tiểu cháu gái cũng có thể cùng nhà ta quân quân giống nhau tương lai đương cái cây rát nữ binh, lúc này mới phù hợp chúng ta lớp người già ngoan cường bất khuất tinh thần. Lão vương đã không có hứng thú nghe lão lục giảng điện thoại, nói đến nói đi còn không phải nói chính mình hai cái tiểu mọt cháu gái sự tình, lão vương tỏ vẻ ta đã biết ngươi cháu gái nhiều đáng yêu thanh âm nhiều ngọt còn sẽ ca hát. Hừ, ngươi cho ta lão vương liền không có hưởng thụ quá có được tiểu cháu gái nhật tử sao? Cái gọi là ngọt cháu gái cùng trên kệ để hàng nước ngọt đồ hộp giống nhau, đều là có hạn sử dụng, lại chờ cái mấy năm, lão vương không tin lão lục còn có thể có được ngọt cháu gái. Lại nhẫn hắn mấy năm, lão lục thở dài một hơi, hắn vẫn cứ mơ màng hồ đồ cùng cái du hồn giống nhau, còn cảm thấy kia chuyện tựa như ở trong mộng phát sinh, lão lục khinh phiêu phiêu mà mở miệng nói, lão vương ta hôm nay không cùng người nói cháu gái ta cùng người nói ta khuê nữ. Khuê nữ, gì... Người lão lục còn có cái khuê nữa a, nhà ngươi không phải bốn cái tiểu tử sao? Lão vương trong lòng cười thầm, miệng thượng cố ý nói như vậy. Có như vậy một cái cay rát đại cô cô ở một bên ảnh hưởng, nhà hắn mọt nhân đầu thì muội sớm hay muộn phải hướng các nàng cay rát cô làm chuẩn, đương hai cái tiểu cay rát muội. Lão vương a, người có phải hay không phạm vào lão niên si ngốc? Ngươi còn nhớ rõ nhà ta tiểu minh sao? Trước kia thường xuyên đi theo hắn bà ngoại ông ngoại tiểu minh. Lão Vương mắt trợn trắng, kia không phải ngươi cháu ngoại sao? Đúng vậy, ta có cháu ngoại ngươi nhớ rõ, sao đã quên ta có cái đại khuê nữ đâu? Nhà ngươi Lão Tam nàng làm sao vậy? Lão Vương nhớ rõ Lão Lục ra Lão Tam đã truyền nghề đương cảnh sát hiện giờ cũng ở Quảng Thành an an nhàn giật chẳng lẽ ra gì sự. Lão Lục hoàng hốt nói, nhà ta Lão Tam hôm kia cách cùng ta nói nàng mang thai, nàng phải gà người còn phải cho Tiểu Minh sinh cái đệ đệ muội muội Nàng cho ta tìm tân con rể là cái đầu bếp, vẫn là suất ngũ quân nhân, nấu ăn ăn rất ngon, trên mặt có cái sẹo Gì, người nói gì, lão vương hoàn toàn bị lục tông di trong miệng nói cấp lộng mộng bức, lão lục nói gì. Hắn nói hắn nữ nhi mang thai muốn kết hôn, ai mang thai, ai kết hôn a ta nói ta phải có con rể, lão vương ta đây là đang nằm mơ sao, vẫn là người nói sai rồi, người nói người phải có tôn nữ thế. nhà các ngươi nhân đậu với ai gia định rồi hoa hoa thân là ta khuê nữ lão tam nhà ta lão tam nàng cõng ta nói chuyện đã nhiều năm đối tượng lão vương thảo lão lục a người tức phụ nhi khương bình có ở đây không ngươi bên cạnh người đây là phán đoán chứng ngươi đang nói mê sảng đi lục gia lão tam lục toàn cùng người nói chuyện mấy năm đối tượng kết hôn việc này so mặt trời mọc từ hướng tây càng làm cho người không thể tin tưởng mau mau mau người đến chạy nhanh đi bệnh viện chỉ chỉ. lão lục mắt trợn trắng người mới yêu cầu đi chị chị ngươi lỗ tai ta khuê nữ kết hôn ta phải có con rể người ngẫy ngãng không nghe thấy a thật sự nha thật sự vẫn là nhà ta khuê nữ theo đuổi nhân ra phải không này này cũng có thể thành a sao liền không thể thành nhà ta diễm nhãi con dậy hắn thì cùng tỷ phu nói đối tượng đâu điện thoại một khác đầu lão vương Thật sự ta cảm thấy lão lục ngươi xác thật đến đi bệnh viện kiểm tra hạ ngươi đầu óc nói ra nói sao nghe như vậy kỳ quái đâu. Ngươi mới kỳ quái đâu, ngươi cả nhà đều kỳ quái, hừ ta phải có con rể, không chừng ta còn phải lại ôm cái ngoại tôn nữ cúi chào lạp. Lão Vương, ngươi chúc phúc ta, lần sau ta mang cháu gái ngoại tôn nữ cùng nhau trở về gặp ngươi. Lão Vương, ngươi trong mộng ngoại tôn nữ đi, không thể hiểu được. Hai cái lão nhân cùng nhau treo điện thoại tuy rằng thường xuyên cho nhau ghét bỏ đối phương, nhưng là mỗi tuần đều phải ghé vào cùng nhau nấu cháo điện thoại. Mấy ngày không gọi điện thoại liên hệ hạ đối phương, này thân thể liền cùng bò đầy con giận dường như, nơi nơi đều ngứa. Chọc đến Khương Bình cùng lão vương tức phụ nhi đều thực ghét bỏ bọn họ, nói hai người bọn họ tao lão nhân còn có như vậy nói nhiều muốn liêu. Lão tiểu hải lão tiểu hải nói được chính là hai người đi, nói chuyện cùng nhân gia lão hứa ra tiểu tôn từ giống nhau, quả thực là hai cái học sinh tiểu học cãi nhau, nhân gia nghe được đều chê cười hai người đâu. Lão vương tức phụ nhi thực không hiểu nhà mình lão vương cùng lão lục hàng ngày điện thoại cháu, hai người kia tổng muốn ở trong điện thoại đấu võ mồm, đem nhân gia truyền tiếp viên đều cười chết. Người cùng Khương Bình còn không phải lâu lâu gọi điện thoại, liêu cái gì ai yêu hắn hắn ái nàng nàng không yêu nàng, hoặc là mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, còn học chút kỳ kỳ quái quái nói. Ta cùng Khương Bình liêu chính là phim truyền hình, phim truyền hình ngươi hiểu hay không? Mới mẻ ngoạn ý, bọn họ ở Quảng Thành có thể thu được cảng đài, vài cái kênh truyền hình đâu, mọi người đều thích nghe chúng ta liêu cốt truyện. thật đừng nói a nhân gia này phim truyền hình có dám chụp có dám suy nghĩ chúng ta người thường có thể tưởng tượng không đến như thế nào sẽ có loại này hiếm lạ cổ quái cốt truyện cổ quái lão vương ôm cánh tay lại cổ quái còn có thể có lão lục khuê nữ tái giá người cổ quái nhân gia lão lục lại phải có ngoại tôn nữ gì lão vương tức phụ nhi ngây ngần cả người lão lục khuê nữ phải gả người hắn từ đâu ra khuê nữ a Lão vương, lục toàn A, người đã quên tiểu minh mẹ nó. Nhân gia lại tìm cái đầu bếp suất ngũ quân nhân, lớn lên thực anh khí, vẫn là nhân gia lục toàn chủ động theo đuổi nam nhân, nàng đệ lục diễm làm cảm tình chỉ đạo dạy hắn tỉ tỉ như thế nào cùng người nói đối tượng. Lão vương tức phụ nhi, người khá vậy quá có thể biên đi, ta nghe qua phim truyền hình cũng chưa ngươi như vậy có thể biên. Lục toàn mang thai kết hôn, nàng đệ lục diễm làm cảm tình chỉ đạo. Cái này người biết người có bao nhiêu không kiến thức đi, nhân gia Lão Lục trong nhà so phim truyền hình còn kỳ ba. Người nên không phải là hâm mộ đi. Lão Vương đồng chí, phi ai hâm mộ a Lão Vương mạnh miệng một câu, tưởng hắn Lão Vương cả đời cùng Lão Lục đấu, thượng nửa đời hắn cờ cao một nước, hạ nửa đời nhân gia Lão Lục kỳ khai đắc thắng. Rõ ràng trước kia đều là hắn Lão Lục hâm mộ ta Lão Vương, hiện tại đến phiên ta hâm mộ nhân gia Lão Lục đây là cái gì thế đạo a Lão vương tức phụ nhi cười hắn, ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi, hiện tại bên ngoài đều đang nói thời đại thay đổi. Này nam nhân A thật đúng là không thể hiểu được thắng bại dục thứ gì đều phải cùng nhân ra so. So tới so lui so thua còn không tiếp thu, thời đại lại như thế nào biến cũng không nên là ta lão vương xui xẻo A. Lão vương che lại chính mình mặt thập phần hối hận, đây đều là muốn từ lão lục ra tiểu nhi từ kết hôn bắt đầu, người nói ta lúc trước vì cái gì liền như vậy miệng tiện đâu, còn chạy đến lão lục trước mặt đi thúc giục hôn, kết quả người lão lục cho chính mình tiểu nhi từ tìm như vậy hảo cái tức phụ nhi. Lớn lên lại xinh đẹp, lại là sinh viên, càng sẽ ca hát khiêu vũ, hiện tại nghe nói còn muốn khai sưởng dưỡng chân châu. Lão vương toàn muốn chết nhân ra lão lục phía trước nhi tử ở hôn nhân thượng đều không được liền nhà bọn họ lục diễm tráng niên tảo hôn thành công bài trừ lục ra kết hôn muộn ma chú còn cưới như vậy hảo cái tức phụ nhi. Lão vương thở dài một hơi, này một thế hệ chúng ta là so bất quá, về sau ta tôn tử kết hôn, làm mấy đứa con trai nhưng đến chú ý điểm. Chú ý gì đâu, đều là nửa chân bước vào quan tài người, đừng ở chỗ này cha tấn cháu trai cháu gái. Cùng này đó cụ kỹ lão nhân không giống nhau, lão vương tức phụ nhi ở khương bình ảnh hưởng hạ cũng bắt đầu tiếp thu hiện giờ thời đại tân biến hóa cùng tân trào lưu thư tưởng lão vương tức phụ nhi cũng tưởng năng cái tóc lại đi âm nhạc bàn trà nhảy khiêu vũ, mang theo ha mô mắt kính uống cà phê. Lão vương a chúng ta gì thời điểm cũng nam hại nhìn xem. Hiện tại rất nhiều người Nam Hạ, phía Nam dẫn vào không ít đầu tư bên ngoài, nơi nơi đều ở khởi công xưởng, nơi nơi đều ở nhận người, hiện tại Nam Hạ xe lửa chen đầy, mỗi người đều muốn đi phương Nam chính mắt trông thấy những cái đó mới mẻ sự vật. Một phen Lão xương Cốt còn lăn lộn gì đâu, phía Nam Tân Triều đồ vật Lão Vương không quan tâm, hắn hiện giờ liền để ý điện thoại cơ, nhà bọn họ muốn trang điện thoại. Về sau có thể ở nhà cấp Lão Lục gọi điện thoại lâu. lần sau nhất định phải cho hắn một kinh hỉ, Lục Đoàn cùng Lữ Thanh kết hôn cũng không có làm mạnh tay, chính là tìm quen thuộc người ở Lữ Thanh tiệm cơm cà phê bảy ba bốn cái bàn, hắn cái này địa phương vừa lúc ngồi đến hạ. Tới khách nhân có Lục gia người, còn có Lục Đoàn ở công an đồng sự cùng Lữ Thanh trước kia ở tiệm cơm quốc doanh lão đồng sự. Này đó tiệm cơm quốc doanh lão đồng sự nghe nói Lữ Thanh muốn cùng Lục Đoàn kết hôn lúc sau, tất cả đều lộ ra mê mang lại thần kỳ biểu tình. Như là ăn một cái năm xưa lão dưa, rõ ràng cảm thấy chính mình hẳn là ngạc nhiên, nhưng lại phát hiện thời gian qua lâu như vậy cũng không gì hảo ngạc nhiên. Hai người nhưng xem như ở bên nhau, lúc trước tiểu minh mẹ nó mang theo tiểu minh tới chúng ta tiệm cơm, vẫn là ta tiếp đãi đâu. Cũng không phải là tiểu minh kia một tiếng ba kêu đến tặc vang lên. Tiểu Minh nói hắn ba tìm không thấy đối tượng, ta nói Lữ Thanh ngươi cũng tìm không thấy đối tượng, hai người các ngươi thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp này một chút nhưng hảo, các ngươi đều ghé vào cùng nhau, đây là cái gì duyên phận nột. Đối với Lữ Thanh cùng Lục đoàn lúc trước sự tình, tiệm cơm quốc doanh người đều biết một vài, chỉ biết hai người kia vẫn luôn đương bằng hữu chỗ, không nghĩ tới xử xử, liền như vậy ở vào cùng nhau. Tiệm cơm quốc doanh người phục vụ nhóm ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Ta liền nói đi, nam nhân cùng nữ nhân chi gian, không có khả năng làm đơn thuần bằng hữu, Nhưng ta coi, sao cũng không giống như là nam nhân nữ nhân. Ở lục cảnh sát trước mặt chúng ta lão lữ đồng chí càng như là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp tiểu kiều thê. Gì, tiểu kiều thê? Không chỉ có là tiệm cơm quốc doanh bên này người, lục tam tỷ bên này công an cũng tới người, lục tam tỷ đồng sự, tỷ như bên người nàng tuổi trẻ nữ cảnh sát tiết bội linh cùng lão trương lão từ mấy cái đồng sự, biết được lục toàn muốn kết hôn sau, cũng là giống như bầu trời thiên thạch nệ ở trên đầu tạp bọn họ hỏa mạo sao kim, phân không rõ đến tột cùng là hiện thực vẫn là nằm mơ. Tiểu cảnh sát Trần cũng thật không nghĩ tới. Tiết bội linh, hai cái ba ba. Tiết bội linh thổn thức cảm thắn, lúc trước ta còn tưởng rằng mang ta lục ca dìu già dắt trẻ đâu, kêu nàng lục ca, nàng cũng mỹ tư tư ứng, nhà ta còn tưởng rằng ta lục ca mang theo cái xinh đẹp thức phụ nhi. Nói tiết bội linh dùng cầm hướng cách vách bàn tần nhu trên người nỗ nỗ, đại gia theo nàng tầm mắt cùng nhau nhìn về phía tần nhu, một người tuổi trẻ xinh đẹp vũ mị động lòng người nữ nhân. Tiết bội Linh lần đầu tiên nhìn thấy Lục Toàn cho rằng mang chính mình tiền bối là cái tính tình ngảnh lãng con người rắn giỏi tuy rằng suýt nữa bị nàng mắng khóc nhưng là đi Lục Ca ra ăn một bữa cơm sau, tiết bội Linh chỉ còn lại có hâm mộ. Lục Ca có vợ có con, như vậy xinh đẹp cái dâu cả nhi thật sự là chúng ta làm người cực kỳ hâm mộ công an cán bộ. Kết quả Lục Ca nói, đây là ta đệ muội. Qua wow, nguyên lai like là đại bá cùng đệ muội suýt nữa bị bọn họ hiểu lầm. Không ta là nàng đại cô thừ. Đại cô, đại cô từ đại cô từ đại cô từ đại cô từ là cái gì ni cô? Nguyên bản ở nàng trước mắt như vậy hạnh phúc người một nhà, liền biến thành một loại khác kỳ kỳ quái quái quan hệ, làm người nhìn sơ qua biệt nữ. Đang ngồi sở hữu công an người, Lục ca kết hôn quá hiếm lạ, nhận thấy được phụ cận đám kia người nhìn qua ánh mắt, Lục diễm ôm lấy nhà mình tức phụ nhi bà vai, nghiêm túc thả nghiêm túc nói, này ta tức phụ nhi. Tần Nhu, Tiết Bội Linh, Lão Trương Lão Hứa. Đây mới là nhân gia xinh đẹp thức phụ nhi chân chính trượng phu Bọn họ này đó đồng sự rất nhiều cũng chưa gặp qua lục toàn này đệ đệ Không thấy còn hảo thấy tiết bội linh không thể không ở trong lòng cảm khái Lục toàn này đệ đệ lớn lên thật tuấn A Về sau ngươi này đệ đệ chuyển nghề cũng tới ta công an đi Kia cảnh phục mặc vào, phóng viên cũng muốn tới ta nơi này chụp phim tuyên truyền Ta đệ hải quân, nhân gia không nhất định chuyển nghề Lão từ thấy nhân gia đệ đệ Không thể không cảm khái, nếu là lục đoàn là cái nam, ra cửa cùng những cái đó thím bác gái làm công tác liền đơn giản nhiều. Giống như là bọn họ bên kia nói sư nãi sát thủ Tiết Bội Linh nói, hiện tại cũng thực hảo làm công tác A. Sư nãi nhóm thích nàng. Lục đoàn nghiêm túc nói, các ngươi ở trộm nói bậy cái gì. Tiết Bội Linh, nói hôm kia cái xem phim truyền hình. Ta cũng tưởng trở thành giống lục tỷ như vậy cảnh sát. Lục Tam thì kết hôn sau mang theo trưởng Phu Hải từ dọn vào công an người nhà phòng, nguyên bản phòng ở Lục Diễm hai vợ chồng ngẫu nhiên sẽ đi trụ trụ, bọn họ gánh nặng tiền thuê, lão Lục hai vợ chồng cũng tới nơi này trụ cái một hai ngày. Đi vào Quảng Thành như vậy cái náo nhiệt địa phương, tổng không thể mỗi ngày ở trong trường học ngồi tù đi. Ta đều lớn như vậy cái số tuổi cũng đến ở trong thành nhiều nhìn xem. Người liền muốn đi cùng Lão Vương khoe khoang, ta còn có thể không biết ngươi. Lão lục phu thê lại đây, thường xuyên đi con rể kia cọ cơm ăn, bọn họ ăn canteen cơm ăn nỉ, ăn không đến con dâu làm cơm, ăn đến con rể làm cơm rất là vui mừng. Chúng ta lão tam cùng nàng đệ đệ học được hảo A, rốt cuộc tìm cái nấu ăn ăn ngon trượng phu. kiêu nhãi con hắn cái kia cũng sẽ nấu cơm, quá cay, lục kêu hắn hiện tại đặc biệt có thể ăn cay, xem đến hắn lão tử đều sợ hãi, lần trước ở trước mặt ta dùng tương ớt quấy cơm. Ta đứa con trai này cũng thật đến không được. Khương Bình nói, người cái nào như thử không lợi hại. Già trẻ đều có thể cho người ta làm cảm tình chỉ đạo. Khụ khụ khụ, lão lục đồng chí suýt nữa bị trong miệng cơm sạc đến. Ăn cơm thời điểm đừng nói như vậy kỳ quái sự. Lục diễm tiểu tử này ngươi còn có thể không biết sao. Hắn liền cùng hắn lão tử giống nhau, cứ chó vận vượng. Lục diễm hắn vận khí tốt ta cái này thân mụ nhận ngươi cái này lão lục đồng chí đi, ngươi có điểm bối. Ngươi sao nói chuyện. Ngươi nếu không phải điểm bối, ngươi vì sao cưới ta? Chính là bởi vì cưới ngươi, mới tiêu hết ta sở hữu hảo vận khí. Khương Bình đánh cái khó coi. Ngươi có thể hay không đừng nói như vậy toan nhi bẹp nói. Nhân già trên đường ngọt ngào đều sướng ta nói điểm vận khí tốt sao? Lục Tông Di đồng chí giáo huấn nhà mình bạn già, ngươi theo không kịp thời đại. Khương Bình, ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào. Ngay cả lão lục hai vợ chồng đều sẽ sướng ngọt ngào tần nhu nhìn đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân, đột nhiên liền cảm thấy, lục ca, ngươi vẫn là giống mẹ ngươi càng nhiều một chút. Lục diễm duy trì nàng cái này ý tưởng ta ba không đứng đắn. Ngươi cũng không đứng đắn đi nơi nào. Đợi chút làm ta ba ngừng nghỉ điểm, đừng tự cấp hắn những cái đó lão bằng hữu gọi điện thoại, nếu là lại nhiều đánh mấy cái ta, lục tham mưu trưởng thanh danh muốn nháo đến mọi người đều biết. Tần nhu che miệng cười trộm, làm sao vậy? Lục tham mưu trường, nổi danh tình cảm tham mưu, cố thử hắn ba cho ta liền đánh vài cái điện thoại, nói ta làm người không phúc hậu cấp cố đảm đương mấy năm đại đội trưởng còn không cho con của hắn giới thiệu cái hảo đối tượng. Hiện tại ngươi Lục ca đều phải lưu lạc đến cho người ta giới thiệu đối tượng. Tần Nhu dùng khuỷu tay ở hắn trên eo đầy đẩy, vậy ngươi cấp giới thiệu cái. Giới thiệu cái gì, không giới thiệu, Lục ca tỏ vẻ chính mình không có cho người ta giới thiệu đối tượng yêu thích. cái này tiểu cố đồng chí tiếp tục đánh quang côn đi lục tam tỷ hôn sau không bao lâu lục gia nhị ca cùng tứ ca mang theo người nhà cùng nhau tới quảng thành một chuyến nhị ca ra hai cái nhị tử tứ ca lục kêu ra một cái nhị tử cả gia đình người ghé vào cùng nhau thanh thế to lớn đi chụp ảnh quán chụp ảnh bọn họ lục gia này cả gia đình đem người chụp ảnh quán lão bản đều sợ tới mức quá sức đã hoài thai lục tam tỷ đã hiện hoài thuyền thuyền cùng tiểu sủi cảo hai cái ca ca các ôm một cái thân muội muội chụp ảnh quán lão bản nương bị này bốn cái huynh muội nháo đến đầu vựng vòng vừa rồi ca ca không phải ôm muội muội đi vào sao như thế nào lại ra tới nhân ra là hai đối huynh muội a không đúng là hai đối song bào thai huynh muội cho nên mới lớn lên giống nhau như đúc gì hai đối song bào thai huynh muội lão bản nương nhịn không được cùng người lục tông di nói hảo phúc khí a hảo phúc khí trong nhà ra hai đối song bào thai còn đều lớn lên giống nhau như đúc lục tông di cười đến trên mặt cùng cốc hoa giống nhau còn không phải sao ta cũng chưa nghĩ đến nhà ta còn có loại này hảo phúc khí hai cái ca ca là nhà ai muội muội là nhà ai a cái gì nhà ai nhà ai đều là một nhà xin lỗi là ta hỏi sai rồi muốn hỏi cặp song sinh này huynh đệ là ngươi cái nào như thử gia nữ nhi lại là cái nào con cái gia lão lục đồng chí đều là ta tiểu nhi thử gia này bốn cái song bào thai huynh muội là thân huynh muội một cái mẹ sinh Một cái mẹ sinh ai a lão bản nương kinh hô ra tiếng, vài đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía tần nhu. Tần nhu, bởi vì loại này nguyên nhân trở thành dẫn người chú mục tiêu điểm gì đó, thật sự là tần nhu ho khan một tiếng, nhớ tới gần nhất xem qua đại náo thiên cung, vì thế đặc biệt hào sảng mà hô một tiếng, bọn hài nhi, mau tới đây. Lục diễm, thuyền thuyền sùi cào cùng đậu nhân đậu dung tựa hồ chạy tới nói, liền sẽ biến con khỉ. Mẹ! Yêm lão tôn tới rồi. Hạ Minh tỉ hết sức nề tình thập phần vang dội mà lên tiếng chạy hướng về phía chính mình tiểu cữ mụ. Lục toàn, tuyển thuyền sùi cào ngọt nhân đậu. Lão bản nương cầm muốn kinh rớt nàng không thể tưởng tượng nhìn về phía lão lục sinh năm cái A, đại đều lớn như vậy. Tần Nhu, không không không không, người không cần hiểu lầm đây là nữ nhi của ta nhi thử. Lão lục đồng chí chỉ chỉ lục toàn. Lão bản nương nhìn hạ lục toàn. Dừng ở nàng trên bụng khi, nàng đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Lục toàn, Lữ Thanh ôm lấy nhà mình tức phụ nhi bà vai, lão bản nương trong mắt càng là muốn chừng ra tới. Bên này mắt to chừng mắt nhỏ, bên kia mấy cái nhãi con nhóm rốt cuộc vọt tới mụ mụ bên người. Tần Nhu nhìn trước mắt này một đám thật sự cảm thấy như là ở hoa quả sơn mang theo một đám hầu hài tử Hầu bọn nhỏ mồm năm miệng người, mụ mụ là Mỹ hầu vương. Ba ba là Nghiêu Ma Vương. Mụ mụ là thiết phiến công chúa ta là Tề Thiên Đại Thánh. Thiết phiến công chúa sinh chính là Hồng Hải Nhi. Tam muội chân hòa thiêu ngươi nga. Hảo hảo, bọn nhỏ đừng xảo, xếp thành hàng. Cả gia đình người tễ ở bên nhau chụp một chương ảnh gia đình. Số một số 19 cái. Tần Nhu trong nhà album lại gia tăng rồi mấy chương ảnh chụp này một chương ảnh gia đình còn cố ý phóng đại, bị lão lục đồng chí bãi ở nhất thấy được vị trí, lão lục đồng chí mỗi lần thấy này bức ảnh đều cười đến nhà không thấy mắt. Lão lục đồng chí cùng Khương Bình cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta hai vợ chồng tìm được đường sống trong chỗ chết vô số hồi còn có thể lôi ra nhiều như vậy hài từ. Khương Bình, ngươi có thể đổi cái hào điểm từ sao? Đều là chúng ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn lên, nhưng còn không phải là lôi ra tới sao. Hiện giờ con cháu đầy đàn, chẳng sợ đã chết cũng không gì nhưng tiếc nuối. Người cũng đừng nói những lời này, ta còn muốn sống lâu điểm đâu, nhiều xem mấy tập phim truyền hình. Lão Lục phim truyền hình còn có thể so với ta quan trọng. Khương Bình, ngươi vì cái gì muốn cùng phim truyền hình so? Lục Tông Di Có thể quá thượng hiện nay tốt như vậy Nhật thử thật đúng là trước kia không hề nghĩ ngợi đến. 80 năm 7 tháng, Trần Quyên Quyên cùng Trần Cảnh Hoa này một đôi thì đệ hai sắp bước vào thi đại học trường thi, Trần Cảnh Hoa tâm tình phức tạp, hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình còn có thể tham gia thi đại học. 4 năm 5 năm trước thời điểm Hắn còn tưởng rằng chính mình cả đời này hoặc là là tòng quân, hoặc là là xuống nông thôn đương cái thanh niên trí thức, hoặc là đi vào nhà xưởng đương một cái công nhân, hoặc là giống phụ thân giống nhau ở trong thôn giáo tiểu học. Nhưng là hiện tại, hắn cùng tỷ tỷ báo danh tham gia thi đại học nếu bọn họ có thể thu được thư thông báo trúng tuyển, bọn họ là có thể trở thành sinh viên. Tỷ đệ hai người giao phí báo danh, điền tượng chính mình ái mộ trường học đầy cõi lòng hy vọng đi vào trường thi. Hai người bọn họ khảo thí mấy ngày nay, làm mẫu thân tần miên phá lệ kích động, nàng cấp muội muội tần nhu đánh vài cái điện thoại tần nhu ở trong điện thoại an ủi nàng, cảnh hoa cùng quyên quyên thành tích còn dùng lo lắng sao. Bọn họ khẳng định có thể thi đậu đại học, tần miên đầy cõi lòng lo lắng, ta này không phải sợ bọn họ trường học điền không tốt, vạn nhất phát huy sai lầm, không thi đậu chính mình muốn trường học làm sao bây giờ. Chưa thấy được thư thông báo chúng tuyển ta cái này trong lòng luôn là treo. Làm mẫu thân, sao có thể không vì chính mình hài tử lo lắng? Ta chính là nghe người ta nói, mấy năm nay thi đại học ra rất nhiều việc lạ còn có giả mạo thay đổi giấy báo chống tuyển đại học. Quyên quyên cùng cảnh hoa cần phải thuận lợi đọc vào đại học A. Khẳng định có thể thuận lợi thi đậu đại học. Tần Nhu cũng không khỏi bị nhà mình tì tì cảm nhiễm tới rồi một loại khẩn trương lo âu cảm xúc vô luận là đối với hiện tại vẫn là về sau học sinh tới nói thi đại học đều là một kiện có thể thay đổi nhân sinh đại sự. Nếu về sau nhà chúng ta bốn cái hài từ tham gia thi đại học ta khẳng định cũng lo âu mà ngủ không yên. Ban đêm ngủ sự tình Tần Nhu cùng Lục Diễm nói lên hài từ tương lai thi đại học sự tình. Người ngủ không yên, Lục ca bồi ngươi. Người nói chúng ta như thử hội khảo một cái cái gì đại học đâu. Về sau sẽ làm gì đâu. Tần Nhu rất tò mò chính mình như thử tương lai sẽ làm cái gì công tác. Cùng ba ba giống nhau đương cái quân nhân sao. Vẫn là đi đương cái kịch nói diễn viên. vạn nhất thật khảo cái nghệ thuật trường học về sau đương cái diễn viên minh tinh gì đó cũng không phải không có khả năng lục diễm cười nói ngươi nhưng đừng có nằm mộng bọn họ lão lục gia nhân thân thưởng không có nghệ thuật hồn nghệ thuật trường học học cái gì nghệ thuật ta mấy đứa con trai ca hát đi sao diễn viên a kịch nói diễn viên nói không chừng còn có thể diễn điện ảnh đâu Mấy đứa con trai ca hát một đạo là không tiền đồ có thể lựa chọn đi đương cái diễn viên, lại tỉ như đương cái quân nghệ giáo thảo gì đó. thuyền thuyền cùng sùi cào này hai ngoại hình đều không tồi, mày rậm mắt to xoái ca thanh âm cũng dễ nghe, liền không biết máy thay đổi thanh âm sau tiếng nói sẽ biến thành cái dạng gì. Đi diễn con khỉ đại náo thiên cung, sùi cào đại náo thiên cung. Nói nói, đề tài liền bắt đầu trở nên mê hoặc lên, mơ màng tương lai gì đó, luôn là thập phần tốt đẹp, tần nhu hoa ở nhà mình ái nhân trong lòng ngực, lại nhịn không được nghĩ đến, chờ bọn nhỏ bắt đầu thi đại học chúng ta lại là cái dạng gì? Lão lục đồng chí, người nói người có thể hay không biến thành lão lục hiệu trưởng A. Lại đến một cái vênh váo tràn đầy học sinh, nói lão ca nhóm chúng ta nhưng lưu đến thật hợp ý A, chúng ta anh em kết bái đi. Trường quân đội hiệu trường cũng là quan quân, cũng đến là cái thiếu tướng gì đó đảm đương, tổng tư lệnh cũng đương quá trường quân đội hiệu trưởng tần nhu ảo tưởng một chút, có lẽ nhà mình lão lục tương lai còn có nhậm chức mấy năm hiệu trường khả năng tính. Đến lúc đó nhân vật thay đổi, lão hiệu trường cũng sẽ gặp được vấn đề học sinh. Lục diễm thập phần bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Phải không, gặp được một cái vênh váo tràn đầy học sinh, không chừng cái này học sinh còn tưởng cưới hiệu trưởng nữ nhi. tần nhu đánh hắn tay hỏi hắn người lúc trước có phải hay không cũng tưởng cưới hiệu trưởng nữ nhi hiệu trường không nữ nhi tần nhu người con nữ nhi người lão lục hiệu trưởng con nữ nhi người có hai cái nữ nhi lục diễm ta không lo hiệu trưởng, tương lai sự ai nói đến chuẩn đâu bất quá chúng ta vẫn là đừng liêu cái này rốt cuộc chúng ta thật sự có nữ nhi tần nhu cảm thấy vẫn là không cần liêu vấn đề này loại này kỳ kỳ quái quái flét không cần loạn lập lục diễm hiện tại ta nữ nhi nhóm mới 3 tuổi đừng nghĩ nhiều như vậy tương lai mười mấy hai mươi năm sự tình ai lại nói được chuẩn đâu trần quyên quyên cùng trần cảnh hoa hai đứa nhỏ thành công khảo xong rồi thi đại học khảo thí đi ra trường thi sau liền chờ thư thông báo trúng tuyển đã đến này hai hài tử tâm thái so nhà mình mẫu thân tần miên khá hơn nhiều một chút đều không lo lắng cho mình thành tích trần quyên quyên cùng lắm thì lại khảo một năm Lúc này tham gia thi đại học hải đi, có chút thất thất năm tham gia thi đại học tới rồi 80 năm, vẫn là tiếp tục tham gia thi đại học tiêu phí mấy năm mới thi đậu đại học cũng không phải không có. Trần Gia tỷ đệ hai cảm thấy chính mình còn trẻ, liền tính là lại khảo cái mấy năm cũng không thành vấn đề cho nên tâm thái phi thường hảo, người trong nhà cũng duy trì bọn họ tham gia thi đại học. Trần Cảnh Hoa ta sang năm có thể khảo đến càng tốt. Trần Cành Hoa cảm thấy chính mình phát huy cũng không phải thập phần lý tưởng, nếu sang năm lại tham gia khảo thí, hắn khẳng định có thể so sánh năm nay phát huy càng tốt. Tần Miên vừa nghe lời này, lập tức liền tâm ngạnh. Này đều còn không có ra kết quả đâu, liền nghĩ sang năm còn muốn tham gia thi đại học các ngươi này một đám hài từ thật đúng là lệnh người cảm thấy sốt ruột. Trần Miễn nói con cháu đều có con cháu Phúc, bọn họ thường khảo mấy năm liền khảo mấy năm. Trần miên tiếp lời nói thì không đậu về nhà bán khoai lang đỏ. Trần Quyên Quyên cười, nhà ta cũng không loại khoai lang đỏ à. Trần Cảnh Hoa, đói bụng, nhà ta ăn cơm không? Bán không được khoai lang đỏ còn có thể bán mẹ cùng tiểu gì dưỡng chân châu. Tuy rằng bọn họ tỷ đệ hai cũng không biết mụ mụ cùng tiểu gì có phải hay không có thể dưỡng ra chân châu, cũng không biết này chân châu đến tột cùng nên bán thế nào. Kêu người ra ra cùng tiểu đệ đừng vẽ, đều tiến vào ăn cơm. Thì đại học sau khi kết thúc một tháng, Trần Quyên Quyên cùng Trần Cảnh Hoa lục tục thu được trường học gửi tới thư thông báo trúng tuyển. Trần Quyên Quyên thi đậu thủ đô đại học sư phạm tiếng Anh chuyên nghiệp nàng ngóng trong cùng ba ba giống nhau đương cái lão sư Trần Cảnh Hoa tác thi đậu thủ đô đại học lịch sử chuyên nghiệp bọn họ đều thi đậu chính mình ái mộ trường học ái mộ chuyên nghiệp. Lập tức liền phải đi đọc đại học, mươi 125, đại tin tức, Trần gia hài từ thi đậu đại học, ta trong thôn lại ra hai cái sinh viên. Trần Quyên Quyên tỷ để hai người thư thông báo chúng tuyển tới rồi lúc sau, đại giác thôn người khua chiêm gõ trống vì bọn họ cảm thấy cao hứng, vô luận Trần ra người trước kia là nơi nào người, hiện tại chính là bọn họ trong thôn người. Bọn họ trong thôn lại ra hai cái sinh viên, lại còn có thi đậu thủ đô đại học nếu là ở mặt khác trong thôn, trong nhà ra một cái sinh viên, đó chính là Quang Diệu Môn Mi Sự, bọn họ trong thôn năm nay ra vài cái càng là có thi đậu thủ đô đại học học sinh. Trần Miễn hiện giờ sở giáo trong trường học lại nhiều hào chút mặt khác trong thôn học sinh, này đó học sinh ra trường đều muốn cho Trần Miễn tới dạy bọn họ đi học cho dù là phải đi một giờ lộ trình, đều phải đại thật xa làm hài tử chạy tới đi học. Thì đậu đại học hảo A, về sau có thể ăn quốc gia lương, bưng lên một cái chén vàng. Không cần trên mặt đất bận việc, nhà ta hài tử nếu là cũng có thể thi đậu đại học thì tốt rồi. Muốn thi đậu đại học còn không chạy nhanh đốc xúc hài tử nỗ lực đọc sách. Đại giác thôn tràn đầy một loại tình cảm mãnh liệt náo nhiệt bầu không khí, vô luân là ở đâu cái trong thôn, chỉ cần trong thôn người thi đậu đại học toàn bộ trong thôn người đều có chung vinh dự, đây chính là toàn bộ thôn vinh quang. Đặc biệt mặt dài mặt, hiện tại bọn họ trong thôn người có thể ở mặt khác thôn người trước mặt ngẩng đầu lên, bọn họ trong thôn ra không ít sinh viên. Vinh Váo Phù đại tàu từ nghe xong thập phần cao hứng, nàng này một năm tới tinh thần khí khôi phục lại, còn giúp tần nhu ở heo liều biên loại không ít tranh dây, nàng nữ nhi mộng lan đi theo đi dưỡng chân châu, tần nhu mỗi tháng cho nàng khai hơn 10 tiền lương, trở về sau ra chân châu, còn có thể có phần hồng đâu. Các nàng ra mộng lan làm việc làm thập phần ra sức hiện tại liền mỗi ngày ngóng trông chai ngọc sản chân châu. Nghe nói trần ra hai đứa nhỏ thi vào đại học Mộng Lan cố ý chạy về thôn một chuyến, nếu không phải chuyện khẩn cấp nàng hận không thể mỗi ngày canh giữ ở nhà máy. Mộng Lan cùng nàng mẹ nói, mẹ ta muốn nhiều kiếm tiền, về sau làm nữ nhi đọc sách muốn cho nàng thi đại học muốn cho nàng ở trong thành sinh hoạt. Mộng Lan hiện giờ hoãn quá mức tới. Không hề suy nghĩ cái kia vứt bỏ nàng nam nhân, mà là vững chắc mà vùi đầu làm sự nghiệp một lòng nhào vào dưỡng chân châu chuyện này thượng, nói đến cũng là kỳ quái, nàng tâm tâm niệm nhiệm dưỡng chân châu sau, cái gì chua nguyên phương A tôn nguyên phương, nàng đã rất ít nghĩ tới. Nàng muốn nhiều kiếm tiền, nàng muốn cho nữ nhi quá tốt nhất sinh hoạt. Mộng Lan thích thượng tay làm hàm nhai công tác lãnh tiền lương nhật tử, nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Mộng Lan ở nuôi dưỡng trong sưởng dưỡng chân châu, nàng còn cùng người mượn sách giáo khoa học tập biết chữ tính toán, nhân gia thí nghiệm trạm nhân viên nghiên cứu phi thường cẩn thận, bọn họ cũng rất có kiên nhẫn, Mộng Lan hỏi bọn họ rất nhiều nội dung, nhân gia luôn là kiên nhẫn trả lời thậm chí còn giáo nàng như thế nào biết chữ học tập cái này làm cho Mộng Lan rất là cao hứng. Nàng cảm giác được chính mình từng ngày không giống nhau. Hào! Làm ta ngoại tôn nữ thi đại học nhà ta hài từ đều phải nỗ lực đọc sách thi đại học nhìn thấy nhà mình nữ nhi trở nên như vậy có nhiệt tình, phù đại thầm tử trong lòng kia kêu một cái cao hứng. Trần gia tỷ đệ hai đều thi vào đại học phù đại thầm tử ngóng trông bọn họ nuôi dưỡng trong sườn cũng sớm một chút ra chân châu. Nàng muốn gặp xinh đẹp chân châu, tu được thư thông báo chúng tuyển A thật lợi hại. Tần Nhu đã biết chính mình hai cái tiểu cháu ngoại trai thành công thi đậu đại học, nàng thế nàng tỷ tỷ cảm thấy cao hứng, này hai đứa nhỏ phải có tiền đồ. Tỷ đệ hai thu được thư thông báo trúng tuyển không bao lâu, liền phải bắt thượng đọc sách, bọn họ muốn trước ngồi thuyền tới Quảng Thành, lại cùng nhau đáp xe lửa đi thủ đô, trên đảo vài cái sinh viên đều theo chân bọn họ cùng nhau ngồi thuyền đi Quảng Thành. Quảng Thành giao thông Internet nhất phát đạt vô luận là đi cả nước cái nào địa phương, đều thích hợp tới Quảng Thành trung truyền, hơn nữa trên đảo Hải Tử cũng tò mò thành phố lớn đa dạng ước hào cùng đi Quảng Thành chơi. Trần Quyên Quyên Trần Cành Hoa tỷ đệ hai hạ tàu thủy, bọn họ cùng mặt khác ba cái quan hệ tốt học sinh cùng nhau đến Quảng Thành, mới ra bến tàu thấy trước mắt phồn hoa náo nhiệt thành thị tất cả đều lộ ra kinh ngạc tán thưởng thần sắc. Tật náo nhiệt. Quảng thành biến hóa tốc độ quá nhanh tuy rằng Trần Quyên Quyên cùng Trần Cảnh Hoa năm trước đã tới một lần, nhưng là năm nay lại thay đổi bộ dáng. Bến tàu thượng khuân vác hàng hóa người rất nhiều, tân kiến cao lầu đột một từ mặt đất mọc lên, trên đường thập phần náo nhiệt, trên đường chen đầy đen nghìn nghịt xe đạp phảng phất này trên đường mỗi người đều có xe đạp. Mang theo hồng tụ trương của ông đứng ở giao lộ biên tuần tra, đường cái trung gian còn đứng giao thông cảnh sát chỉ huy còn có các loại bãi hàng vỉa hè, bán hoa hòe loè loẹt mới mẻ ngoạn ý. Đi ngang qua một nhà trong tiệm nhân gia đại phát thanh loa phóng ca khúc mọt ngào kia kiều ngọt thanh âm quả thực muốn sướng tiến nhân tâm khảm đi. Trên đường chứng kiến thanh niên nam nữ nhóm đều năng tóc các nữ hài ăn mặc đa dạng trồng chất xinh đẹp váy, nam cao bồi loa quần áo sơ mi bông, trên mũi treo một cái đại đại ha mô kính, nam thanh niên đầu tóc cũng để lại đặc biệt trường. Trên cầu có người ôm đàn guitar diễn tấu, còn có chút tuổi trẻ nghịch ngợm hài tử truy đuổi đùa dỡ, trong tay cầm đầu gỗ thương, trên cầu quải một vòng màu trắng quần ống giấy, trong miệng ngậm một chi bút làm bộ chính mình là cái đại lão. trước mắt hết thảy đều làm người cảm thấy mới mẻ trần quyên quyên trần cảnh hoa vài người giống như là đồ nhà quê vào thành vì nên chiến thi đại học bọn họ này mấy tháng đều ở cố sức học tập không nghĩ tới lúc này mới bao lâu bên ngoài thế nhưng biến thành một thế giới khác chẳng sợ ở trên phố cũng có thể thấy không ít tivi không chỉ có là hắc bạch tivi càng có tivi màu có chút nhân gia tivi liền bãi ở cửa trong nhà tiểu hài tử ngồi ở băng ghế dài thượng xem tivi Cưỡi xe đạp bán kem cây đều nhịn không được dừng lại xem vài lần TV. Thúc thúc muốn cái kem cây. Trần Quyên Quyên vài người cũng nhịn không được đi mua kem cây. Hiện tại thời tiết nóng bức bọn họ trên người đều mang theo không ít đồ vật quảng thành muốn so trên đảo nóng bức không ít. Quyên Quyên cảnh hoa chúng ta đi ngươi tiểu cô ra đi. Theo chân bọn họ thì đệ hai ở bên nhau còn có mặt khác hai cái nam sinh cùng một người nữ sinh. Lúc này là nữ sinh lý cầm tuệ mở miệng. Trần Cảnh Hoa nói. Đó là chúng ta tiểu gì? Đi các ngươi tiểu gì ra đi. Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai đưa bọn họ đưa tới Tần Nhu thuê kỵ lâu trong phòng Tần Nhu cùng các nàng mở cửa. Quyên Quyên cùng cảnh hoa tới nha. Tiểu gì? Trần Quyên Quyên trần cảnh hoa các ngươi tiểu gì nhưng lớn lên thật là đẹp mắt. Không chỉ là mặt khác hai cái nam sinh đôi mắt đặt ở Tần Nhu trên người, ngay cả Lý Cầm Tuệ cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào Tần Nhu xem. Tần Nhu chiêu đãi mấy cái học sinh, này mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái không phải có thể ở nhà ngồi được Lý Cầm Tuệ lôi kéo Trần Quyên Quyên đi năng tóc lại chọn vài bộ xinh đẹp váy hoa thử. Trần Quyên Quyên nguyên bản không thế nào trang điểm, này lộng xong rồi tóc sau, người cũng trở nên xinh đẹp động lòng người, đệ đệ Trần Cảnh Hoa chiêu gẹo nàng vài thanh, nếu không phải ta tóc đoàn ta cũng đi năng một năng. Trên đường nam nhân cũng uốn tóc Trần Cảnh Hoa sờ sờ chính mình gờ giáp thứ đầu tóc đáng tiếc hắn tóc đoàn tưởng năng cũng năng không được. Năng cái gì năng, nhưng không bỏng chết ngươi, bài cái đội đều mệt chết người. Trần Quyên Quyên mau môn mau ngự uốn tóc cửa hàng người quá nhiều tất cả đều ở xếp hàng chờ đợi sư phó uốn tóc. Lý cầm tuệ cùng mặt khác hai cái nam nói buổi tối muốn đi phòng khiêu vũ khiêu vũ Trần Quyên Quyên không đáp ứng cùng Trần Cảnh Hoa về tới tiểu gì trong nhà. Đại ca đại tỷ. Tuyền tuyền cùng sùi cào lúc này đã trở lại, nhìn thấy đại biểu thì cùng đại biểu ca hết sức cao hứng. Tuyền tuyền cùng sùi cào A. Các ngươi ca hai lại trường cao. Ta là lục duy trạch không phải sùi cào. Lục duy châu. Trước kia thì thì kêu ngươi lục duy trạch, ngươi nói chính mình kêu lục sùi cào. Hiện tại kêu ngươi tiểu sùi cào ngươi còn không đáp ứng, nói chính mình là lục duy trạch. Tiểu sùi cào. tiểu sùi cao nghĩ thầm đại biểu tỷ ngươi không thể buồn đầu cùng người ta nói lời nói a thấy rõ ràng điểm hành bất hành lục duy châu tỷ ngươi ở cùng lục duy châu nói chuyện trần quyên quyên không chút nào để ý huynh đệ một lòng tỷ tỷ cùng lục duy châu nói chuyện chính là ở cùng lục duy trạch nói chuyện trần cảnh hoa cười nói tỷ chúng ta là tỷ đệ cũng là song bào thai có phải hay không tỷ đệ một lòng a ai muốn cùng ngươi tỷ đệ một lòng a về sau cùng ngươi tức phụ nhi một lòng đi ngươi cũng là tưởng nói đối tượng đi. Ta mẹ chính là dặn dò ngươi, đừng bị bên ngoài giã nam nhân lừa. Tần nhu đem cắt xong rồi dưa hấu mang sang tới cấp mấy cái hài tử ăn, nghe thấy các nàng lời nói cười cười quyên quyên cùng cảnh hoa đều ở thủ đô đại học cho nhau chi gian hảo hảo chiều ứng. Trần quyên quyên nói, về sau hai cái đệ đệ cũng khảo một chỗ. Lục Duy Trạch nói, ta mới không bằng ta ca khảo một cái trường học. Vì cái gì? Lục Duy Châu bất mãn, ngươi ghét bỏ ngươi thân ca ca. Tiểu sùi cào ủy khuất kia cũng đến ta khảo được với. Tiểu Sủi cào học tập thành tích chỉ ở chung du phịch ngữ văn là cái đại khái viết văn lung tung viết toán học thành tích nhưng thật ra không tồi. Vậy ngươi nỗ lực học tập ta giám sát ngươi học tập. Mẹ cứu mạng Lục Duy chạch trốn đến chính mình thân mụ sau lưng đi. Mẹ nhân gia đều là ba ba mụ mụ đốc xúc hài tử đọc sách theo ta ca sen vào việc người khác hắn đốc xúc đệ đệ đọc sách. Thật là muốn mệnh ca ca bức bách đệ đệ đọc sách. Lớn lên cùng ta giống nhau như đốc người buộc ta đọc sách loại này chua sót không có người ngoài có thể biết được. Tần nhu sờ sờ như từ đầu, có ca ca ngươi đốc xúc ngươi đọc sách ba ba mụ mụ cứ yên tâm nhiều. Nhà bọn họ thuyền thuyền rất có trưởng huynh phong phạm, không chỉ có nghiêm khắc yêu cầu chính mình, còn sẽ đốc xúc cá mặn đệ đệ học tập. Lục Duy Châu, vì làm ba ba mụ mụ an tâm, ta sẽ giám sát ngươi. Lục Duy trạch Khi còn nhỏ ở mụ mụ trong bụng cùng nhau ngủ như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, ngươi vì cái gì còn có thể đối ta như vậy nhẫn tâm, hư ca ca. Lục Duy Châu, ngươi dám không dám ở muội muội trước mặt nói những lời này. Cái này tiểu sùi cào đặc biệt sẽ trang ở ngọt nhân đậu muội muội trước mặt một bộ đại ca ca tư thế, ở chính mình thân ca trước mặt lại là các loại nghịch ngợm chơi đùa. lược Lục Duy chạch hướng hắn làm cái mặt quỷ. Lục Duy Châu. Lớn lên giống nhau như đúc người hướng tới chính mình làm mặt quỷ, loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác ai có thể hiểu. Nhìn hai đứa nhỏ cho nhau chơi đùa, Tần Nhu bất đắc dĩ cười cười. Trần Quyên Quyên đoàn người ở Quảng Thành chơi ba bốn thiên, Tần Nhu cho bọn hắn hai đều mua cái dương hành lý lớn, cấp hai người chuẩn bị một đống đồ vật đưa bọn họ tỷ đệ hai đưa lên xe lửa. Hào hào hưởng thụ tương lai cuộc sống đại học, tiểu gì tái kiến lạc. Xe lửa sử hướng phương xa, trần Gia tỷ đệ hai người cũng sắp chạy về phía mới tinh sinh hoạt. 80 năm thu, Quỳnh Châu đảo Lâm thủy nước biển chân Châu thí nghiệm chạm xuất hiện một cái đại tin tức. Bọn họ thí nghiệm chạm đào tạo ra một viên siêu cấp to lớn chân Châu. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc hai mươi 126, mọc lên như nấm. Lâm thủy chân Châu đào tạo thí nghiệm chạm. Tí nghiệm trạm sở hữu nghiên cứu nhân viên trên mặt tất cả đều lộ ra kích động thần sắc mừng rỡ, bọn họ thế nhưng đào tạo ra một viên siêu cấp to lớn đại chân châu, này viên chân châu lớn nhỏ vì 15,6 x 19,2 mm, là một quả hình trứng nước biển chân châu, chân châu trên đỉnh còn phụ trường một viên tiểu châu, nhìn giống như là một cái tiểu hồ lô tạo hình kiêm có phốc khí lại có thần tính. Sở hữu nghiên cứu nhân viên đều trầm mê ở nó Mỹ trung mỗi người đôi mắt đều giống như thấy trong đêm đen thần quang giống nhau lộng lẫy. Bọn họ phát hiện trong đêm đen quang, bọn họ thấy quang. Đây là bọn họ lần đầu tiên vận dụng đại châu mẫu bối cắm hạch kỹ thuật thành công nuôi dưỡng ra tới siêu cấp to lớn chân châu, bọn họ đào tạo ra tới chân châu so lúc ấy thế giới lớn nhất chân châu còn muốn trọng một khắc. Thành công thành công, đây là chân châu vương A. nghiên cứu nhân viên Diêu xương Thái thấy kia một viên chân châu thời điểm, hắn toàn bộ tay đều ở phát run, bọn họ cũng không dám đi đụng vào kia một viên ở bọn họ trong mắt giống như đá quý giống nhau mỹ lệ đại chân châu. Đại tin tức Đại tin tức Quỳnh Châu Đào Thượng Đào tạo ra tới chân châu vương. Các loại báo chí phóng viên đều ở chạy tới Quỳnh Châu Đào, bọn họ muốn đi thử nghiệm trạm phỏng vấn, bọn họ muốn quay chụp chân châu vương ảnh chụp, không chỉ là phóng viên còn có nghe tin lập tức hành động ngoại tịch khách thương nhóm thích xem náo nhiệt các thương nhân đối này thần kỳ chân châu vương thập phần tò mò. Này viên chân châu vương bảo tồn ở thí nghiệm chạm chung, thí nghiệm chạm nghiên cứu nhân viên nhóm mỗi ngày đều phải tới chiêm ngưỡng nó, mấy ngày nay tới nay, thí nghiệm chạm nhân viên đã tiếp đãi vài vị từ địa phương khác tới rồi các loại nghiên cứu nhân viên, vì bọn họ giới thiệu này một cái thần kỳ chân châu. Lâm Thủy Hân thôn các thôn dân cũng tới thí nghiệm chạm nhìn này cái gọi là chân châu vương, bất quá bọn họ đối này chân châu cũng không cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không hiểu nghiên cứu nhân viên kích động. Này còn không phải là một viên xinh đẹp cục đá sao? Giống như cũng không phải rất đẹp, lại không thể đương cơm ăn, này đó nghiên cứu nhân viên cả ngày nghiên cứu cái này có ít lợi gì. Các thôn dân đối này cái gọi là chân châu hứng thu thiếu thiếu, bọn họ không biết này viên chân châu ra đời ý nghĩa, cũng không biết bọn họ trong thôn tương lai sẽ phát sinh cỡ nào đại biến hóa. Tần Nhu biết được chân châu vương ra đời tin tức nàng ngồi thuyền từ Quảng Thành về tới Quỳnh Châu đảo thượng đi tới chính mình chân châu nuôi dưỡng sưởng. Không chỉ có là thí nghiệm chạm nghiên cứu nhân viên kích động không kiềm chế được ngay cả bọn họ chân châu nuôi dưỡng sưởng người đồng dạng kích động phi phàm, bọn họ tìm nhu nuôi dưỡng sưởng nhóm đầu tiên chân châu liền phải ra tới. Khai chân châu, nuôi dưỡng trong sưởng người ở tăng ca thêm giờ khai chân châu, nuôi dưỡng trong sưởng nhóm đầu tiên sản xuất chân châu cũng không nhiều ước chừng 300 cân tả hiếu, trong đó có một bộ phận là tần nhu nhận thầu thuyền đánh cá ở biển sâu vớt ra tới chân châu mẫu bối sinh ra thiên nhiên chân châu. Này đó thiên nhiên chân châu di đủ chân quý cực kỳ thưa thớt. Quá xinh đẹp quá xinh đẹp này đó đều là chân châu a Chân châu mộng lan biểu tình cực kỳ kích động, nàng trước mắt là một sọt một sọt mỹ lệ lóa mắt chân châu, dưới ánh nắng chiếu rọi dưới, những cái đó chân châu quả thực muốn hoảng đến nàng không mở ra được đôi mắt. Đây là cỡ nào sáng lạn quang mang, mang cho người hy vọng quang, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp sự vật. Mộng lan trong ánh mắt phát ra ra tới nước mắt, đây là các nàng từng ngày thủ, vất vả nuôi dưỡng ra tới chân châu A. Khai chân châu công tác còn ở tiếp tục tiến hành, tần nhu cũng ở thân thủ khai chân châu, các nàng còn tìm mấy cái thôn dân tới hỗ trợ. Thúc thúc ngươi vừa rồi trên tay kia viên chân châu đâu? Tần nhu đứng ở một cái 4 chục tuổi đại thúc trước mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ở khai chân châu trong quá trình, không thể tránh né có người trộm tư thàng chân châu cho rằng chính mình có thể đục nước béo cỏ. cái kia đại thúc ho khan một tiếng từ chính mình trong túi móc ra một cái chân châu tại đây đâu không phải tại đây đâu các ngươi nơi này sàn nhiều như vậy chân châu lấy một hai cái đi thì thế nào ngươi cái này nữ hài từ ra ra nhỏ mọn như vậy còn không phải là cái phá cục đá sao còn như vậy cực cực khổ khổ đem nó đào ra nhàn rỗi không có chuyện gì đại thúc chúng ta nơi này không cần ngươi làm việc A Thạch mang theo một cái huynh đệ đem cái này đại thúc thỉnh đi ra ngoài cho hắn kết toán một ngày tiền công. Phi, còn không phải là cái này phá cục đá sao? Bị đuổi ra đi A tôn thúc hối hận không thôi, vốn dĩ tưởng tránh điểm khoản thu nhập thêm, kết quả không kiếm được nhiều ít đã bị đuổi ra ngoài. Hắn chính là thấy này đó chân châu xinh đẹp muốn lấy mấy viên trở về ai biết này nhà máy người nhỏ mọn như vậy. Ở nhà xưởng làm việc ai không trộm lấy điểm trở về trợ cấp trong nhà A. lại không phải ở xưởng đồ hộp loại này phá cục đá ta còn không nghĩ lấy đâu chú ý a không thể trộm lấy chân châu xưởng trưởng khai chân châu thời điểm cần thiết phái vài người thủ cẩn thận số rõ ràng tần nhu gật gật đầu nàng thực vừa lòng a thạch đối nhà máy quản lý phi thường nghiêm khắc hàng ngàn hàng vạn chân châu khai ra tới lúc sau còn có phi thường cẩn thận phức tạp chân châu cấp bậc phân chia bọn họ muốn cẩn thận phân biệt lớn nhỏ chân châu Không chỉ có muốn dựa theo lớn nhỏ phân loại còn muốn đem chân châu phẩm chất phân chia ra tới. Chân châu phẩm chất cực kỳ quan trọng, lớn nhỏ, hình thái tì vết độ ánh sáng này đó đều ảnh hưởng chân châu cấp bậc bình định tần nhu tạm thời thẳng đem chân châu đơn giản định vị năm cái cấp bậc đệ nhất cấp chân châu chính là này một đám thứ nhất cực phẩm chất lượng chân châu. Cao phẩm chất không dành chân châu cũng không nhiều, nhưng là viên viên tinh mỹ tuyệt luân tần nhu nhìn trước mắt kia một hộp sàng chọn ra tới cao phẩm chân châu, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng. Tay nàng chỉ trắng tinh mỹ lệ, từng viên hoa mỹ chân châu mở ra ở nàng lòng bàn tay, tần nhu động tác cực kỳ cẩn thận sở tổn hại đến này đó mỹ lệ vật nhỏ. tật xinh đẹp a tần nhu tự đáy lòng mà cảm khái nói. Này đó chân châu dáng người tròn trịa, mắt thường cơ bản nhìn không tới tì vết hoàn mỹ mà lệnh người kinh ngạc cảm thán, như vậy chân châu làm được chân châu vòng cổ kia cũng sẽ là cao phẩm chất cực phẩm chân châu vòng cổ. Đệ nhất cấp, đệ nhị cấp, đệ tam cấp chân châu đều là có thể sử dụng tới chế tác trang sức chân châu, dư lại bốn ngũ cấp chân châu, vậy chỉ có thể dùng để ma chế chân châu phấn một loại. Thật nhiều chân châu A Mộng Lan phát hiện chính mình bị nhiều như vậy chân châu vây quanh quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Này đó đến từ biển rộng hoa Mỹ châu báu liền như vậy quay chung quanh ở nàng bên người, làm nàng có chút không biết theo ai, từ nhỏ loại quá mà uy quá heo, lại lại là không biết nên như thế nào cùng này đó xinh đẹp hạt châu ở chung. Tần nhu thì nhiều như vậy chân châu, sẽ có người tới mua sao. Đây là vẫn luôn chôn giấu ở Mộng Lan đáy lòng nghi hoặc vấn đề. Này đó chân châu xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là thật sự có người nguyện ý tiêu tiền mua mấy thứ này sao? qua đi cũng không nghe nói qua muốn bán thế nào chân châu, bọn họ liền cơm đều ăn không được muốn chân châu có tác dụng gì. Nếu muốn bán chân châu, nhưng này chân châu muốn bán thế nào, lại muốn bán cho ai đâu? Nếu là bán không ra đi, này đó xinh đẹp chân châu cũng bất quá chỉ có thể đôi ở đơn sơ kho hàng chung. Yên tâm, khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài. Tần nhu tự tin này đó chân châu không khó bán đi, trên thực tế cũng lại là như thế, hiện tại lúc này mới nào cùng nào a đời sau một nhà xí nghiệp đối chân châu nhu cầu lây tấn tới kế các nàng này đó chân châu thực dễ dàng bán đi. Huống chi lúc này nước biển chưa bị ô nhiễm, sạch sẽ hợp lòng người, sinh vật biển đa dạng tràn đầy, chiều tịch mang đến dinh dưỡng vật chất phong phú, hơn nữa này hải cảng bên cạnh liền bọn họ một nhà nuôi dưỡng chân châu, như vậy nước biển dưỡng ra tới chân châu phẩm chất cực cao. Quỳnh Châu đảo đảo tạo ra chân Châu Vương tin tức khắp nơi khuếch tán, không ít người đều đăng đảo tới tham quan này. Một viên tiên thấy siêu cấp to lớn chân Châu, Cao Lạc là Đông Nam Á, tịch người Hoa thường xuyên lui tới Âu Mỹ mấy Châu làm buôn bán. Hiện giờ Hoa Quốc chính sách mở ra có rất nhiều chính sách ưu đãi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Hắn cũng là thừa dịp cơ hội tưởng ở vùng duyên hải đầu tư làm xưởng. Hắn sường quần áo làm xuống dưới Cao Lạc nghe nói Quỳnh Châu đảo thượng đào tạo ra to lớn chân châu, hắn liền tới đây xem náo nhiệt Cao Lạc nguyên bản chính là một cái chân châu người yêu thích đối các loại chân châu tràn đầy hiểu biết bởi vậy đến xem này nam trên đảo đào tạo ra tới chân châu đến tột cùng thế nào. Cao Lạc đi trước thí nghiệm chạm nhìn kia một viên hoanh động tứ phương chân châu vương, này chân châu xinh đẹp thiên thấy, hơn nữa có chứa trọng đại ý nghĩa, phòng trường tương lai sẽ làm thu tàng phẩm bảo tồn ở viện bảo tàng chung. Nơi này còn có chân châu nuôi dưỡng sưởng, từ nghiên cứu nhân viên trong miệng biết được trên đảo này còn có chân châu nuôi dưỡng sưởng, Cao Lạc liền muốn đi chân châu nuôi dưỡng sưởng nhìn xem nơi này sản xuất chân châu phẩm chất. Cao Lạc đi tới tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng, hắn mày hơi hơi nhíu lại. Không thể không nói, trước mắt nuôi dưỡng sưởng thật sự quá mức đơn sơ, tuy rằng không phải rách tung tué, nhưng này đơn sơ mấy gian phòng ở thật sự không giống như là cái đứng đắn nuôi dưỡng sưởng. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm trong xưởng chân châu. Vừa lúc Tần Nhu ở nhà máy, nàng tiếp đại cái này ngoại lai thương nhân cao lạc Tần Nhu nhìn chuẩn hắn trang điểm, biết hắn là đi qua mấy lục địa, làm chính là buôn bán bên ngoài sinh ý, lập tức liền động tâm tư. Tần Nhu lấy ra một chuỗi chân châu vòng cổ, này một chuỗi vòng cổ nhưng bất đồng giống nhau, nó là này một đám sản xuất trung tối cao phẩm chất chân châu, viên viên mượt mà xinh đẹp, thậm chí ngươi tìm không ra nó bất luận cái gì thì vết. Này có thể nói là các nàng trấn xưởng chi bào, trừ bỏ này một chuỗi chân châu vòng cổ ngoại tần nhu còn lấy ra mười mấy viên xinh đẹp thiên nhiên nước biển chân châu, này nhưng đều là thiên nhiên chân châu, chỉ là nọ ý nghĩa, khiến cho người kinh ngạc cảm thán thích. Này đây là các ngươi đào tạo ra tới chân châu cao lạc là cái hiểu công việc, hắn nhìn thấy này xuyến chân châu hoàn toàn bị thuyết phục này này này này thế nhưng là hắn ở một cái đơn sơ nhà xưởng thấy đồ vật. như vậy di đồ chân quý vòng cổ chẳng lẽ không nên xuất hiện ở hoa lệ lâu đài cổ quý tộc tụ hội chung sao hiện tại nó lại là như vậy lẳng lặng mà nằm ở trên tay hắn tiên a ngươi chân châu vòng cổ bán đi sao ta muốn ta muốn các ngươi nơi này còn có khác chân châu sao đều lấy tới làm ta nhìn xem cao lạc hoàn toàn khắc chế không được chính mình kích động biểu tình như vậy cao phẩm chất chân châu này muốn mang đi đã phát đã phát hắn muốn đã phát Kìa một chuỗi chân châu vòng cổ lấy 5.000 Mỹ Kim giá cả bị cao lạc thu đi rồi, lúc này Mỹ Kim cùng quốc nội tiền phần trăm vì 1.49 cũng chính là 1 đô la có thể đổi một chút 49 nguyên tả hữu quốc nội tiền. Cùng mặt khác hàng xa xỉ so sánh với, này không tính là đặc biệt cao giới vị, hiện giờ quốc nội một chiếc xe máy đều phải 8.000 đến 1 vạn nguyên tả hữu. bình thường xe hơi nhỏ vài vạn, đến nỗi quốc tế thượng siêu xe càng là muốn mấy chục vạn. Tí nghiệm chạm đào tạo ra tới kia viên siêu cấp to lớn chân châu càng thêm chân quý, như vậy một viên siêu cấp to lớn chân châu, có thể khắp nơi phòng đấu giá thượng đánh ra tam vạn Mỹ Kim giá cao. Cao lạc bàn tay vung lên, đóng gói mua đi rồi tìm nhu chân châu sưởng chung có thể thấy qua mắt tiền tam cấp chân châu, tổng cộng bán ra 6 vạn Mỹ Kim tương đương thành quốc nội tiền vì 8 đến 9 vạn tà hiểu, trong đó rất lớn một bộ phận giá cả chiếm so là thiên nhiên chân châu. Đây là chúng ta nam đảo tìm nhu chân châu sưởng nuôi dưỡng ra tới chân châu, sang năm còn đem sẽ có càng rất cao chất lượng chân châu sản xuất. Như vậy một bút quốc tế đại đơn đem địa phương chính phủ đều làm cho sợ ngây người. Chân châu còn có thể bán ra như vậy cao giá cả. Mà bọn họ nơi này có thể nuôi dưỡng chân châu, toàn bộ Quỳnh Châu đảo thậm chí tỉnh Quảng Đông đều oanh động lên. Tiền a bọn họ chân châu sưởng chân châu vòng cổ bán ra hơn 1.000 Mỹ Kim. Chân châu thế nhưng là ấn một viên một viên bán. Quỳnh châu đào đào tạo ra chân châu vương, lâm thủy là cái phong thủy bảo địa, dưỡng ra tới chân châu vòng cổ có thể bán hơn một ngàn mỹ kim. Các loại kính bạo tin tức liên tiếp truyền ra, không ngừng cọ rửa mọi người nhận chi, ngay cả thí nghiệm chạm người đều chấn kinh rồi. Bọn họ ở làm nghiên cứu thời điểm, còn cũng không biết chân châu giá trị, nhưng là hiện tại. Chân châu lại là như vậy đáng giá. a a a Đâu chỉ là ngoại giới người khiếp sợ, ngay cả tìm nhu nuôi dưỡng sửa người cũng đều sợ ngây người, nghe được cái kia con số thiên văn, mộng lan chỉ cảm thấy chính mình như là không học qua toán học giống nhau, nàng muốn nói không rõ. Này đó chân châu liền cùng bầu trời ngôi sao giống nhau. Phát chia hoa hồng. kiếm lời tần nhu thập phần cao hứng cho bọn hắn nuôi dưỡng sưởng nòng cốt đều đã phát hơn một ngàn cách xù chi hoa hồng mộng lan ôm tiền kích động không thôi nhiều như vậy tiền nàng có thể cấp nữ nhi mua xinh đẹp quần áo giày lại tích cóp tích cóp nhà bọn họ có thể xây nhà a thạch đem chi hoa hồng thu hào tuy rằng hắn trầm mặc cũng không có nói nói cái gì đôi mắt lại cực kỳ lóng lánh bọn họ chân châu nuôi dưỡng sưởng kiếm tiền Đối với tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng người tới nói, bọn họ vui sướng không chỉ có đến từ chính kiếm tiền, còn có các loại báo chí phóng viên tranh tiên phỏng vấn bọn họ tần nhu không có ra mặt làm mộng lan làm đại biểu đi theo các phóng viên giới thiệu nói chuyện. Mộng lan cái này qua đi ở nông thôn mội tử, lần đầu tiên đối mặt như vậy nhiều phóng viên tuy rằng thập phần thấp thỏm, nhưng ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực lại có thể đối nuôi dưỡng chân châu một chúng sự tình rõ như lòng bàn tay. Nàng cùng phóng viên chụp không ít ảnh chụp, sau đó không lâu, báo chí thượng xuất hiện này thứ nhất đưa tin. Một chuỗi chân châu vòng của hơn một ngàn Mỹ Kim, bọn họ chân châu nuôi dưỡng sưởng phát sinh sự tình lưu truyền rộng rãi. Điên rồi, cái này tất cả đều điên rồi. Đầu tiên là lâm thủy hân thôn thôn dân tất cả đều kích động lên, dưỡng chân châu như vậy kiếm tiền, bọn họ cũng muốn dưỡng chân châu. Bọn họ vây quanh thí nghiệm chạp, chúng ta cũng muốn học tập như thế nào dưỡng chân châu. Đại gia tạm thời đừng nóng này, trước tiên ở chân châu nuôi dưỡng sưởng trung học tập chính phủ lập tức muốn tổ chức quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng. Sớm biết rằng ta lúc trước nên trộm lấy mấy viên, bị đuổi ra đi A tôn thúc hiện tại càng là ảo não không thôi. Không nghĩ tới chân châu như vậy phá cục đá giá cả như vậy cao, hắn lúc trước nên liều mạng trộm mấy viên ra tới. Nếu có thể trộm mấy cái ra tới, hắn liền đã phát. A tôn thúc đôi mắt hồng muốn lấy máu, đã từng như vậy nhiều tiền bãi ở hắn trước mặt, hắn thế nhưng bỏ lỡ. Những cái đó chân châu có thể biến thành Mỹ Kim. Mỹ Kim A, a tôn thúc cùng người khác giống nhau tưởng cái chân châu là có thể bán ra giá cao thực tế bằng không chỉ có cao phẩm chất hảo phẩm tướng chân châu mới có thể bán ra giá cao. Nhóm đầu tiên chân châu thu hoạch lúc sau, tần nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng quyết định tái sản xuất mở rộng, gia tăng chân châu nuôi dưỡng phạm vi cùng lúc đó, lui tới tỉnh Quảng Đông cùng Quỳnh Châu đảo Tàu Thủy càng ngày càng nhiều, rất nhiều nhìn thấy đưa tin người đi trước Quỳnh Châu đảo Lâm Thủy, bọn họ cũng tưởng làm chân châu nuôi dưỡng. Không chỉ có là quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng tổ chức lên, các loại hồn vốn thân thể chân châu sưởng cũng ở bốn phía nở hoa quốc doanh chân châu sưởng gọi là hải nhu quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng, trừ bỏ hải nhu chân châu ngoại, còn có ái nhu chân nhu, nhất nhu, phiêu nhu từ từ mấy nhà chân châu nuôi dưỡng sưởng vây quanh tần nhu tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng. Phía trước các loại phóng viên phỏng vấn thời điểm, tần nhu làm mộng lan cùng phóng viên muốn trọng điểm tăng lớn dân chúng đối tìm nhu chân châu chú ý đầu tàu gương mẫu tranh thủ đem bọn họ nhãn hiệu hiệu ứng đánh ra tới, làm người chung quanh đều biết có như vậy một cái tìm nhu chân châu. Kết quả, này nam đảo tìm nhu chân châu hiệu quả là đánh ra tới. Hơn một ngàn Mỹ kim bán ra chân châu vòng cổ tìm nhu chân châu sườn cực kỳ hấp dẫn người trong mắt, nhưng là này cũng liền ý nghĩa các loại cùng phong muốn tới. Người không phải kêu tìm nhu sao? Ta đây đã kêu phiêu nhu cực nhu, mỹ nhu, tần nhu, tiểu tần đồng chí nhìn những cái đó sưởng bài sững sờ, nhân gia này chân châu nuôi dưỡng sưởng còn không có khai ra tới, cũng đã ở trước tiên chiếm trước tên, trước đem tên chiếm lại nói, nhà sưởng không cái thẻ bài trước treo lên tới thông báo thiên hạ, làm cho người chung quanh rõ ràng, đừng về sau đụng phải danh. Tần Nhu biết chính mình chân châu sườn nổi danh lúc sau, khẳng định sẽ có người khác đi theo khai chân châu nuôi dưỡng sườn, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình tùy ý lấy tên còn có thể tạo thành như vậy hiệu ứng bươm bướm. Tần Nhu che lại chính mình cái chán, thiên A, về sau này lâm thủy các loại chân châu nuôi dưỡng sườn mọc lên như nấm, các loại Nhu nên sẽ không cũng đồng dạng mọc lên như nấm. Nàng hối hận, nàng lúc trước liền không nên lấy cái cùng chính mình tên giống nhau tìm Nhu. Quả nhiên, trên đời này nhất không thể tùy ý loạn lấy đồ vật chính là tên. Tần nhu thì, bên kia giống như nói lại muốn khai một chút tôm nhu chân châu sường. Bốn phía vô cùng náo nhiệt khai sưởng bầu không khí, mộng lan những người này cũng đã nhận ra, bọn họ nhà máy người cũng đi tìm hiểu tình huống. Cái gì, hạt nhu, tần nhu thật sự không lời gì để nói, người nói ái nhu phiêu nhu hải nhu còn chưa tính, hiện tại còn xả ra tới một cái hạt nhu chân châu sường. Đại tôm tôm tôm biển tôm, tôm nhu chân châu sường. Hình như là một cái cảng đảo lão bản đầu thư khai, hắn liền thích ăn tôm cho nên liền nói kêu tôm nhu. Tần nhu, tần nhu cho rằng chính mình lấy tên đã đủ tùy tiện, không nghĩ tới còn có người so với chính mình đặt tên càng thêm tùy tiện. Này tôm nhu chân châu, nghe tới nhưng không rất giống là xinh đẹp chân châu, càng thêm cùng nữ nhân trang sức xả không thượng quan hệ nhưng thật ra rất giống tôm phiến linh tinh đồ ăn vặt. Tần con mẹ nó tôm nhu chân châu, tần nhu vô ngữ cứng họng, mộng lan đem chính mình chia hoa hồng tồn lên tuy rằng được đến nhiều như vậy chia hoa hồng, nhưng nàng lúc này trong lòng thập phần thấp thỏm tần nhu tỷ người nói chung quanh nhiều khai nhiều như vậy chân châu nuôi dưỡng sưởng có thể hay không ảnh hưởng chúng ta sưởng sợ cái gì chúng ta nhà máy trước khai, liền so người chung quanh đều dẫn đầu một bước hiện tại chúng ta nhà máy cũng gia tăng nhiều nhận người, nhất định phải nhận người phẩm tốt tăng mạnh nuôi dưỡng sưởng quản lý. Tần Nhu đã sớm đoán trước tới rồi trường hợp như vậy, chỉ cần chân châu bị mọi người biết được sau, các loại dưỡng chân châu người tự nhiên nối liền không dứt, về sau ở chỗ này khai chân châu nuôi dưỡng sừng người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trước mắt bọn họ liền phải chiếm một cái chiếc tự chân châu nuôi dưỡng lấy năm kế, không phải một hai ngày là có thể dưỡng ra tới. Vào bàn dưỡng chân châu người nhiều lúc sau, liền phải tiến vào một loại ngư long hỗn tạp thị trường, đến lúc đó muốn trổ hết tài năng, còn cần tốn nhiều công phu, khai hỏa bọn họ tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng thanh danh. Chúng ta tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng nhất định phải chú trọng chân châu phẩm chất. Tần nhu mục tiêu là muốn ở tương lai ngư long hỗn tạp thị trường chung kiếm tiền, hơn nữa trong tương lai vô số 5 người trung gian lưu lại. Khai hỏa chính mình tìm nhu chân châu chiêu bài, các nàng tìm nhu chân châu xưởng, cần thiết xuất xưởng tốt nhất chân châu. Muốn chế tạo chân châu nhãn hiệu, nhất định phải bảo đảm sản phẩm chất lượng, đánh hảo phẩm chất bảo vệ chiến, đây là tương lai các nàng nuôi dưỡng xưởng phát triển nan đề chi nhất. trở đến về sau càng ngày càng nhiều dưỡng chân châu người xuất hiện nam đảo chân châu danh khi khuếch tán sẽ có càng nhiều người mang theo giả nam đảo chân châu lại đây đục nước béo cò mà bên này bởi vì chân châu nuôi dưỡng xưởng nguyên bản thanh triệt sạch sẽ nước biển cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng còn có những cái đó bị bắt phớt biển sâu chai ngọc Ở hiện giờ thị trường cũng không quy phạm niên đại, rất nhiều ngành sản xuất đều sẽ áp dụng loại này khát chạch mà cá biện pháp, ở nghênh đón một đợt thật lớn phồn vinh phú quý thời kỳ sau cuối cùng thảm đạm xong việc. Nhưng là ai cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì không thể ngăn đón người đi kiếm mau tiền, trước kia mọi người đều nghèo sợ, hiện tại thật vất vả có kiếm tiền biện pháp trước mắt nhất quan trọng chính là kiếm tiền. Hiện giờ chính phủ cũng cổ vũ đại gia nhiều kiếm tiền, nuôi dưỡng chân châu nhiều xuất khẩu, là có thể nhiều đi kiếm ngoại hối. Ân, chúng ta tìm nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng nhất định sẽ càng làm càng tốt. Thấy trước mắt một mảnh phồn vinh thịnh cảnh, Mộng Lan bên miệng lộ ra vui sướng cười, nàng hiện nay đã không phải quá khứ cái kia ở nông thôn thổ cô nương, nàng cùng người nước ngoài đánh giao tế, nàng bắt đầu học thuyết tiếng Anh, nàng còn lấy quá Mỹ Kim, nàng thượng quá báo chí. Bọn họ nói nàng so với kia chút sinh viên còn muốn lợi hại. Mộng Lan chúc mừng các ngươi xưởng Tí nghiệm chạm nghiên cứu nhân viên Thôi Minh chạm đi vào nuôi dưỡng sườn, nhìn thấy trước mắt tuổi trẻ trên đảo nữ nhân, không khỏi phát ra chúc phúc. Này một năm chung, bởi vì thường xuyên tới nhà máy làm chân châu nuôi dưỡng giao lưu Thôi Minh chạm cùng Mộng Lan có rất nhiều liên hệ cùng kết giao, hắn cảm thấy cái này trên đảo cô nương là ngượng ngùng lại nhiệt tình, rất có dẻo dai, không chối từ hạnh lao cắm dễ thượng chân châu nuôi dưỡng mặt trên, làm hắn rất là kính nể. Cảm ơn, đây là ta dưỡng ra tới chân châu, đưa ngươi một viên. Đa tạ người phía trước dạy ta như thế nào học tập sách giáo khoa. Mộng Lan đem một viên xinh đẹp nước biển chân châu đưa cho thôi minh Trạm cũng không nói với hắn quá nhiều quay đầu hồi nhà máy làm việc. Chúng ta nhà máy bán ra chân châu ta mẹ cùng nữ nhi của ta đều cao hứng. Mộng Lan kỳ thật ẩn ẩn cảm giác được chính mình cùng thôi minh chạm chi gian một chút ái muội tình tố chỉ là nàng biết bọn họ chi gian là không có khả năng, chính mình là bị nam nhân vứt bỏ quá nữ nhân, còn mang theo một cái nữ nhi, nhân ra hảo hảo một cái có văn hóa có tri thức nhân viên nghiên cứu trong nhà như thế nào sẽ tiếp thu nàng như vậy nữ nhân. Cho nên Mộng Lan hiện tại kéo xa chính mình cùng thôi minh chạm khoảng cách. Nàng hiện giờ cũng không nguyện ý lại nghĩ nhiều chuyện khác, cũng không nghĩ lại tìm nam nhân, nàng chỉ nghĩ cùng tần nhu thì cùng nhau hảo hảo đem chân châu nuôi dưỡng sường xử lý lên, chiếu cố hảo trong nhà cha mẹ, dưỡng hảo tự mình nữ nhi tương lai muốn đem chính mình nữ nhi đưa lên đại học. Tôi mình chạm nắm chặt trong lòng bàn tay kia viên chân châu, hắn đang xem hướng mộng lan rời đi bóng dáng khi trong ánh mắt nhiều vài phần mất mát thần sắc hắn đã cảm giác được mộng lan lảng tránh. Mà chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vừa rồi Mộng Lan trong miệng cường điệu nữ nhi, nghe vào thôi Minh Trạm lỗ tai cực kỳ khó chịu, Mộng Lan phẳng phất ở cố tình đem nàng cùng chính mình kéo xa. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi Minh Trạm ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Quế còn sống nhớ rõ chính mình cùng thôi Minh Trạm đánh cuộc. Lâm Quế sinh cũng là thí nghiệm Trạm nhân viên công tác, phía trước tần nhu muốn tổ chức chân châu nuôi dưỡng xưởng Lâm Quế sinh cùng thôi Minh Trạm đánh đố. Hắn đánh cuộc tần nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng khai không đứng dậy, nhưng là không nghĩ tới, đối phương chân châu nuôi dưỡng sưởng thế nhưng thật sự dưỡng ra tới tốt nhất chân châu, còn bán ra làm người líu lưỡi giá cả. Hắn không thể không bội phục cái kia gọi là tần nhu nữ nhân. Nữ nhân này quá lợi hại, ở chân châu nuôi dưỡng mặt trên rất có chính mình giải thích dựa theo nàng thí nghiệm ra tới phương pháp dưỡng ra tới chân châu chất lượng lại hảo lại xinh đẹp. Đi thôi, đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm. Tuy rằng tâm tình hạ xuống, Thôi Minh Chạm vẫn là lộ ra gương mặt tươi cười đi theo Lâm Quế ăn sống rồi một bữa cơm. Ăn xong lúc sau, Lâm Quế sinh cùng hắn nói Thôi Minh Chạm ta tính toán từ rất thí nghiệm chạm công tác ngươi muốn hay không cùng ta làm một trận. Thôi Minh Chạm kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Quế sinh đã làm tốt chủ ý, hắn liên hệ quốc nội người nhà còn có trước kia huynh đệ, hắn tính toán cùng người thấu tiền ở Lâm Thủy khai một nhà chân châu nuôi dưỡng sưởng. Trước kia Lâm Quế sinh luôn là ghét bỏ cái này hải đảo thượng công tác tính toán đi Quảng Thành Sông vào một lần, hiện tại thế nhưng ở Quỳnh Châu đảo thượng phát hiện kiếm tiền thương cơ, như vậy hắn cần thiết đến nắm chắc cơ hội này. Ta muốn khai chân châu nuôi dưỡng sưởng, thôi Minh Chạm, người cùng ta làm một trận đi, chúng ta đều là kỹ thuật nhân viên, đều hiểu cái này kỹ thuật ta tin tưởng hai ta hợp tác khai chân châu nuôi dưỡng sưởng tương lai khẳng định sẽ kiếm đồng tiền lớn. Đây mới là Lâm Quế sinh nguyện ý thỉnh Thôi Minh Chạm ăn cơm nguyên nhân, hắn muốn mời chào Thôi Minh Chạm cùng chính mình làm một trận chân châu nuôi dưỡng. Cùng ta cùng nhau tới Quế Nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng Quế Nhu chân châu Thôi Minh Chạm thật sự không nghĩ tới Lâm Quế sinh thế nhưng có xây nhà bếp khác ý tưởng, hắn phải rời khỏi công chức công tác đi làm một nhà chân châu nuôi dưỡng xưởng Chúng ta chính là quốc gia nghiên cứu khoa học nhân viên công tác. kia có thế nào, có thể kiếm đồng tiền lớn sao? Liền lãnh như vậy chút tiền lương, không bằng chúng ta chính mình khai sưởng kiếm đồng tiền lớn, người không nghĩ mua tivi mua tủ lạnh quá thượng hào nhật từ. Hiện tại thời đại thay đổi lâm quế sinh tận lực thuyết phục thôi minh chạm tần nhu cái kia chân châu nuôi dưỡng sưởng nuôi dưỡng hình thức bọn họ hai người biết đến càng thêm rõ ràng một ít hoặc là nói là thôi minh chạm rõ ràng hơn tìm nhu chân châu sưởng chân châu nuôi dưỡng hình thức. Lâm Quế sinh phía trước đối chân châu nuôi dưỡng sưởng sự chút nào không đề bụng, mà thôi Minh chạm tác cùng cái kia gọi là mộng lan hải đảo nữ nhân đi được gần, hắn càng thêm rõ ràng tìm Nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng nuôi dưỡng hình thức. Chỉ cần đem thôi Minh chạm mượn sức lại đây, Lâm Quế sinh tin tưởng chính mình Quế Nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng tương lai nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn, hắn tính toán đem chính mình giá trị con người đều điền đi vào còn muốn cùng ngân hàng cho vay, hiện giờ ngân hàng chính cầu người tới cho vay đâu. Tôi Minh Trạm chúng ta cùng nhau kiếm đồng tiền lớn đi. Tôi Minh Trạm lắc đầu, không, Lâm Quế sinh ta còn phải nghĩ lại. Tôi Minh Trạm hiện tại đầu óc cực kỳ hỗn loạn, tổ chức chân châu nuôi dưỡng xưởng Đây là hắn trước kia không chút suy nghĩ quá, nói nữa, liền tính muốn làm chân châu nuôi dưỡng xưởng hắn cũng là tưởng. Tôi Minh Trạm cự tuyệt Lâm Quế sinh mời. Tôi Minh Trạm ngươi lại nhiều suy nghĩ. Đối mặt thôi Minh Chạm gàn bướng hồ đồ, Lâm Quế Sinh chỉ có thể lắc đầu, liền tính thôi Minh Chạm không muốn ra nhập hắn chân châu nuôi dưỡng sửng, Lâm Quế Sinh cũng có biện pháp nuôi dưỡng chân châu. Hắn là kỹ thuật nhân viên, so với kia chút nghiệp dư nhân viên càng hiểu chân châu nuôi dưỡng, Lâm Quế Sinh tin tưởng chính mình dưỡng ra tới chân châu sẽ đại được hoan nghênh, bán nhượng lại người cực kỳ hâm mộ giá cao. Phù đại thầm từ trong nhà gần nhất thì khí dương dương, nữ nhi nơi chân châu sửng dưỡng chân châu thành công, nàng nữ nhi mộng lan còn lên báo. Đây là bao lớn thể diện A, các nàng lão phù ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Nhà của chúng ta mộng lan nhưng tiền đồ, nàng đi theo người dưỡng chân châu, dưỡng ra tới chân châu có thể bán mỹ kim, nhưng hâm mộ nhà các ngươi mộng lan, nhà ta người có thể hay không đi theo cùng đi dưỡng chân châu. đi hỏi nhân gia trần gia bái trần gia cái kia mới là tần nhu thân tỷ tỷ nhân gia mộng lan cũng hiểu chân châu nuôi dưỡng kỹ thuật ngươi có biết hay không ngươi cho rằng dưỡng chân châu chính là tùy tiện giải phao nước tiểu là có thể dưỡng ra tới sao muốn hiểu kỹ thuật bằng không vỏ sò đã chết không phun chân châu cho ngươi làm sao quảng bá thượng đều nói là cái gì chạm kỹ thuật chúng ta có không văn hóa có thể hiểu gì cái kỹ thuật Mộng Lan về đến nhà, đã bị rất nhiều người vây quanh, nàng cười nhất nhất đuổi rồi này đó quê nhà hương thân, hiện tại nàng trở nên càng ngày càng tự tin, mẫu thân phù đại thầm tử nói nàng cũng như là một viên xinh đẹp chân châu. Nhà bọn họ một cái đại thầm tử tới nhà nàng bái phòng, lôi kéo Mộng Lan nói rất nhiều lời nói. Mộng Lan, người cái thúc cũng tưởng cùng người khai một nhà chân châu nuôi dưỡng sưởng, người mau tới đây cùng người thúc làm. Cùng người ngoài làm nào có cùng người trong nhà làm hảo, người thúc tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Mộng lan lắc đầu cự tuyệt, không được thím ta muốn cùng tần nhu tỷ làm ta không cùng người khác làm. Người đứa nhỏ này, người như thế nào giảng không nghe lời đâu, lão mội a ngươi còn chưa tới quản quản ngươi cái này nữ nhi. Phù đại thầm từ nhàn nhạt nói, mộng lan nàng ở nhân gia nhà máy làm hảo hảo, các ngươi muốn khai sưởng liền khai sưởng đi, đừng đem nàng xả đi vào. Phù đại thầm từ cùng Mộng Lan cùng nhau đem cái này thân thích đuổi rồi đi ra ngoài, mấy ngày nay có hảo những người này tới mượn sức nàng đi làm cái gì chân châu sưởng, Mộng Lan cũng chưa đáp ứng. Đúng vậy, không thể đáp ứng, chúng ta muốn tri ân báo đáp đi theo ngươi tần nhu tỷ hảo hảo làng. Trường 127, về nhà, tần nhu từ Quỳnh Châu Đảo về tới Quảng Thành, nàng trước tiên hai ngày trở về. Muốn cấp lục diễm cùng bọn nhỏ một kinh hỷ, nàng tới Quảng Thành vừa lúc là thứ bảy, hiện tại kiếm tiền tiểu tần đồng chí cũng xa hoa, về trước kỵ lâu tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo, mặc vào xinh đẹp quần áo trên người mang lên chân châu nhĩ câu chân châu vòng cổ chân châu lắc tay. Nàng chiếu chiếu gương trong gương người kiều nhan như hoa, mỹ lệ nước biển chân châu làm trên người nàng nhiều vài phần ôn nhu ý nhị ở châu báu trung chân châu như vậy phối sức là nhất có thể gia tăng khí chất. Khi nào đi cắt mấy thân sườn sám nhất thích hợp, có chân châu vòng cổ cần thiết đến xứng mấy thân sườn sám, đương một cái làm người kinh diễm khí chất mỹ nhân. Tần nhu sách thượng thủ túi sách kéo một cái dương hành lý tính toán đi trường quân đội tìm lục diễm cùng mấy cái hài tử, hiện giờ là cuối tuần mấy cái hài tử đều ở lục diễm kia. Nàng vừa ra khỏi cửa, ở trên phố đi tới thời điểm, liền có vô số người ánh mắt dừng ở nàng trên người, thậm chí còn có người đem nàng hiểu lầm thành cảng đảo tới minh tinh, còn hỏi nàng diễn qua cái gì phim truyền hình. Người nhìn có điểm quen thuộc A, người có phải hay không diễn qua cái kia cái gì, người so tivi thượng càng đẹp mắt, ta không phải ta không có, tần nhu chỉ có thể bất đắc dĩ mà cùng nhân ra giải thích chính mình cũng không phải cái gì cảng đảo minh tinh. Này không giải thích còn hào, một giải thích thế nhưng gặp một cái cảng đảo điện đài vô tuyến tới du lịch tinh thăm, hỏi nàng có nguyện ý hay không đi đương vô tuyến điện coi đài luyện tập sinh. Tinh thăm gì mân thao một ngụm không quá thuần thục tiếng phổ thông, cùng nàng bảo đảm nói, người nếu là tới chúng ta đài truyền hình, nhất định có thể hỗn xuất đầu, không dùng được bao lâu là có thể thượng tivi Chụp tivi có thể kiếm đồng tiền lớn, có tiền, giống trên người của ngươi loại này chân châu ngươi tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít. Không, ta đã mau kết hôn 10 năm, hài tử đều có, không chụp phim truyền hình. Liền tính không chụp phim truyền hình, trên người nàng loại này chân châu cũng là muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu. Cái gì, người kết hôn 10 năm, người bao lớn số tuổi, người có nữ nhi sao, người nữ nhi bao lớn rồi. Tần nhu mồi trên đi trường quân đội xe, bởi vì trước tiên 2 ngày, nàng lặng lẽ lại đây cũng liền không cùng lục diễm chào hỏi tính toán cho hắn một kinh hỉ. Nàng muốn nói cho bọn họ lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng phía sau màn đại nhà đầu tư lục lão bản bọn họ lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng kiếm tiền. Tuy rằng nàng không nói, lục diễm phòng trừng cũng ở báo chí tin tức thượng thấy tin tức này. Ở trong điện thoại nàng cũng nói qua, nhưng điện thoại nơi nào so được với chính miệng nói cho hắn, hai vợ chồng còn muốn nói rất nhiều rất nhiều lặng lẽ lời nói, rất nhiều chỉ có bọn họ hai người ở thời điểm mới có thể lời nói, dán ở đối phương bên lỗ tai nói, không cho những người khác biết. Tần Nhu xuống xe trường quân đội đứng gác người đã quen mắt nàng, cũng không cần cái gì thông báo, liền phóng nàng đi vào. Tần Tầu Tử, ngài nhưng lớn lên quá xinh đẹp. Đây là ngài dưỡng ra tới chân châu. Tiên A, thật xinh đẹp. trách không được có thể bán ra như vậy nhiều tiền. Nàng đạt được rất nhiều người kinh ngạc cảm thán ánh mắt Tần Nhu hướng bên trong đi, nghĩ đến đợi chút muốn gặp đến ái nhân cùng hài thử Tần Nhu kích động không thôi. Nàng giơ tay sờ sờ bên tai chân châu, kéo trong tay dương hành lý, tiếp tục đi tới. Lục diễm này sẽ không đi học chính mang theo nhi thử ở sân bóng rổ chơi bóng rổ, đồng thời còn có mấy cái lão bằng hiếu, bên cạnh bọn nhỏ ghé vào cùng nhau vây quanh ở một cái rổ hạ bọn họ này đó các đại nhân cũng ở chơi bóng nói chuyện. Cố thừa a, người cũng không giống lục diễm nhiều học học nhân gia tức phụ nhi hài Tử đều có, người đâu cái này số tuổi vẫn là đánh quang côn. Lục Diễm cố thừa còn có một cái hai người bọn họ đã từng lão sư Tô Hữu Lượng ba người cùng nhau chơi bóng Tô Hữu Lượng nhìn trước mắt này hai cái xuất sắc lão học sinh phát ra thồn thức cảm khái thanh. Người nói hai người cũng liền kém một tuổi đi kết quả nhân ra Lục Diễm Lục Ca đã có vợ có con con nữ, hài tử bốn cái, người cố thừa đi, liền không nói hài tử, người đến thảo cái tức phụ nhi đi. Giống Tô Hữu Lượng tuổi này người, nhìn thấy còn không kết hôn nói đối tượng hậu bối, liền thích như vậy là nhài. Cố thừa ở một bên nghe hắn nói cơ bản là tai trái tiến, tai phải ra, hoàn toàn không có coi như một chuyện. Nhiều năm qua nghe lời này, hắn đã sớm nghe thói quen. Còn giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không áp thân, tùy các ngươi nói như thế nào, dù sao ta liền không cưới vợ không tìm đối tượng. Cố thừa lười nhắc nói cười cái tức phụ nhi có cái gì tốt hiện tại nhân gia đều kêu lục diễm lão lục kêu ta còn là tiểu cố, nghe một chút đều đem người cấp kêu già rồi. Lục Diễm đem cầu quăng vào đi thuận miệng nói tiểu cố yếu điểm mặt đi, trừ bỏ ngươi Lục ca ngoại cũng không vài người kêu ngươi tiểu cố. Người hô ta nhiều năm như vậy Lục ca, liền tính ngươi về sau kết hôn, Lục ca ta làm theo kêu ngươi tiểu cố. Cố thừa, cố thừa nghĩ thầm ta hối hận nhất sự không gì hơn điều nhiệm tới Nam Hải hạm đổi. Hắn thật là phạm thiện, vì cái gì muốn mỗi ngày chạy đến cái này hoan ra đối đầu trước mặt ai tức đâu. Nguyên bản cố thừa còn muốn đem hắn đẻ ở phía dưới, kết quả nhân ra lục diễm sự nghiệp gia đình xong thu hoạch. Không nói là sự nghiệp thượng thắng hắn một đầu, liền tính kết hôn, sinh hoa cũng không đổi kịp nhà hắn. Như vậy cái phiền lòng ngoạn ý thật đúng là nhắm mắt làm ngơ chỉ có nhà hắn hai cái nữ nhi là đáng yêu. Nhà hắn hai cái tiểu tử cùng lục diễm giống nhau không nhận người thích. Lão lão sư nhìn trước mắt này một lục một cố, nhớ tới bọn họ đã từng biểu hiện, không thể không thổn thức một tiếng, thật đúng là không nghĩ tới, trước kia ở trong trường học thời điểm, chúng ta này đó lão sư tổng cảm thấy Lục Diễm tương lai không chiếm được đối tượng. Ai biết kết quả thế nhưng là người tính tình không hảo đối nữ nhân không giả sắc thái Lục Diễm cười cái hảo tức phụ nhi, phu thê tốt đẹp, toàn ra sáu khẩu hạnh phúc vui sướng, nhân gia cố thừa ở hắn bên người vẫn luôn đánh quang côn. Lục Diễm tuấn mi một chọn, ngươi nói gì? Này đó lão sư liền không thể nói câu tiếng người sao. Cái gì gọi là hắn không chiếm được đối tượng, ta lục ca còn có thể tìm không thấy đối tượng. Tô lão sư tấm tắc hai tiếng, người lúc trước liền không giống như là cái có thể tìm được đối tượng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác. Cố thừa A, người đến hào hảo cùng nhân gia lục diễm học học lục diễm, phòng trừng ngươi cũng mau chích phần trăm tham mưu trưởng tiểu cố A. Hảo hảo cùng các ngươi tham mưu trưởng học tập cảm tình vấn đề thượng làm hắn nhiều hơn hỗ trợ tham mưu. Cố thừa ta sẽ không có cảm tình vấn đề. Tô lão sư nói bốc nói phét cảm tình loại đồ vật này tựa như gió lốc giống nhau nhanh chóng, chỉ cần nhìn vừa mắt ngươi liền có vấn đề. Lục tham mưu trưởng, hảo hảo chiếu cố các ngươi tiểu cố đồng chí. Lục diễm, ngươi này tức phụ như tô lão sư đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy sân bóng bên cạnh có người hô thanh. Lục diễm, Nữ nhân thanh thúy như linh thanh âm xuyên thấu sân bóng. Lục diễm quay đầu nhìn lại trong tay cầu lập tức ném cố thừa cũng không quay đầu lại liền hướng nữ nhân phương hướng chạy tới. Dư lại tô lão sư cùng cố thừa hai người hai mặt nhìn nhau cố thừa ôm cầu tô lão sư thấy thế lập tức giáo dục nói. Người nhìn xem nhân ra lục tham mưu trưởng nhiều sẽ làm người a Tức phụ nhi tới muốn chạy nhanh ủng đi lên muốn giống ái lãnh đạo giống nhau ái người tức phụ nhi. Cố thừa khóe miệng vừa kéo, giống ái lãnh đạo giống nhau ái tức phụ nhi. Đúng vậy, cố thừa nhưng vấn đề là ta trước kia lãnh đạo là lục diễm. Tô lão sư có điểm mông, nhưng là làm lão sư, hắn tư duy là thập phần khéo đưa đẩy, không có đạo lý cũng có thể xả ra một chút đạo lý, vậy ngươi muốn phát huy bác ái tinh thần, trước ái lục tham mưu trưởng lại ái người khác. Dù sao nhiều ái nhân, tổng không sai, tổng không thể nói không yêu lãnh đạo đi, đúng không? tích dạy học và giáo dục tuyên dương đạo lý lớn tô lão sư như thế nghĩ đến. Cố thừa, hắn ái lục diễm, a phi, nếu đến trước ái lục diễm lại tìm đối tượng, như vậy hắn phòng trừng là cả đời đều tìm không thấy đối tượng. Lục diễm chạy đến nhà mình tức phụ như trước mặt đứng yên cao to dáng người ngăn trở nhà mình nhỏ sinh tức phụ nhi thân hình. Hắn hướng nàng lộ ra một cái sang sàng sạch sẽ cười, lại không có ôm nàng tần nhu chủ động phát lại đây thời điểm, lục diễm hơi hơi lui một bước. Đánh cầu tất cả đều là hãn, nhưng đừng làm dơ ngươi. Ta lại không chê ngươi. Tần Nhu tiến lên đây ôm ôm xuyên bóng rổ phục ái nhân, đối phương tuy rằng ở da mồ hôi, nhưng là trên người cơ bắp mặt ngoài lại là hoạt hoạt lạnh lạnh, lục diễm toàn bộ cánh tay cơ bắp đều lộ ra tới, lưu sướng đường cong phá lệ xinh đẹp. Ôm sau khi xong, Tần Nhu chủ động vãn trụ hắn tay, thừa dịp không ai thấy, lặng lẽ niết một phen hắn cánh tay cơ bắp tập phần khẩn trí lại có co giãn Mới vừa tắm xong lại đây. Đợi chút lại muốn giặt sạch, lục diễm người được trên người nàng hương, chịu đựng tâm viên ý mã, trêu chọc nói, tức phụ nhi, ngươi thật đúng là càng ngày càng không chú ý. Dính ta này một thân xú mùi mồ hôi, hắn dán ở nàng bên tai trầm thấp gợi cảm nói, chân châu thật xinh đẹp. Chúc mừng nữ xí nghiệp gia tần nhu đồng chí về nhà. Tần Nhu buồn cười, nàng nhìn lục diễm kia một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nhìn hắn kia dơ lên tuấn mi, anh đĩnh mũi, còn có hy vọng hướng nàng thời điểm, trong ánh mắt toàn là nị người chết ý cười. Nhớ tới thời điểm trong lúc lơ đãng cùng tinh thăm lời nói, Tần Nhu dưới đáy lòng cảm khái vạn phần, thật là không xong, nháy mắt đều mau 10 năm, nàng thế nhưng vẫn là như vậy thích người nam nhân này. Tần Nhu cười chụp hạ hắn mặt, loạn người cái gì đâu, người ngươi đâu. Nhà ta nhưng không nuôi chó đâu, chẳng lẽ là người được ta trên người tiền tài hương vị. Tần Nhu chiêu đùa nhìn về phía hắn, chớp một chút đôi mắt yên tâm đi, chúng ta lòng dạ hiểm độc tiểu sưởng lục lão bản, chờ trở về lúc sau, dung tiểu tần đồng chí trộm cùng ngươi hội báo chúng ta tiểu sưởng cụ thể tình huống. Tần Nhu thích cóp thật nhiều lời nói muốn nói với hắn, tỉ như nói với hắn khởi những cái đó xinh đẹp chân châu, còn có những cái đó quải ra tới thẻ bài, lại tỉ như cái kia kỳ kỳ quái quái tôm Nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng. Bởi vì tên này lấy qua thanh kỳ, ngay cả tần nhu đều nhịn không được đi chú ý cái này tôm nhu chân châu xưởng Đến nỗi khác phiêu nhu Mỹ nhu hải nhu này đó tên tần nhu cũng chưa cái gì hứng thú chú ý, có lẽ tôm nhu chân châu xưởng lão bản vẫn là rất có thấy xa, bởi vì hắn tên này hút tình a Muốn hay không hiện tại nói cho lục diễm đâu, chờ ngươi về sau trở lại quỳnh châu đảo thượng là có thể thấy các loại nhu các loại nhu các loại nhu. nếu không nói cho lục diễm chờ về sau lục diễm thấy những cái đó thời điểm sẽ có cái dạng nào phản ứng tần nhu này thật là một cái gian nan muốn hay không hội báo vấn đề hảo lục lão bản chờ nghe ngươi hội báo lục diễm đem cầm dương lên ở nàng nàng cái mũi thượng điểm hạ tần nhu ở hắn cánh tay thượng chụp hạ nghĩ thầm đặng cái mũi lên mặt a thật bãi lòng dạ hiểm độc tiểu lão bản tư thế lại vào lúc này Hai người bọn họ phía sau vang lên một đảo thanh âm, hai vợ chồng quay đầu lại, liền thấy Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch hai anh em kề vai sát cánh trục bóng rổ, vì hấp dẫn hai người bọn họ lực chú ý, này bóng rổ chụp đến nhưng vang lên. Ba, mẹ, các ngươi còn muốn nói bao lâu? Nhị từ từ bỏ sao? chương 128 Tân triều Tiểu Tần, ngươi kia nuôi dưỡng sưởng chân châu vòng cổ thật bán như vậy nhiều tiền. Kìa chân châu đến nhiều xinh đẹp a. Đại gia tiền lương mới mấy chục thượng trăm, này đến cái gì ngoạn ý nó mới có thể bán mấy ngàn đồng tiền a Còn không phải là mấy viên xinh đẹp cục đá sao? Như thế nào so TV còn quý? Tần Nhu hai vợ chồng mang theo hài từ trở về nhà thuộc lâu sau, không ít tàu từ nghe tin lập tức hành động, biết nàng đã trở lại toàn bộ chạy tới tìm hiểu tin tức các nàng từ các loại con đường chung biết Tần Nhu khai chân châu nuôi dưỡng xưởng kiếm tiền kiếm đồng tiền lớn. Bán không ít Mỹ Kim đâu. trịnh mãn đường gia tức phụ nhi đường ngọc vinh cùng dương truyền tông ra trần mộc lan tất cả đều nhìn tần nhu trên người chân châu hoa tai cùng vòng cổ các nàng nhìn tới nhìn lui tuy rằng cảm thấy này đó hạt châu thật xinh đẹp nhưng là kia cũng không nên giá trị như vậy nhiều tiền quá làm người vô pháp tưởng tượng người mang như vậy xinh đẹp vòng cổ cũng không sợ người đoạt ngươi đoạt kia đến là phạm tội muốn ngồi tù Tần nhu ở các nàng trước mặt triển lãm chân châu vòng cổ cùng chân châu hoa tai, tìm nhu chân châu xưởng tin tức tuôn ra tới lúc sau, người chung quanh đều biết nàng khai chân châu nuôi dưỡng sưởng, khẳng định sẽ tò mò tới nhà nàng xem tình huống tần nhu trước kia liền nghĩ tới. Tiểu tần có thể hay không đưa chúng ta một chuỗi chân châu vòng cổ. Phi Mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, nhân ra này một chuỗi chân châu vòng cổ có thể bán hơn một ngàn Mỹ kim đâu, sao có thể tùy tùy tiện tiện tặng cho ngươi, ngươi lời này nói được thật đúng là không biết xấu hổ. Ta còn không phải là chỉ đùa một chút thôi. Tần Nhu lấy ra tới 10 viên bình thường tiểu chân châu tơ hồng lắc tay, dây thường thượng xuyến một viên tiểu chân châu, mỗi cái người nhà tặng một viên. Chúng ta nhà máy bình thường tiểu chân châu, đại gia lưu cái kỷ niệm. Khá tốt a tiểu tần ngươi có tâm cảm ơn. Liền như vậy một viên a Có này một viên cho ngươi liền không tồi. Đều bán hơn một ngàn Mỹ Kim còn không lớn phương điểm. Đường Ngọc Vinh cầm trong tay tiểu chân châu lắc tay trở về ở bên cửa sổ nhìn kỹ này viên Mỹ lệ tiểu chân châu. Nàng thập phần cảm thán, này ngoạn ý xinh đẹp là xinh đẹp vì cái gì có thể giá trị như vậy nhiều tiền đâu. Nàng trượng phu trịnh mãn đường ở sau lưng nói, trước kia này chân châu chính là thượng cống cấp hoàng gia dùng, đây là châu báo trang sức sao có thể không đáng giá tiền. Người nói đúng, nữ hài tử mang cái này thật xinh đẹp. Đường Ngọc Vinh đem tơ hồng cột vào chính mình trên cổ tay, nhìn kia viên lộ ra phấn chân châu, trong lòng rất là thích. Lại nghĩ đến tần nhu hôm nay trên cổ mang chân châu vòng cổ trên lỗ tai mang chân châu hoa tai, trong lòng càng là kích động hâm mộ. Tiểu tần trên cổ mang kia một chuỗi chân châu vòng cổ khả xinh đẹp cùng cái này một viên chân châu không giống nhau kia ít nhất đến có mười mấy mấy chục viên chân châu kia ánh sáng A, nhưng xinh đẹp. Như thế nào, người tâm động, trịnh mãn đường trong lòng không quá thoải mái, không nghĩ tới cách vách ra cái này tiểu tần, lại là thi vào đại học, lại là làm cái chân châu nuôi dưỡng sưởng hảo hảo một nữ nhân cũng không ở nhà chiếu cố mang hài tử, ngược lại cùng một ít nam nhân giống nhau xuống biển kiếm tiền, làm hắn thập phần xem bất quá mát. Nữ nhân có thể thành chuyện gì? Đường Ngọc Vinh nói, tâm động thì thế nào? Này chân châu là xinh đẹp, nữ nhân mang còn có thể mỹ dung dưỡng nhan kháng già cả. Ngươi gì thời điểm cũng mua xuyến chân châu vòng cổ tới cấp ta mang mang. Tiểu tần nói cũng không phải sở hữu chân châu vòng cổ đều như vậy quý. Bình thường, mấy chục khối, một hai trăm khối đều có. Trịnh mãn đường đôi mắt đều phải trừng thẳng, hoa một hai trăm khối đi mua điều chân châu vòng cổ. kia không phải đầu óc có vấn đề sao? này phá hạt châu có thể giá trị mấy cái tiền a người a người đều một phen tuổi không nhân ra tiểu tần đẹp cũng đừng mang này những đồ vật đường ngọc vinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại một phen tuổi ta chẳng lẽ không phải cái nữ nhân trên đường những cái đó nữ nhân trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp váy hoa từ đều mặc vào ta liền không thể trang điểm hảo điểm cho ngươi sinh năm cái như thử ngươi sao liền không nghĩ điểm ta hảo trịnh mãn đường đảo chiều một hơi ngươi thật sự tưởng mua a về sau thác tiểu tần cấp cái yêu đại giới mua điều chân châu vòng cổ mang mang làm sao vậy trịnh mãn đường nếu không ngươi cũng đi theo nhân gia tiểu tần học như thế nào dưỡng chân châu đi nhân gia dưỡng chân châu là muốn ở trong nước biển dưỡng như thế nào dưỡng chúng ta cũng sẽ không a trịnh mãn đường ngươi nếu là cái có văn hóa thì tốt rồi đường ngọc vinh mắt trợn trắng trịnh mãn đường ta nhưng xem như biết ngươi đáy lòng lời nói thật ngươi chính là thích có văn hóa nữ nhân có phải hay không Ghét bỏ ta không văn hóa, ngươi nhưng đừng tìm ta nháo, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nơi nào so được với dưới lầu tiểu tần, nhân ra lại là sinh viên lại sẽ khai xưởng kiếm tiền. Đường Ngọc Vinh, ngươi liệt, ngươi so được với nhân gia trong nhà lục diễm, chính ngươi chiếu chiếu gương, ngươi là gì bộ dáng? liền cưới cái gì bộ dáng ta. Trịnh mãn đường, ta mấy đứa con trai nếu là giống ngươi ta đều sợ bọn họ tìm không thấy tức phụ nhi. May mắn chúng ta không có nữ nhi, con nữ nhi ta sợ giống người còn gà không ra. Ngọt nhân đậu hai chị em còn không có thượng nhà trẻ, ban ngày trong nhà cũng không thế nào cho nàng hai xem tivi, ra ra sẽ mang các nàng đi câu cá, hoặc là cùng giáo các nàng kéo đàn violon, chính là đậu đậu cùng Dung Dung không thích câu cá cũng không nghĩ kéo đàn violon, các nàng tương đối thích chơi bùn. Xoa một đống đống bùn bang đến một chút nện ở trên mặt đất, rất là hảo chơi. Gia Gia nãi nãi mang theo hai cháu gái còn sẽ ở thủy biên dùng đá ném đá trên sông. Lục Tông Di đối chính mình thủ pháp thập phần đắc ý, hắn một cái đá ném qua đi, có thể vẩy ra rất nhiều lần, vèo vèo vèo, liền giống như võ hiệp tiểu thuyết chung lánh đời cao thủ Gia Gia lợi hại đi, lợi hại lợi hại, ngọt nhân đậu hai chị em kế thừa Gia Gia thiên phú cũng thực sẽ ném đá ném đá trên sông. Gần nhất nàng hai cùng nhau dưỡng hai chỉ tiểu bạch thỏ, mỗi ngày đi ra ngoài xả sạch sẽ cỏ xanh về nhà uy tiểu bạch thỏ thuận tiện ở bên ngoài chơi bùn. Chẳng qua hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn đi tiểu bờ ruộng lô thời điểm, hai cái hoa cùng nhau chân hoạt ngã vào nhân ra ruộng lúa, làm cho toàn thân là bùn. Ruộng lúa thủy cũng không nhiều lắm, nhưng là này bên cạnh nước bùn ướt át mềm lặn hai cái hoa quần áo quần toàn biến thành bùn. Đậu đậu, rung rung, bùn bùn. may mắn hai cái hoa thực kiên cường cũng không khóc hai chị em cho nhau an ủi cổ vũ hồ đối phương đầy mặt bùn sau đó cùng nhau vui tươi hớn hở dung dung tràn đầy bùn tay ôm thì tì đậu đậu mặt cười đến phá lệ vui vẻ hắc hắc đậu đậu cũng chủ động tới ôm nàng muội muội tuy rằng các nàng hai ngày thường thực ái Mỹ cũng thực ái xinh đẹp nhưng lúc này ở trong núi cũng không có người ngoài một thân bùn hào hảo chơi nga dù sao đều ô uế còn không bằng nhân cơ hội này nhiều chơi trong chốc lát lục tông di khương bình bạn già a người nói ta này hai cháu gái giống không giống các nàng cô cô liệt khương bình không giống đi ra ra nãi nãi mang theo hai cái bồn cháu gái trở về ngọt nhân đậu vào trường quân đội lúc sau rốt cục biết thẹn thùng đứng gác tiểu ca nhìn chằm chằm nàng hai xem đậu đậu nói túc túc ngươi đừng nhìn ta là dung dung dung dung thật xấu dung dung Dung Dung xả hạ chính mình đầu tóc lại hướng chính mình trên mặt xoa xoa. Ta là đậu đậu, muội muội, tỷ tỷ so ngươi càng xấu, ta thật xấu nga. Đậu đậu là xấu nhất. Đậu đậu, Dung Dung cũng thật xấu nga. Đậu đậu xấu, Dung Dung xấu. Lục Tông Di cùng Khương Bình, này đối lớn lên giống nhau như đốc tiểu tỷ muội chẳng lẽ còn muốn cho nhau tới so với ai khác càng xấu sao? Đứng gác hai cái tiểu ca cười cười. Về sau sinh nữ nhi đi thật đáng yêu. nếu có thể sinh một đôi song bào thai thì muội liền càng tốt. hai cái bồn nhân đậu mang theo uy thỏ thỏ cỏ xanh về tới người nhà lâu nhà bọn họ con thỏ dưỡng ở lầu một cây hoa quế phía dưới nói là các nàng nuôi trong nhà kỳ thật người nhà lâu rất nhiều tiểu hài tử cũng sẽ đi uy hai thỏ thỏ ăn rau xanh củ cải. đặc biệt là các nàng hai cái ca ca thuyền thuyền cùng sùi cào trầm mê xem con thỏ ăn củ cải cũng không biết là sao hồi sự. bọn họ không yêu ăn củ cải, lại thích xem đám thỏ con tiêu diệt củ cải. ngọt nhân đậu hai chị em không giống nhau, các nàng thực thích ăn cả rốt sùi cảo thuần nhân thịt thịt heo sùi cảo, các nàng không yêu ăn, ngược lại muốn tăng thêm cả rốt thịt heo sùi cảo. các nàng hai cũng thực thích ăn sùi cào. đậu đậu cùng dung dung đã về rồi tần nhu ở trên lầu nghe thấy được lâu phía dưới động tĩnh hưng phấn mà chạy ra thấy nữ nhi nhưng là Vì cái gì nàng gặp được hai cái tiểu bùn tinh, này hai cái bị hồ một thân bùn dơ nữ nhi là từ đâu trở về? Nếu là lại phủ thêm một tầng cát lợi phục ghé vào trong bụi cỏ, mụ mụ đều phải nhận không ra. Mụ mụ ta mang một thân chân châu trở về, nữ nhi các ngươi liền mang bùn sao? Mụ mụ, ngọt nhân đậu hai chị em nhìn thấy thân mụ, vui vẻ mà đôi mắt lượng thành môi sao nhỏ, lúc này con thỏ cũng không huy các nàng muốn đầu nhập mụ mụ ôm ấp. hai hài từ hắc hiu hắc hiu bò lên trên lâu vui vui vẻ vẻ kêu mụ mụ ngươi ngọt nhân đậu đã trở lại tần nhu nghĩ thầm không này không phải ta ngọt nhân đậu đây là bùn dung tuy rằng rất là ghét bỏ nhưng là tần nhu vẫn là ôm hạ hai cái khuê nữ khuê nữ nhóm cũng không chút khách khí mà lấy chính mình bùn móng vuốt xoa xoa mụ mụ kiều mỹ khuôn mặt lặng lẽ lưu lại hai cái tiểu hắc ấn tần nhu hai cái hư nữ nhi Mụ mụ xuyên như vậy xinh đẹp một thân cho các ngươi xem, các ngươi không xem mụ mụ trên người chân châu, ngược lại còn hướng mụ mụ trên người hồ bùn, thật đúng là mụ mụ lọt gió tiểu áo bông. Lục diễm, ngươi mau ra đây tiếp ngươi ngọt nhân đậu. Tần nhu đem hài tử ba ba kêu lên tới, chờ đến lục diễm đi ra, tần nhu liền đem hai cái nữ nhi ném cho hắn, may mắn nữ nhi nhóm chưa bao giờ là được cái này mất cái khác, ba ba trên mặt cũng muốn hồ bùn. Ca ca lục duy chạy thoát ra đầu tới, muội a các ngươi từ đống rác bỏ ra tới sao. Hư ca ca, hư ca ca, lục duy châu, đậu đậu cùng dung dung quăng ngã bùn. Chúng ta muốn cùng mụ mụ tắm tắm, mạc ai ca ca, ta thích sủi cào, ta muốn ôm sủi cào ca ca. Cứu mạng nha, ca, ngươi mau đem này hai cái tiểu bùn ôm đi. Lục duy châu buông tay, sủi cào muốn mang hào muội muội. tần nhu mang theo hai cái nữ nhi đi tắm rửa sạch sẽ này hai cái tiểu phôi đàn chơi thủy chơi đến đặc biệt lợi hại thật vất vả mới đem nàng hai xoa sạch sẽ rửa sạch sẽ thay một thân xinh đẹp quần áo sau này hai ngọt nhân đậu lại ái mỹ đi lên mụ mụ muốn xinh đẹp bím tóc muốn châu châu ta cũng muốn mang châu châu các nàng nhìn tới mụ mụ mang về tới xinh đẹp chân châu tần nhu nhéo nhéo hai cái xú nữ nhi mặt chưa cho các nàng mang chân châu Mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị khác xinh đẹp đồ vật. Đợi chút tóc làm, liền cho các ngươi sơ xinh đẹp bím tóc. Đậu đậu cùng dung dung gật gật đầu. Tần nhu đem chính mình mang về tới đồ vật đưa cho các nàng hai xem. Nàng cấp nữ nhi chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp tiểu phát kẹp cùng tiểu kẹp tóc còn có xinh đẹp châu hoa kim cải áo cùng tua. Này đó phát kẹp cùng kẹp tóc tất cả đều là dùng chai ngọc làm, chai ngọc không chỉ có có thể sản chân châu, chúng nó vỏ sò cũng là cực kỳ xinh đẹp hàng mỹ nghệ có thể dùng để làm đồ cần xa cư. Bọn họ như vậy nhiều chai ngọc cũng không thể lãng phí a tần nhu kế hoạch tiến cử máy móc dùng để gia công chế tác các loại đồ cần xà cử, điêu thành đơn giản hoa hình, liền có thể dùng để đi ai DIY các loại tiểu trang sức, tỷ như làm thành hoa tai, vòng cổ, lắc tay, các loại vật trang sức trên tóc càng nhiều còn có vật trang trí cùng chuông gió xèm châu linh tinh xinh đẹp trang trí phẩm. Tần nhu tính toán khai cái loại nhỏ đồ cần xà cử xưởng gia công, về sau dùng để bán các loại chai ngọc chế tác xinh đẹp hàng mỹ nghệ. qua a a a a thấy mụ mụ lấy ra tới các loại xinh đẹp tiểu phát kẹp đậu đậu cùng dung dung hai chị em tất cả đều kích động lên hai chị em ôm nhau hết sức cao hứng lúc này đậu đậu không cảm thấy dung dung xấu dung dung cũng không cảm thấy đậu đậu xấu các nàng đều là mụ mụ xinh đẹp tiểu khuê nữ này đó vật trang sức trên tóc liền có con bướm phát kẹp còn có hoa mai đào hoa hình dạng phát kẹp cùng với linh lan hình tiểu thua phát kẹp, đại bộ phận là bạch điệp bối làm, còn có một hai cái tinh bột bối làm được phấn bối muốn so bạch bối càng thêm thưa thớt một ít. mụ mụ thật xinh đẹp thật xinh đẹp thật xinh đẹp. hai cái ái mỹ tiểu thì muội xoắn chân xôn xao lên, các nàng đã gấp không chờ nổi mang lên xinh đẹp tiểu hoa hoa cái kẹp. tần nhu cười trấn an hai cái sao động tiểu khuê nữ tạm thời các gấp một cái hoa hình phát kẹp ở các nàng trên đầu. tạm thời trước không biên bím tóc như vậy kẹp cũng đẹp muốn hay không chiếu gương a đậu đậu cùng dung dung vui vẻ gật gật đầu so với kia cái gọi là tròn vo đơn điệu chân châu này hai cái tuổi nhỏ tiểu tỷ muội càng thích loại này hoa hoè loè loẹt xinh đẹp phát kẹp mang lên mụ mụ chuẩn bị phát kẹp các nàng chính là xinh đẹp nhất đậu đậu cùng xinh đẹp nhất dung dung ca ca ta có xinh đẹp hay không mụ mụ dung dung có xinh đẹp hay không xinh đẹp Lục diễm cười đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực đậu đậu cùng dung dung hướng về phía ba ba cười hì hì một chút lập tức rẫy dụa muốn xuống dưới. Tuy rằng thực thích ba ba ôm, nhưng là lúc này càng chuyện quan trọng là tìm người xú mỹ đi. Hai cái tiểu cá trạch vèo đến một chút từ ba ba trong ngực trốn đi. Hỏi xong trong nhà ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi cùng ca ca sau, tiểu cá chạch nhóm lưu đi cách vách ra, dương ra còn có hai cái tỷ tỉ. Thỉ. Tỉ tỉ ngươi xem ta hoa hoa đẹp sao? Dương chiêu đệ cùng Dương mong đệ nhìn này hai cái tiểu tỷ muội nhịn không được cười. Đẹp đẹp, Dương mong đệ tuổi còn nhỏ, nhìn thấy kia xinh đẹp đồ cần xà cứ phát kẹp nhịn không được mắt sáng rực lên. Tật xinh đẹp a tì tì có thật nhiều tiểu hồ điệp kẹp tóc đưa các ngươi một cái. Nghe xong cách vách ra ca ngợi sau tiểu cá chạch hai cái vui vui vẻ vẻ về nhà. Dương mong đệ đem con bướm phát kẹp kẹp ở trên đầu thập phần cao hứng, nàng mẫu thân Trần Mộc Lan thấy, hỏi các nàng là từ đâu ra. Cách vách đậu đỏ rung đưa, nói là các nàng mụ mụ mang về tới. Phải không, Dương truyền tông nhìn kỹ nữ nhi trên đầu kẹp tóc lại là thất vọng nói, không phải nói nàng khai cái chân châu nuôi dưỡng xưởng sao. Này cũng chưa thấy được chân châu, tiểu hài từ có gì hảo mang chân châu, nhạc không phải tặng cái này. Hắn tức phụ nhi trần mộc lan đem một viên chân châu lấy ra tới. Cũng liền như vậy một viên A, thật nhỏ mọn. Tặng không còn nói nhân ra keo kiệt nhân ra một viên không tiễn ngươi thì thế nào? Nếu có thể đưa một chuỗi chân châu vòng cổ, vậy hảo phóng. Mang lên xinh đẹp tân phát kẹp sau, cũng không chỉ là trong nhà ngọt nhân đầu tiểu tỷ muội hai xu Mỹ, nãi nãi Khương Bình đi theo các nàng cùng nhau xu Mỹ, Khương Bình gần đây năng tóc quan, trên cổ đeo một chuỗi xinh đẹp chân châu vòng cổ nàng là càng xem càng vừa lòng. Lão lục đồng chí tuy rằng cười đến nếp nhăn tễ thành một đống, ngoài miệng lại trêu ghẹo nói, ngươi cái tiểu địa chủ bà. Khương Bình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái địa chủ công. Đậu đậu nói, ra ra là thổ công công, nãi nãi là thổ bà bà, đậu đậu là xinh đẹp thất tiên nữ. Dung dung, dung dung cũng là xinh đẹp thất tiên nữ. Khương Bình, ca ca lục duy chạch sen mồm nói, các ngươi là thổ công công cùng thổ bà bà trồng ra khoai tây đậu. Biết khoai tây đậu sao? Ca ca mới là thổ sủi cảo, Dung Dung nói, sủi cảo ca ca là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Duy trách hừ một tiếng, các ngươi là hai tiểu con nhện tinh, sẽ không nói chỉ biết phun ti. Tt t, ca ca là xà tinh. Tt t, trưởng huynh Lục Duy Châu, phiền thuyền mang theo xà tinh cùng con nhện tinh lại đây ăn cơm. Lục gia người có hạng nhất tốt đẹp truyền thống, đó chính là mọi người đều thực thích ăn cơm, vừa nghe ăn cơm liền rất kích động, vui vui vẻ vẻ mà ngồi vây quanh ở bàn ăn trước chờ ăn cơm. Tần Nhu ngồi ở lục diễm bên người, nàng cầm lấy một cái thịt lửa đốt mặt khác bốn cái nhãi con theo bọn họ ba ba cùng nhau cầm cái bụ bẫm đại bạch màn thầu, gần nhất xem nhiều chân trâu, Tần Nhu thấy màn thầu cũng nhịn không được nhớ tới chân trâu. Nước ngọt chân châu hình dạng có rất nhiều loại, có giọt nước hình cũng có màn thầu hình, tần nhu đã từng thấy màn thầu hình chân châu sau, mới phát hiện cái gọi là màn thầu chân châu cũng chính là cái nửa vòng tròn, thật đúng là chính là cái đại màn thầu. Hai cái tiểu nữ nhi đậu đậu cùng dung dung tuy rằng lớn lên giống mụ mụ, lại cùng ba ba giống nhau siêu cấp ái gặm đại màn thầu, các nàng còn không cần uy cũng không cần đem đại màn thầu cắt ra, liền thích chính mình ôm đại màn thầu gặp màn thầu nhỏ còn không cần. Mỗi lần Tần Nhu thấy này hai hoa ôm đại màn thầu gặm liền cảm thấy buồn cười, như là hai cái tiểu lão tử gặm đầu gỗ giống nhau. Tần Nhu ăn trên tay thịt lửa đốt lại ở cách vách nam nhân trên tay gặm một mụn đại màn thầu, Mỹ tư tư Mụ mụ, đậu đậu muốn đổi tên, đổi cái gì ra nha, không cần kêu khoai tây đậu. Tần Nhu, ngọt nhân đậu không dễ nghe sao, nơi nào là khoai tây đậu. Lục Sùi cào nói, sửa tên kêu đậu xanh đậu, đậu xanh đậu liền không phải khoai tây đậu, dung dung kêu lục dung dung. Tần Nhu nhìn về phía nhà mình sủi Cảo nhãi con, người cũng tưởng sửa tên kêu lục sủi Cảo sao. Lục Duy Châu nói, hắn kêu lục sủi Cảo ta liền sửa kêu hồng thuyền thuyền. Lục Duy Trạch ta đây như thế nào cũng đến là cái lam sủi cào. Dung dung lắc đầu ta không cần kêu lục dung dung ta muốn kêu lục mỹ mỹ. Đậu đậu nói ta kêu lục hoa hoa. Cá ca kêu lục qua loa cùng lục xoái xoái đi. Lục duy chạy cười, hắn nhìn về phía chính mình thân ca, ngươi kêu lục qua loa vẫn là kêu xoái xoái a Lục duy châu ta kêu qua loa đi, xoái xoái nhường cho ngươi. Lục diễm cười xé một khối màn thầu đốt cho tần nhu, hoa hoa qua loa mỹ mỹ xoái xoái mẹ, ngươi ý kiến đâu. Tần Nhu che lại trong ánh mắt ý cười, làm bộ hao tổn tâm trí mà che lại chính mình cái chán, nhà của chúng ta đậu nhân đậu dung đại danh gọi là gì tới ta hào tưởng đã quên. Lục thư giao cùng lục thư ninh, ẩm ý tiểu nhãi con nhóm chỉ có đang xem phim hoạt hình thời điểm an tĩnh chút buổi tối đại gia vây ở một chỗ xem tivi Ban đêm, ngọt nhân đậu hai chị em làm ẩm ý muốn cùng xinh đẹp mụ mụ ngủ Tần Nhu cầm một quyền chuyện xưa thư ở trên giường lớn hống các nàng ngủ. Lục Diễm đẩy cửa vào phòng thời điểm, nhìn đến đó là ở trên giường lớn ngủ đến hình chữ X mẹ con ba cái. Mụ mụ Tần nhu chắc ngọa ngủ, mà ngọt nhân đậu hai chị em tư thế ngủ rất kém cỏi. Một buổi tối các nàng có thể từ đầu giường ngủ đến giường đuôi cũng không biết là như thế nào lăn. Bởi vậy này hai cái đậu đỏ dung tìm muội cùng nhau ngủ ở hai chương giường hợp lại trên giường lớn, hai bên dựa gần tường phòng ngừa nàng hai lăn xuống xuống dưới. Lục Diễm cùng một cái vất vả truyền phát nhanh tiểu ca giống nhau, đem này hai cái xú mỹ nữ đầu đưa về các nàng phòng nhỏ. Đưa xong truyền phát nhanh sau, Lục Diễm ngồi ở mép giường, buồn cười mà nhìn trên giường nữ nhân. Còn Trang, nằm nữ nhân không chút sức mẻ. lục diễm ở bên người nàng nằm xuống thò lại gần nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nữ nhân khuôn mặt thấy dưới đèn nàng tinh tế như xứ da thịt trơn bóng môi anh đào dán sát ở bên nhau tiếng hít thở nhợt nhạt chỉ có mí mắt chỗ hơi hơi rung động lông mi bại lộ ra nàng không bình tĩnh tần nhu đột nhiên mở to mắt chợt ánh sáng đối nàng tới nói có chút lóa mắt càng thêm lóa mắt chính là nam nhân gần sát khuôn mặt nàng rảo hoạt cười đắc ý nói ta đây là có thể đã lừa gạt nữ nhi kỹ thuật diễn Chuyên nghiệp lừa hoa giả ngủ thần kỹ, lục diễm ôn nhu mà nhìn nàng, lần trước lừa lừa chính mình cũng bị lừa ngủ, cùng nữ như cùng nhau ngủ rồi, đó chính là ngủ rồi, không ngủ, đó chính là giả ngủ thần kỹ. Người muốn hay không như vậy phá đám A, lão lục đồng chí. Tần nhu xoay người một lăn, lăn vào trong lòng ngực hắn. Lục diễm ôm chặt nàng. Hai vợ chồng dán ở bên nhau nói chuyện Tần Nhu cùng hắn đơn giản nói chút Quỳnh Châu đào thượng sự, nói bọn họ nuôi dưỡng sưởng chân châu, nói đến mua chân châu Đông Nam Á thương nhân, còn nói những cái đó ở chung quanh mọc lên như nấm chân châu nuôi dưỡng sưởng. Lòng dạ hiểm độc lục lão bản, người có nghĩ xem sổ tiết kiệm a Tần Nhu dùng khuỷu tay đẩy hạ hắn, để một cái tới cầu ta cao ngạo ánh mắt. Không nghĩ xem, lòng dạ hiểm độc lục lão bản cũng không muốn nhìn sổ tiết kiệm. Lục diễm cười đem nàng đè ở dưới thân tinh tế mà hôn môi nàng đuôi lông mày khóe mắt Sổ tiết kiệm nào có thức phụ nhi đẹp Tần nhu ở trên mặt hắn hồi hôn một cái Nàng cố sức ôm bên người nam nhân bả vai Làm bộ anh em tốt tiểu tần đồng chí lúc này sổ tiết kiệm nơi tay Trong lòng hào khí vạn trưởng Tài đại khí thôn nói tiểu lục đồng chí Ngươi tưởng mua điểm cái gì Ngươi thức phụ nhi đều cho ngươi mua Ta không có gì hảo mua Nhiều suy nghĩ sao trong nhà kiếm lời chút tiền dù sao cũng phải mua điểm cái gì tới chúc mừng chúc mừng tủ lạnh tivi máy giặt đều có khác cũng không có gì đặc biệt yêu cầu lục diễm đồng chí làm cách mạng bạn nữ chúng ta mua một chiếc xe máy đi tần nhu nghĩ tới nghĩ lui nhưng thật ra có thể trước mua một chiếc xe máy bọn họ hiện tại trong nhà chỉ có dựa vào nhân lực xe đạp tuy rằng tạm thời còn mua không nổi bốn cái bánh xe xe lại có thể mua chiếc chạy máy xe máy Nói mua liền mua, một chiếc lúc này mới mẻ nóng hồi màu đen xe máy, giá cả 8.800, nhìn tuy rằng có điểm công kình, lại có vẻ thập phần kiên định tần nhu sẽ không kỵ xe máy, lục diễm lại là vừa lên tay liền sẽ Mang theo nhà mình tức phụ nhi đi căng gió vài vòng. Trong nhà thêm một chiếc xe tiểu nhãi con nhóm đều thực kích động, lại cứ trừ bỏ ba ba ngoại, bọn họ đều không thể lái xe, đành phải ở bên cạnh mắt thèm vây xem. Đưa người hồi trường học. Trong nhà nhiều chiếc xe máy lúc sau, lục diễm cuối tuần kết thúc liền nói chính mình lái xe đưa nàng hồi lĩnh Nam Đại học Tần Nhu do dự một chút sau, gật đầu đáp ứng rồi. Rốt cục mua xe không khai nói kia vì cái gì muốn mua xe đâu. Tần Nhu trên tay cầm hai cái mũ giáp cấp lục diễm đeo một cái, chính mình trên đầu cũng đeo một cái, nàng ngồi ở xe sau lưng, ôm chặt lục diễm vòng eo ăn mặc sơ mi trắng lục diễm lái xe đưa nàng đi trường học. ngươi đừng khai quá nhanh a không mau. Lục diễm nghĩ thầm chính mình lại không mốc có thể cùng tức phụ Nhi dán ở bên nhau, loại này mỹ diệu thời gian tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng đừng quá chậm, nếu là cùng nhân ra xe đạp một cái tốc độ bọn họ sẽ bị chê cười. Đi lạp lời nói nhiều như vậy, hỏi tần nhu ở xe máy thượng cảm giác là cái gì? Đáp án chính là thập phần phong cách hăng hái Nhi. Đương nhiên, vào thành nội lúc sau, hai người bọn họ liền thành bị vây xem tinh tinh, ở trên phố một tảng lớn xe bus cùng xe đạp vây quanh hạ, bọn họ xe máy thập phần dẫn người chú mục. Tần nhu yên lặng cho chính mình mang lên kính dâm, trừ bỏ không có mặc loa quần ngoại, nàng đã thành những năm 80 tân chiều nữ nhân. Lục Diễm lái xe thập phần cao điệu mà đem nàng đưa đến lĩnh nam đại học vườn trường cửa thật nhiều học sinh đều ở vây xem hai người bọn họ, đem xe ngừng ở cổng trường, tần nhu cấp Lục Diễm mang lên một bộ kính dâm, Lục Diễm cầm nàng hành lý tự mình đưa nàng đi ký túc xá nữ. Tần Nhu trộm ghé mắt nhìn mắt bên cạnh nam nhân, nam nhân dáng người cao gầy, trên người cơ bắp rắn chắc chặt chẽ, cơ bắp đường cong no đủ xinh đẹp, là cái soái khí giá áo tử, đem bình thường áo sơ mi ăn mặc phá lệ có hình cổ áo mấy viên nút thắt cởi bỏ hiện ra vài phần giá tính Mỹ. Thật sự là cái khóc ca a. hơn nữa thiệt phó kính dâm, Tần Nhu đều thường hừ vài tiếng phù hợp lúc này chào liêu ca, lãng bôn, lãng liêu. Hai người bọn họ cùng nhau hướng trong trường học đi, một đường người không ít người đều ở bên mục xem hai người bọn họ. Ai, đó là Tần Nhu, Hảo Tuấn A, nàng nào tìm đối tượng. Này nam nhân thật khóc, bọn họ khai xe máy tới. Đó là xí nghiệp quản lý hệ đi, không nói là nàng đã kết hôn. hai từ đều sinh, người bên cạnh đứng chính là nàng trưởng phu đi, ngươi xem bọn họ động tác như vậy thân mật. Tần Nhu, nhà ngươi lão lục đưa ngươi tới trường học A. Sở bồ câu ở dưới lầu nhìn thấy Tần Nhu hai vợ chồng cao điệu ở lầu hai vẫy vẫy tay Tần Nhu cũng cùng nàng vẫy tay đáp lại Lục diễm không thể tiến ký túc xá nữa cũng cũng chỉ có thể đem nàng đưa đến này Hai người ôm hạ sau Tần Nhu nhìn theo hắn rời đi Lên lầu trước ký túc xá phía dưới A Di cùng nàng trêu chọc nói ngươi tìm này đối tượng thật xuất sắc A Nhìn nhân ra làm đối tượng đều tránh hai người đâu Trước kia Tổng muốn ở lâu phía dưới nhão nhão dính dính trong chốc lát phòng chừng là sợ bị so đi xuống, mặt khác tìm địa phương thân cận đi ai u các ngươi này những người trẻ tuổi a Người cái này đối tượng ta coi có thể chờ về sau chạy nhanh kết hôn lãnh chứng đi. a gì, ngươi đã quên ta đã kết hôn lạc. Kết hôn lạc ngươi thay đổi cái tân đối tượng, đó chính là ta nam nhân, chúng ta hài thử đều bốn cái. Gì... A-di mở rộng tầm mắt nàng mang lên lão thị kính, mảnh chừng mắt nhìn một chút tần nhu. Lại là ngươi cái này tần muội tử, ngươi mỗi lần đều lừa dối ta. Ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương, ngươi nào sinh đến ra bốn cái hài tử còn hai đối song bào thai ta nghe ngươi khoác lác. Ta còn có thể tin ngươi. Tần nhu, ngươi muốn biên ngươi cũng biên vài câu làm người tin tưởng chuyện ma quỷ đi. Ngươi cái này đối tượng tìm thật không sai, hảo hảo nắm chắc. Tần Nhu cũng không cùng a Di nhiều dây dưa, chạy nhanh lên lầu, đi đến góc chung ký thúc xá, vừa vào cửa, vài cái bạn cùng phòng đều nhìn về phía nàng. Triệu san san trêu ghẹo nói, chúng ta quan quân phu nhân đã trở lại. Sở bồ câu cũng trêu ghẹo nàng, Tần Nhu, người ái nhân lớn lên thật anh Tuấn, người như thế nào chọn đến như vậy đẹp đối tượng. Hai người hài tử trưởng thành, về sau cũng là đỉnh đỉnh đẹp nhân nhi. Phía dưới a Di lại nói ngươi. Thật muốn trông thấy người kia hai song bào thai nữ nhi Tôn Hồng Bình ở bên cạnh Toan nói, nhân ra đâu chỉ là quan quân phu nhân, hiện tại đều là nữ sưởng trưởng chân châu vòng cổ đều có thể bán ra hơn 1.000 Mỹ Kim. Các ngươi sưởng quần áo phía trước không phải cũng nói làm đến khá tốt. Triệu San San nói, hôm kia cái thất bại, sửa tên. Tôn Hồng Bình các nàng sở khai sưởng quần áo đã đóng cửa cũng không thể nói là đóng cửa, mà là phù dung sớm nở tối tàn sau, không bao lâu sụp đổ. Các nàng vài người thấu tiền khai xưởng quần áo, ngay từ đầu đích xác kiếm lời không ít tiền, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gan, một khi có ít lợi sau, liền bắt đầu có phân tranh, từng người có từng người tiểu tâm thư, đều hướng nhà máy tác người, đều tưởng nhiều kiếm một chút tài vụ thượng ra chút vấn đề. Mấy vấn đề này đảo vẫn là việc nhỏ chính là ai biết này sinh ý cũng không phải như vậy hảo làm, người kiếm tiền còn có người cùng người đoạt đơn đặt hàng, luận tự tin, lại đấu không lại đầu tư bên ngoài lão bản, người tài ba mạch cũng so không được bản địa địa đầu xà, các nàng cũng chỉ có thể ở trong kẽ hở phân đến một ly canh, rồi sau đó lại ở vì các loại ích lợi cãi nhau. Không bao lâu đàm phán thất bại, nhà máy sự tình cũng liền thất bại, tôn hồng bình cùng mặt khác mấy cái đấu bại, bị xa lánh đi ra ngoài, tuy rằng không lỗ vốn, còn nhỏ kiếm lời chút tiền, nhưng là cùng tần nhu này thượng báo chí chân châu nuôi dưỡng sưởng so sánh với tôn hồng bình kiếm điểm này thật đúng là nhiều thủy. Tôn hồng bình bởi vì việc này kiếm được chút ngon ngọt, làm nàng từ bỏ là không có khả năng, nàng còn kế hoạch cùng liễu cường sinh hai người tiếp tục khai sưởng. Hiện giờ nàng cùng Liễu Cường sinh dùng tiền mua tam chiếc tân xe đạp ở trong trường học cho thuê xe đạp kiếm điểm tiền tiêu vặt nhưng này tới tiền tốc độ quá chậm Tôn Hồng Bình nghĩ cần thiết đến làm mau tiền. Tần Nhu, hôm nay người ái nhân kỵ xe máy đưa ngươi tới trường học. Xe máy đều phải hơn ngàn thượng vạn đi, so xe đạp quý mười mấy lần, đâu chỉ đâu, về sau nên sẽ không đều lái xe đưa ngươi đến đây đi. Không sai biệt lắm đi, này cũng quá tuyệt vời đi. Ta gì thời điểm cũng có thể gặp gỡ cái hảo đối tượng ta cũng không cần hắn khai xe máy đưa ta tới trường học hắn kỵ cái xe đạp đưa ta hồi ký túc xá là được. Tôn Hồng Bình nói, xe máy tính cái gì, nhân ra có tiền lão bản đều khai 4 cái bánh xe xe. Tần Nhu, ngươi chừng nào thì mới có thể ngồi trên 4 cái bánh xe xe. Tốt nghiệp trước có thể hay không làm chúng ta trông thấy. Tôn hồng bình âm thầm phân cao thấp nghĩ thầm làm buôn bán tình thế thay đổi trong nháy mắt thượng một cái đơn đặt hàng có thể kiếm đồng tiền lớn, tiếp theo cái liền không nhất định có thể bán đi ra ngoài, nghe nói một đống lớn người chạy tới khai nuôi dưỡng sưởng nhiều người như vậy cạnh tranh, không chừng tần nhu cái này nhà máy sang năm cũng muốn đóng cửa. Đến lúc đó đừng nói bốn cái bánh xe xe, hai cái bánh xe xe máy đều làm không. Sở bồ câu cười nói, bốn cái bánh xe xe. Chúng ta bốn cái bánh xe xe còn không phải thường xuyên ngồi, xe bít không phải sao. Tần Nhu cười ta ngồi quá quý nhất xe là xe lửa. Sở bồ câu ngẫm lại sau phát hiện ta cũng là. Ta cũng là, trong ký thúc xá vài người khác đáp. Ai lại không phải đâu. mươi 129, mua phòng. Đại giác thôn trần gia Niệm niệm ngươi lại đem báo chí niệm niệm. Tần Miên cười thúc sục nhà mình trưởng phô niệm báo chí, Trần Miễn không lay truyền được nàng, đành phải đem báo chí lại niệm một bên. Đó là về chân Châu nuôi dưỡng sưởng đưa tin. Trần Miễn ghét bỏ nói, chính ngươi lại không lên báo, niệm làm gì. Gì thời điểm cũng có thể làm ta ở báo chí thượng nhìn xem ngươi ảnh chụp. Nhân ra phóng viên tới ta đều sợ hãi đã chết. muội muội chân Châu nuôi dưỡng sưởng đạt được tiền lời Tần Miên gần nhất được đến một tuyệt bút chia hoa hồng, bọn họ toàn ra đều cao hứng không được. muội muội hướng nuôi dưỡng trong sưởng đầu như vậy nhiều tiền, tần miên đều nhìn kinh hồn táng đảm, lúc này có thể đem tiền kiếm trở về tần miên kia một viên thấp thỏm tâm rốt cuộc sắp đặt xuống dưới. Hiện giờ một đôi nhi nữ thi vào đại học muội muội nhà máy cũng kiếm tiền, nhà bọn họ nhật từ thật là càng ngày càng rực rỡ. Bọn họ đều nói thời đại biến hóa. Tần miên hiện giờ cũng thay đổi không ít nàng cảm thấy chính mình nên đuổi kịp thời đại trào lưu, vì thế nàng cũng đi năng tóc mặc vào sợi tổng hợp váy liền áo, lúc này trên cổ còn đeo một chuỗi chân châu vòng cổ. Tần miên mang lên vòng cổ tổng cảm thấy thập phần không thích ứng, thường thường muốn đi xả vài cái, đem chính mình cổ làm ra vệt đỏ. Biết là là vòng cổ, không biết còn tưởng rằng là bộ heo vòng cổ. Tần miên chừng mắt nhìn nhà mình trượng phu liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi nói chính là nói cái gì. Người vẫn là cái người làm công tác văn hóa không? Nói chuyện quá thô tục, ta cái này liên khó coi. Đẹp như thế nào khó coi? Trần miễn ôn nhu nhìn nhìn về phía nàng. Lần tới cũng cho ngươi lộng một chuỗi. Phù đại thầm từ tới nhà nàng cho hắn ra tặng không ít đồ vật. Thấy tần miên trên cổ mang chân châu vòng cổ. Lập tức liền khen lên ai nha, nữ nhân này mang chân châu cũng thật xinh đẹp à. Mộng lan nói này chân châu Mỹ dung dưỡng nhăn, nhiều mang mang. về sau nói không chừng chúng ta đều có thể mang lên phù đại thẩm từ cùng tần miên cho nhau nhìn cười cười đây mới là nhóm đầu tiên chân châu sang năm còn có càng nhiều đâu nghe nói chung quanh còn khai không ít nhà máy đúng vậy nhiều không ít dưỡng chân châu trần quyên quyên cùng trần cảnh hoa ở thủ đô cũng thấy nam đảo chân châu tin tức tỷ lệ hai cao hứng không thôi các nàng tiểu gì cùng mụ mụ dưỡng đến chân châu bán ra thật nhiều tiền a Quyên Quyên ta cùng mẹ ngươi gửi không ít đồ vật cho ngươi. Trần Quyên Quyên thu được chính mình đồ vật mụ mụ cùng tiểu gì cho nàng mang tới một đôi chân châu hoa tai, còn có rất nhiều xinh đẹp đồ cần xà cửa đồ trang sức phát kẹp. Trần Quyên Quyên mang lên này đối hoa tai, đem phát kẹp đừng ở trên đầu, vừa ra khỏi cửa liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trần Quyên Quyên nguyên bản lớn lên đẹp lúc này vì đem chân châu hoa tai lộ ra tới, cố ý đem tóc tất cả đều vãn tới rồi nhĩ sau, dưới ánh mặt trời chân châu phản xạ ra cường quang, xinh đẹp vầng sáng hấp dẫn mọi người chú ý. Quyên Quyên, ngươi trên đầu mang chính là cái gì a? Tật xinh đẹp kẹp tóc ngươi ở đâu mua? Ngươi trên lỗ tai hoa tai là chân châu sao? Là ta quê quán bên kia đưa tới. Nam đảo chân châu, tật xinh đẹp a? còn có hay không khác? Có thể hay không đưa ta? Không, bán ta một đôi như vậy hoa tai. Trần Quyên Quyên lộ ra khó xử thần sắc, không nhiều lắm, cũng liền như vậy một đôi, trên đầu loại này hoa hình vật trang sức trên tóc đảo còn có mấy cái. Chúng ta cảm tình tốt như vậy, ngươi đưa ta một cái đi. Cũng liền như vậy mấy cái tặng ngươi, người khác hỏi lại ta muốn ta nhưng làm sao bây giờ. Ngươi đều nói bán cho ta, đây là chai ngọc xác làm sao, tật xinh đẹp a 80 cuối năm, lục tam tỷ ở bệnh viện sinh hạ một cái nam hài, 5 cân 2 lượng. Lục tông di hai vợ chồng, lục diễm hai vợ chồng mang theo mấy cái tiểu nhãi con tới bệnh viện xem bọn họ ngọt nhân đậu hai chị em cao hứng không thôi. Chúng ta là tỷ tỷ, lục duy châu lại nhiều cái đệ đệ. Lục duy trạch ca, ngươi chỉ có ta một cái thân đệ đệ, ngươi phải đối ta tốt nhất. Giám sát ngươi làm bài thập, lục duy trạch ta không nghĩ cùng ngươi một cái ban. Hắn có cái gì tác nghiệp giấu được những người khác chính là giấu không được nhà mình thân ca ca. Có cái ca ca hảo phiền toái Nga, còn không chuẩn đệ đệ chép bài tập Không nghĩ cùng ca ca một cái ban, ngươi còn muốn cùng ca ca làm ngồi cùng bàn. Hư đệ đệ, lại nhiều một cái cháu ngoại, lão lục đồng chí thật là cảm khái vạn ngàn, nghĩ thầm về sau lại chụp ảnh gia đình, đều có thể thấu đủ 20 người. Khương Bình cười nói, thượng một hồi ảnh chụp còn không phải là 20 cái sao. Trong bụng hài từ cũng coi như một cái, lão lục đồng chí, nói cũng là, nói lên chuyện này tần nhu cũng nhớ tới, tuyển tuyển cùng sùi cọc các ngươi còn không có sinh ra trước cũng đi theo mụ mụ thưởng qua báo chí. Báo chí, đúng vậy, ở mụ mụ trong bụng kia chương báo chí mụ mụ hiện tại còn giữ đâu kia chính là năm báo chí tần nhu nhớ tới chính mình tích cóc kia một đống lớn ảnh chụp cùng các loại giấy chất liệu liêu bỗng dưng cảm thấy nàng năm ấy mua camera thật giá trị. Đều mau 10 năm, năm tháng chảy xuôi quá vãng ký ức không chỉ có bảo tồn ở mọi người trong đầu cũng dừng hình ảnh ở kia từng chương ảnh chụp. Xé xuống trên tường ngày cũ lịch thay tám một năm tân lịch treo tường, này một năm một tháng phát hành một bộ cầm tinh kỷ niệm tem tần nhu đi mua vài bộ thu còn cấp hai cái nhịp từ mua người đọc trích văn tạp chí. Một quyền người đọc tạp chí lúc này cũng bất quá mới tam giác tiền cũng thật thiện nghi. Tiểu sủi cao nhiều nhìn xem, hào hào cứu cứu người viết văn thành thích. Lúc này trên thị trường không chỉ có nhiều rất nhiều báo chí tạp chí còn nhiều không ít võ hiệp tiểu thuyết, trước kia này đó võ hiệp tiểu thuyết là từ cảng đảo truyền lưu lại đây, nghe nói lúc này quốc nội cũng sắp in ấn xuất bản võ hiệp tiểu thuyết. Tần Nhu làm ra hai bộ võ hiệp tiểu thuyết tới tống cổ thời gian. Trừ bỏ võ hiệp tiểu thuyết ngoại còn có môn tình tiểu thuyết, ngôn tình tiểu thuyết thịnh hành lúc sau, trên đường lưu chữ hát trường thẳng áo tròn phát cô nương càng ngày càng nhiều, ban đầu là uốn tóc, lúc này là trường thẳng phát các cô nương đều hướng tới trở thành thanh thuần nữ chính. Tần Nhu cũng nhìn mấy quyền thời đại này ngôn tình tiểu thuyết nội dung thập phần thời xưa, vai chính đều là thanh thuần không chút nào làm ra vẻ thiên cường thiện lương nữ chủ, nàng cùng nam chủ tình yêu có thể phá tan hết thải ngăn chờ. so với xem ngôn tình tiểu thuyết, tần nhu càng thích phiên võ hiệp tiểu thuyết tới tống cổ thời gian. trong nhà võ hiệp tiểu thuyết cũng liền nàng cùng lục diễm thường thường phiên hai hạ, lục duy châu thích đọc phổ cập khoa học, khoa học viễn tưởng loại thư tần nhu dẫn hắn đi đọc sách trong quán mượn không ít để để tiểu sùi cỏ ái xem tranh liên hoàn ôm tranh liên hoàn cùng hai muội muội cùng nhau xem đậu đậu cùng dung dung hai chị em lúc này nhận được không ít tự còn sẽ đếm đếm thích cuốn lấy hai cái ca ca chơi. các nàng tương đối thích cùng sùi cào ca đùa dỡn bởi vì trường huynh thuyền thuyền sẽ giáo các nàng biết chữ tính toán còn có thật nhiều nghe không hiểu đồ vật nghe được mơ mơ màng màng cùng sùi cào ca vừa khởi đầu đại mơ hồ tiểu sùi cào ôm chính mình nhân đậu nhân muội muội cảm thấy bọn họ chính là ba cái khó để khó muội trường huynh thuyền thuyền ở một bên mỉm cười thủ bọn họ ba cái chơi đùa sùi cào đề nghị ca chúng ta cùng nhau tới người chơi ra quán ba lục duy châu đáp ứng nói hành Bọn họ huynh để thì muội bốn người gom lại cái gì trò chơi đều có thể chơi. Đậu đậu nói ta muốn làm ra ra. Dung Dung nói ta đây phải làm nãi nãi. Tiểu Sùi Cào nói ta đây phải làm đại cô cô. Lục Duy Châu, vậy các ngươi muốn ta đương cái gì? Làm trưởng huynh đối mặt như vậy quá mọi nhà, hắn rất là không lời gì để nói. Đậu đậu nói, ngươi đương ba ba. Lục Duy trạch nói, ngươi cho ta để. Lục Duy Châu. Đây là ngươi muốn làm đại cô công nguyên nhân. Hiện tại Lục Duy Châu đồng chí là khâm định ba ba. Đậu đậu ta muốn đi cấp lão vương gọi điện thoại lạc nhi thử, mau ôm ta Tiểu đậu đậu bẹp bước chân ngắn nhỏ chạy đến Lục Duy Châu trước mặt, giang hai tay muốn ôm. Lục Duy Châu, Lục Duy Châu chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem chính mình muội muội ôm vào trong ngực. Đậu đậu đặc biệt vui vẻ cười đến cùng cái tiểu hồ ly giống nhau. Dùng dùng tác chạy đến nhà mình sủi cào ca bên người. Cà ca ngươi trong bụng có bảo bảo mau mồi xuống lục duy trạch lục duy châu huynh để hai người cho nhau nhìn thoáng qua đột nhiên sẽ không bao giờ nữa thường cùng bọn muội muội cùng nhau chơi đóng vai gia đình tần nhu cùng lục diễm hai vợ chồng chạy bộ xong trở về nhìn thấy chính là trong nhà bốn cái nhãi con ghé vào cùng nhau chơi đóng vai gia đình trường hợp thoạt nhìn thập phần ấm áp Tần Nhu xoa xoa trên mặt mồ hôi, cùng Lục Diễm cảm khái nói, tỷ đệ bọn tìm muội ghé vào cùng nhau đùa thật vui sướng, ngươi khi còn nhỏ cùng ca ca ngươi tỷ tỷ có phải hay không cũng như vậy. Tuổi cũng không kém vài tuổi, vừa lúc có thể chơi ở bên nhau. Đậu đậu vui vẻ nói, con dâu, ngươi đã trở lại. Tần Nhu, Lục Diễm, Lục Duy châu ho khan một tiếng, hiện tại ta mới là ba ba. Lục Duy trạch ta là cô cô. Dung dung, mụ mụ đã trở lại, ta muốn làm mụ mụ ngoan nữ nhi. Chiếu cô ca ca mệt mỏi quá nga, trong chốc lát muốn như vậy, trong chốc lát muốn như vậy. Lục Duy Trạch tần nhu các ngươi ở chơi cái gì? Chúng ta dung dung còn sẽ chiếu cô ca ca. Lục Duy châu nói, chơi đóng vai gia đình, đậu đậu là ra da dung dung là nãi nãi, sủi cào là cô cô ta là ba ba. Tần nhu ta như thử nữ nhi thật biết chơi. Lục Diễm, hiện tại ba ba mụ mụ đã trở lại thuyền thuyền ngươi đổi cái thân phận. Lục Duy Châu ta phải làm sủi cảo. Lục Duy Trạch ta đây đương thuyền thuyền, ngươi mau đi cho ta bối thư làm bài tập mau đi đem sủi cào hôm nay muốn viết viết văn viết xong. Đậu đậu chạy đến tần nhu bên người tới ta cũng muốn làm mụ mụ ngoan nữ nhi. Hảo hảo hảo, mụ mụ hai cái ngoan nữ nhi. Lục Diễm sen mồm nói, không cần ba ba sao, muốn... Mấy cái nhị từ nữ nhi ghé vào cùng nhau, ở trường quân đội người nhà trong lâu gà bay chó sủa sinh hoạt tới rồi tám một năm tháng 5 Quảng Thành cái thứ nhất thương phẩm phòng tiểu khu muốn bắt đầu phiên giao dịch bán ra phòng ở. Lục diễm cùng tần nhu hai vợ chồng mang theo hai đứa nhỏ đi mua phòng ở. Lúc này tới xem phòng ở Quảng Thành cư dân còn rất nhiều, giá nhà 751 cái bình phương, một bộ 100 bình phương phòng ở, muốn cái bảy tám vạn tả hữu còn có không ít 5-60 bình phương tiểu phòng ở. Lúc này phòng ở còn không có cái gọi là không quán diện tích trong phòng diện tích chính là thật đánh thật diện tích. Cho nên năm 60 bình phương phòng ở cũng coi như cũng không tệ lắm. Muốn mua phòng ở sao? Tới xem phòng ở rất nhiều, nhưng là do dự mua không mua cũng nhiều. Quảng thành rất nhiều người tại đây mấy năm kiếm lời không ít tiền, nhưng này một bộ động một chút mấy vạn phòng ở thật mua lên lại có chút đau mình. Lục Diễm cùng Tần Nhu là xác định muốn mua phòng ở cho nên trực tiếp mang theo bọn nhỏ tuyển phòng ở trước mắt là 8 tầng lầu cao phòng ở, bọn họ thuyền hảo một đống, thương lượng tuyển kia một tầng. Tưởng trụ cao một chút, hiện tại đại bộ phận phòng ở đều luôn trụ cao lầu là rất nhiều người hướng tới. Quá cao cũng không thích hợp, vậy lầu năm đi, bọn họ mua đệ nhất bộ thương phẩm phòng, lầu 5, 110 cái bình phương, đầu phó 4 vạn, dư lại ấn bóc. chương 130, Hồi Đào. Quảng thành cái thứ nhất thương phẩm phòng tiểu khu là đại lượng tiến cử càng tư kiến tạo bởi vậy trên nhiều khía cạnh cũng tiếp tục sử dụng bên kia hình thức đối với lúc này người tới nói ấn bóc mua phòng càng là một kiện mới mẻ sự. Vô luận là hiện tại vẫn là tương lai, ngân hàng đều thích phòng ốc cho vay, bởi vì đối ngân hàng tới nói, nhất an tâm kiếm tiền nghiệp vụ không gì hơn khoản vay mua nhà. Tần nhu người một nhà đính hảo phòng ở, nhà bọn họ tiền bao có lại hơn phân nửa, còn trên lưng thời đại này khoản vay mua nhà, may mà chính là mỗi tháng còn khoản kim ngạch thiệt tình không nhiều lắm. Nếu từ 3-40 năm sau tới xem, càng sẽ cảm thấy 8 thập niên 90 cho vay giống cái chê cười, cái này cải trắng giới, mua được chính là kiếm được. bất quá đối với lúc này người tới nói mấy trăm đồng tiền một bình phương phòng ở thật đúng là không phải cải trắng giới rốt cuộc rất nhiều người một năm tiền lương cũng bất quá mấy trăm hơn một ngàn đồng tiền hoa rớt thật lớn một số tiền nga chúng ta còn trên lưng khoản vay mua nhà tiểu lục lão bản nhà chúng ta phải hào hào kiếm tiền nghĩ đến nhà bọn họ sắp có được đệ nhất căn hộ tần nhu đáy lòng vô cùng kích động đây chính là đệ nhất bộ thương phẩm phòng a quảng thành phòng ở Có đệ nhất bộ lúc sau, đệ nhị bộ còn xa sao? Vì cái gì muốn kiên trì mua phòng ở? Lục Diễm duy trì nhà mình tức phụ quyết định, nhưng vẫn là cười hỏi nàng. Nhớ nhung một cái cũ địa phương đi tuy rằng hiện tại các đại cơ quan quốc xí đơn vị đều sẽ phân phòng ở, nhưng ngươi nếu là thay đổi đơn vị, đơn vị phân cho ngươi phòng ở liền không thuộc về ngươi. Ta thích thuộc về chính mình đồ vật chúng ta mua phòng ở, về sau chính là chúng ta, liền tính chúng ta về sau trở lại trên đảo, về sau lại đến Quảng Thành cũng có cái an tâm chỗ đặt chân. Về sau lại nhiều mua mấy bộ phòng ở, tần nhu giá tâm bừng bừng, hiện tại phòng ở chỉ mua ở Quảng Thành, chờ về sau bọn họ ở Quỳnh Châu đảo thượng cũng muốn mua phòng ở. Hảo, ngươi thích liền nhiều mua mấy bộ, nhà chúng ta hài từ nhiều như vậy, muốn mua đại điểm. Có thể ở lại căn phòng lớn ai nguyện ý sống ở ở trong căn nhà nhỏ đâu. Trở về sau Quỳnh Châu đảo thượng phát triển lên tần nhu còn tưởng có được mấy bộ hải cảnh phòng, đương nhiên, hải cảnh phòng nhưng không nên cư, không phải dùng để lâu dài cư trú, mà là dùng để nghỉ phép hiu nhàn, ở như vậy tốt địa giới, lộng cái hải cảnh phòng nghỉ phép khách sạn thật tốt a Trên đảo còn có không ít suối nước nóng điểm, nói không chừng còn có thể khai cái suối nước nóng sơn trang, lộng cái quả xoài quả vải gieo trồng viên. Tần Nhu tay che lại chính mình mặt nàng nghĩ thầm chính mình chính là đối loại này ăn ăn uống uống chơi đồ chơi cảm thấy hứng thú. Nhà các ngươi mua phòng ở, tật ở Quảng Thành mua phòng ở, cần thiết sao, xài bao nhiêu tiền A. Trở lại trường quân đội người nhà lâu, biết được lục diễm trong nhà ở Quảng Thành mua phòng ở sau, bốn phía người đều có chút không hiểu, bởi vì bọn họ cái này tiến tu ban liền sắp kết thúc. Không dùng được bao lâu, Lục Diễm liền phải phản hồi trên đảo căn cứ điều nhiệm vì mẫu chi đội tham mưu trường. Tần Nhu đã tới Quảng Thành đọc ba năm đại học chờ đến 82 năm, cũng chính là sang năm đầu năm, nàng sắp sửa từ Quảng Thành lĩnh Nam tốt nghiệp đại học nếu nàng muốn theo trưởng phu hồi trên đảo, như vậy hoàn toàn không cần thiết ở Quảng Thành mua một bộ phòng ở kia chính là 8 vạn A. Có như vậy nhiều tiền hà tất muốn đi mua phòng ở đâu? Lại không phải không có phòng ở chủ. Trịnh mãn đường tấm tắc bảo lạ cách vách ra thế nhưng ở Quảng Thành mua phòng ở. Này không phải có thật xấu sao. Người nói lục diễm này tức phụ nhi nên sẽ không ở Quảng Thành đọc mấy năm đại học muốn lưu tại này phồn hoa trong thành, không muốn tùy hắn hồi trên đảo đi. Người muốn ta tới tuyển ta cũng luyến tiếp rời đi Quảng Thành, tại đây thật tốt a nàng một người tuổi trẻ nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp, lại là sinh viên, lưu tại thành phố lớn thoải mái dễ chịu, hà tất lại cùng hắn hồi hải đảo thưởng. Trịnh mãn đường vui sướng khi người gặp họa muốn ta nói, hắn lúc trước liền không nên làm chính mình tức phụ nhi đi tham gia cái gì thi đại học ngươi nhìn xem, này đi vào thành phố lớn đọc mấy năm thư, này tâm đều đến đọc giả, thích trong thành náo nhiệt nào còn nguyện ý đi hẻo lánh nghèo trên đảo. Nếu là ở riêng hai sư A, bọn họ hai vợ chồng cũng mau ly hôn. Mấy năm nay ly hôn cũng thật nhiều A, đều là những cái đó thi đậu đại học trở về thành nháo ai đều không muốn đãi ở nông thôn tất cả đều hướng trong thành thị chạy Lục diễm hai vợ chồng nếu là ly hôn, bốn cái hài tử liền đáng thương lâu. Hắn thê từ đường Ngọc Vinh đang ở thu thập phòng bếp nghe vậy mở miệng nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, người lục gia hai vợ chồng cảm tình hảo đâu, hôm kia cái còn thấy tiểu lục lái xe chờ tiểu tần ra cửa, đâu giống là muốn ly hôn, liền ngươi lo chuyện bao đồng. Trịnh mãn đừng nói, hiện tại cảm tình là hảo, không đại biểu về sau cảm tình hảo trước kia những cái đó thanh niên trí thức phu thê ở nông thôn cảm tình không hảo a Một có trở về thành lựa chọn bỏ chồng bỏ con nhiều hay không? Nếu là không nhiều lắm liền không như vậy nhiều ly hôn. Những cái đó nữ vệ sinh viên người trẻ tuổi gần nhất đang xem cái gì tiểu thuyết? Kia đều là muốn theo đuổi tự do, theo đuổi tình yêu. Chỉ cần sát ra tình yêu hỏa hoa kết hôn tính cái gì? Trịnh mãn đường ai nha nha mà cảm thắn, những cái đó thưa A, còn có hai cha con đều thích thượng một nữ nhân. Đường Ngọc Vinh, ngươi một cái lão nam nhân gia ngươi làm gì như vậy hiểu biết này đó thư. Trịnh mãn đường ha hà cười, còn không phải ngươi mỗi ngày mắng ta theo không kịp thời đại, ta cũng đến đi xem thời đại này mới mẻ nóng hồi đồ vật. Đường Ngọc Vinh, đâu chỉ có này đó, còn có thân thúc thúc thích nam giả nữ trang về nhà báo thù cháu trai đâu. Trịnh mãn đường kinh hô một tiếng, ngươi ở đâu thấy còn có này ngoạn ý. tivi thượng A, nhân ra bên ngoài chụp phim truyền hình nhưng mới mẻ. Trịnh mãn đường, vẫn là ta hiểu biết không đủ nhiều. Đường Ngọc Vinh cười hắn, biết là ngươi ít thấy việc lạ đi. Vậy ngươi biết nhiều như vậy, ngươi liền không cảm thấy người xinh đẹp tiểu tần muốn theo đuổi chính mình tình yêu sao. Trịnh mãn đường tâm lý thập phần mâu thuẫn, hắn rất không quen nhìn tần nhu như vậy xinh đẹp lại làm việc khác người nữ nhân, nhưng hắn đồng dạng hâm mộ ghen ghét nhân ra lục diễm hai vợ chồng nhi nữ song toàn toàn ra tốt tốt đẹp đẹp không cãi nhau. Hắn cảm thấy lục gia này đối ân ái phu thê là Trang. Ở bọn họ những người này trước mặt hai vợ chồng Trang nhân mô nhân dạng phu thê ân ân ái ái trở về đến nhà giữ cửa một quan ai biết nội bộ là cái gì. Thật muốn là cảm tình hào, lục diễm làm gì không đem tức phụ nhi khóa ở chính mình bên người, còn phóng nàng đi tham gia cái gì thi đại học khảo cái chó má đại học ra tới, về sau tâm giã, sớm hay muộn cùng khác giã nam nhân chạy. Này đó hiểu chút văn hóa nữ nhân thích nhất phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn thích cái loại này mang mắt kính nhỏ văn nhã nho nhã sẽ nói lời âu yếm nam thanh niên, không chừng tần nhu ở trong trường học bị loại này nam thanh niên thổi mấy năm gió bên tai, nàng liền tưởng cùng này đó lãng mạn tiểu thanh niên theo đuổi tình yêu đi. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ, mỗi ngày nhốt ở một cái tiểu địa phương, ăn nói vụng về cũng sẽ không nói chuyện, nếu là lại cưới một cái thông minh nữ nhân, nữ nhân này khẳng định sẽ có chính mình tiểu tâm tư. Nàng nam nhân phải về trên đảo, nàng còn nháo muốn ở Quảng Thành mua căn hộ này phòng ở mua tới cấp ai chủ. Chúng ta quân nhân một năm kỳ nghỉ không nhiều lắm, không chừng nàng tương lai muốn mang mặt khác nam nhân qua đi trụ, liền tính nàng mang nam nhân đi qua, lục diễm. Lục diễm hắn như thế nào biết, người nói lục diễm hắn tốt xấu cũng mau thành cái chi đội tham mưu trường, hắn như thế nào liền cái này đều không thể thưởng được. Hắn chính là quá tín nhiệm nữ nhân này. Trịnh mãn đường phân tích lâu phía dưới lục ra phu thê mua phòng hành vi, nghĩ lại trên thị trường dần dần bắt đầu lưu hành môn tình tiểu thuyết, tại đây loại theo đuổi chân ái không khí dưới, lục diễm lục tham mưu trường đỉnh đầu lục quang tỏa sáng. Đường ngọc vinh mắt trợn trắng, người liền không thể ngóng trông nhân ra điểm hảo sao. Mua phòng ở làm sao vậy, nếu là đổi thành ta ta có tiền ta cũng mua phòng ở có thể có cái phòng ở đáy lòng nhiều kiên định. Các người nữ nhân là kiên định, nhưng hắn lục diễm đâu, hắn người nam nhân này trong lòng phải không yên ổn, người nói ta muốn hay không đi nhắc nhở hạ hắn. Nhắc nhở cái gì, làm hắn phòng bị tiểu tâm nhà mình tức phụ như tiểu tần muốn theo đuổi chân ái. Đường Ngọc Vinh cảm thấy nhà mình lão trịnh thật là đầu óc hồ đồ. Nhân ra tiểu lục tiểu tần hài tử đều bốn cái thành thật kiên định sinh hoạt đâu. Hài tử tính cái gì? Bốn cái hài tử tính cái gì? hai tử có thể trở thành tình yêu ngăn trở sao? Không có khả năng, tư thượng nói tình yêu có thể phá tan hết thảy thế tục luân lý hạn chế. Nhân ra phụ tử đều có thể yêu một nữ nhân, nàng một cái sinh bốn cái hài tử nữ nhân còn không thể đi tự do theo đuổi chính mình hạnh phúc sao? Nhân ra tiểu tần đọc xong đại học linh hồn của nàng tư thượng giải phóng, nàng muốn theo đuổi chính mình tình yêu. Trịnh mãn đường càng nói càng kích động, đường Ngọc Vinh cầm lấy cái chổi quét rác ngoài miệng nói tình yêu. Nàng liền yêu bọn họ ra lục tham mưu trường, nàng còn muốn đi theo đuổi cái gì tình yêu. Trịnh mãn đường, này ngươi liền không hiểu, hiện tại thời đại không giống nhau. Đường Ngọc Vinh ta như thế nào không hiểu, ta cảm thấy muốn theo đuổi tình yêu không phải tiểu tần, mà là ta muốn theo đuổi tình yêu. Trịnh mãn đường, hắn đôi mắt đều phải trừng thẳng, ngươi theo đuổi tình yêu, ngươi theo đuổi cái gì tình yêu. Ngươi nhị thử đều năm cái. đường ngọc vinh mắt trợn trắng người đã quên ngươi vừa rồi nói qua nói sao hải tử có thể ngăn trở tình yêu sao trần ái có thể phá tan hết thảy thế tục luân lý ta có năm cái hài từ sao địa ta liền không thể theo đuổi trần ái sao trịnh mãn đường người cùng ngươi trượng phu nói những lời này đường ngọc vinh nói thì thế nào người yêu ta sao người quản nhân ra theo đuổi tình yêu như thế nào mặc kệ ta có đi hay không theo đuổi tình yêu Trịnh mãn đường yêu không yêu ngươi ta không biết, nhưng là ngươi không ở ta bên người, cuộc sống này thật đúng là không biết nên như thế nào quá. Đường Ngọc Vinh sửng sốt, nhiều năm như vậy, còn không phải chấp vá quá, chấp vá chắp vá cả đời cũng liền đi qua. Chắp vá, trịnh mãn đường cắm eo, dựa vào cái gì ngươi nói nhân ra chính là tình yêu chúng ta chính là chắp vá sinh hoạt A Đường Ngọc Vinh lười đến phản ứng hắn. trịnh mãn đường tâm tình phá lệ khó chịu hắn đi bộ đến lục diễm ra đi vừa lúc thấy nhân gia toàn ra ở làm văn thắn tần nhu ở quấy nhân lục diễm cán bột ra, lục duy châu cùng lục duy trạch hai cái đại ca ca làm văn thắn hai tiểu muội muội đầy tay dính bột mì hướng tỉ tỉ trên mặt mặt một chút hướng muội muội trên người mặt một chút hư đậu đậu xú dung dung lão trịnh a muốn hay không mang mấy cái sủi cảo đi các ngươi một nhà làm văn thắn a đêm nay liền ăn sủi cảo Trịnh mãn đường nâng quai hàm xem bọn họ toàn ra, hai vợ chồng mang theo bốn cái hài tử, hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, nhi tử lớn lên giống ba ba, nữ nhi lớn lên giống mụ mụ, gia đình bầu không khí phá lệ ấm áp. Người điều lệnh xuống dưới đi, liền mau đi trên đảo đi. Nhanh, chờ ta tức phụ nhi học kỳ này kết thúc, chúng ta cùng nhau hồi trên đảo. Trịnh mãn đường tìm hiểu nói tiểu tần A, người ở Quảng Thành đọc đại học về sau là tính toán lưu tại Quảng Thành công tác sao. Hắn cảm thấy nữ nhân này giã tâm đại, khẳng định muốn lưu tại Quảng Thành cái này thành phố lớn. Hiện tại phòng ở đều mua, nàng khẳng định muốn ở thành phố lớn trụ nhà lầu, không muốn chạy đến hải đảo đi lên chịu tội. Tần nhu cầm lấy sùi cào ra, dùng chiếc đũa có nhân lưu thuận miệng nói, lão trịnh, ngươi đã quên. Ta ở trên đảo mở ra nuôi dưỡng xưởng đương nhiên phải đi về quản lý nhà máy. Ngươi còn chưa có đi qua Quỳnh Châu đảo đi. Hoàn nghênh đến lúc đó tới nhà chúng ta làm khách trên đảo khác không nhiều lắm, trái cây đặc biệt nhiều. Đậu đậu mở miệng nói, mụ mụ chúng ta muốn đi trên đảo sao? Đúng vậy, muốn ăn quả xoài quả vải đại mít. Tiểu xùi cả vui vẻ nói, trên đảo còn có rất nhiều trái dừa đâu. Còn có sóc con cùng con khỉ. Lục Duy Châu cười nói, các ngươi nhị ca khi còn nhỏ bị con khỉ cướp bóc quá. Qua con khỉ đậu đậu cùng tiểu dung dung phùng mặt kinh hô. là vườn bách thú cái loại này con khỉ sao là khỉ makaka sùi cào ca ca không phải lục nhĩ mi hầu sao vì cái gì khỉ makaka còn sẽ đoạt khỉ makaka đồ vật lục duy châu bởi vì chúng nó không đoàn kết ui ui ui bị bóc gốc các tiểu sùi cào thập phần không hài lòng ngươi làm đại ca ca ngươi ở loạn giáo muội muội cái gì đâu đậu nhân đậu dung các ngươi nói ai là lục nhĩ mi hầu các ngươi mới là hai con khỉ nhỏ hai trái kiwi ca ca mới là đào bên tai nghe bọn nhỏ cãi cọ ầm ý lục diễm cười cười hắn cầm lấy chảy cán bột ở giao diện thượng giải chút bột mì tức phụ nhi trên mặt có điểm ngứa giúp ta cào một chút làm sao bên này xuống chút nữa một chút đối cứ như vậy trịnh mãn đường bĩu môi lão lục a các ngươi này cả gia đình cũng thật làm ầm ĩ lục diễm nhướng mày nhà ngươi năm cái nhi từ không làm ầm ĩ trịnh mãn đường hảo chát tâm a Nhân giả ít nhất còn có hai cái cục cương tiểu áo bông, mà nhà hắn năm kiện quân áo khoác đều phải đem bọn họ ba ba cấp che chết. Trịnh mãn đường nói sang chuyện khác nói, các ngươi toàn gia đều phải hồi trên đảo, làm gì còn muốn ở Quảng Thành mua căn hộ. Ta tức phụ nhi thích, chờ về sau nhà của chúng ta ở trên đảo cũng sẽ mua phòng ở. Tần Nhu Hảo Tâm kiến nghị nói, Lão Trịnh A, nhà các ngươi nếu là có cơ hội cũng có thể đi mua căn hộ. Phòng ở, nhà ta không mua phòng ở. Trịnh mãn đường cảm thấy không có gì tất yếu mua phòng ở tới rồi hắn cái này cấp bậc phân phối người nhà phòng đủ đại, không cần thiết mua cái gì phòng ở. Lúc này thương phẩm phòng có thể có ích lợi gì đâu. Chỉ cần có đơn vị, không đều có phúc lợi phân phòng sao. Ở lục gia đi bộ một vòng sau, trịnh mãn đường lại về tới chính mình ra, đường Ngọc Vinh cười hắn, như thế nào? Người chạy đến nhân gia lão lục gia đi nói gì đó? đừng đi khua môi múa mép quấy giày nhân gia phu thê quan hệ, ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn, hủy nhân duyên người khác là muốn suối quẩy. Đường Ngọc Vinh hiện giờ xem nhiều phim truyền hình, trong miệng cũng có thể xả vài câu đạo lý lớn. Tuy rằng phim truyền hình thượng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhân vật cùng cốt truyện, nhưng là đại khái thượng đều lấy ảnh gia đình là chủ. Ha ha, ngươi còn không biết này hai phu thê. Liền mau dẫm lên ta mặt nói hai người bọn họ cảm tình hảo ta còn có thể như thế nào khua môi múa mép ta xem cái này họ lục đã sớm hôn đầu, sự nghiệp thượng còn hảo, một hồi về đến nhà mãn đầu óc đều là chính mình tức phụ nhi. Ai làm nhân gia là chân ái đâu, không giống hai ta là chắp vá sinh hoạt. Trịnh mãn đường, nhân gia còn không phải cũng là sinh hoạt. Đúng vậy, nhân gia là sinh hoạt chúng ta là chắp vá sinh hoạt. Trịnh mãn đường tức giận đến ngực buồn, chắp vá sinh hoạt sao địa. còn có thể ly không thành thiếu xem điểm phim truyền hình này phim truyền hình lừa dối người đâu đều năm cái hài từ mẹ còn theo đuổi cái gì chân ái người cũng ít đi thấy ngôn tình tiểu thuyết đừng cùng nhân gia tiểu cô nương hỗn còn phụ tử đều yêu một nữ nhân các ngươi phụ tử sáu cái chân ái thượng một nữ nhân ta đây trịnh mãn đường ngươi muốn làm gì đường ngọc vinh không gì ta lại đột nhiên cảm thấy cũng sẽ không có tuổi trẻ cô nương mắt mù nhìn thượng ngươi Nếu là các ngươi phụ tử sáu cái đều yêu một nữ nhân kia thật đúng là thật là đáng sợ. Trịnh mãn đường, có cái gì đáng sợ chúng ta phụ tử sáu cái trừ bỏ ái người ngoại còn có thể ái nữ nhân khác sao? Đường Ngọc Vinh, lời này ta muốn đi theo tiểu tần nói nói. Không nghĩ tới nhà bọn họ lão trịnh còn có thể nói ra nói như vậy. Trịnh mãn đường mặt già đỏ lên, người cái lão bà thật đúng là không biết xấu hổ, loại chuyện này còn hảo cùng người ta nói xuất khẩu. Nữ nhân thật đúng là lệnh người khó hiểu chắp vá sinh hoạt liền chắp vá sinh hoạt đi. Người cùng tiểu tần nói ta đây liền đi theo tiểu lục nói. Đường Ngọc Vinh, vậy ngươi đi nói đi ta không nói. Trịnh mãn đường, tần nhu, giang kiều kiều nói ngươi ở Quảng Thành mua căn hộ. Thật sự a, nàng nói nàng nhìn đến ngươi danh nhi. Một hồi đến trong trường học lĩnh Nam Đại học không ít người đều biết tần nhu ở Quảng Thành mua phòng ở là bị miệng rộng Giang Kiều Kiều cấp tuyên truyền, Giang Kiều Kiều chính là phía trước cùng Tôn Hồng Bình ghé vào cùng nhau khai sưởng quần áo người, lúc này xưởng quần áo hoàn toàn thuộc về Giang Kiều Kiều bọn họ bên kia cả gia đình, Tôn Hồng Bình chờ mấy cái bị Giang Kiều Kiều xa lánh đi ra ngoài. Giang Kiều Kiều, kiều kiếm lời không ít tiền, ngày đó bắt đầu phiên giao dịch, nàng cũng đi mua căn hộ một hồi đến trường học lập tức nơi nơi tuyên truyền. tôn hồng bình nghe đến mấy cái này lời nói suýt nữa cơm ăn không vô đi tôn hồng bình dưới đáy lòng thoá mạ không thôi hận không thể giang kiều kiều sưởng quần áo sớm một chút đóng cửa còn không phải là cái gì cho má sưởng quần áo sao tôn hồng bình các ngươi ký thúc xá tần nhu giống như cũng mua phòng ở thật sự a nàng cũng đi mua phòng ở chúng ta khi nào mới có thể ở trong thành có một bộ chính mình phòng ở a Giang Kiều Kiều nói kia phòng ở có rất nhiều cẳng đảo lão bản mua đâu thật nhiều đầu tư khai xưởng đều ở nơi đó mua phòng. Tần Nhu hồi trường học thời điểm, nàng mua phòng tin tức đã bị lan truyền khai, bất quá nàng cũng không thèm để ý, này lại không phải cái gì đại sự, huống chi lập tức là cuối cùng một cái năm học đãi ở trong trường học nhật từ thiếu chi lại thiếu. Sở bồ câu biết nàng mua phòng sau thập phần hâm mộ Tần Nhu thật tốt quá. Người mua bao lớn phòng ở, hoàn toàn bình phương. Rất lớn, ở mấy lầu A? Lầu 5, này cũng quá tuyệt vời, ta còn chưa từng trụ quá lầu 5 phòng ở A A A kia chính là đại cao lầu phòng ở A. Tôn Hồng Bình ở một bên nói, chờ ta về sau cũng sẽ tại đây mua một bộ phòng ở. Nàng nghĩ Giang Kiều Kiều, trong lòng thầm hận Giang Kiều Kiều cùng Tần Nhu liền phải ở tại một cái tiểu khu. Tôn Hồng Bình nhớ kỹ cái này tiểu khu tên, nghĩ nàng tương lai Tổng hội có một ngày dọn tiến cái này tiểu khu, nàng cũng muốn ở chỗ này mua phòng ở. Tần Nhu, người ở Quảng Thành mua phòng ở, là tính toán về sau liền lưu tại Quảng Thành sao? Hơn 700 một cái bình phương A ta này đến tích cóp nhiều ít năm mới có thể tích cóp đến mua một bộ phòng ở tiền. Nghĩ cách kiếm tiền đi. Hiện tại phân phối tiến đơn vị không có đương hồ cá thể kiếm tiền, chúng ta quê quán bên kia cũng có thật nhiều người khai xưởng kiếm tiền, bọn họ nghe nói ta ở Quảng Thành đọc đại học cũng là mỗi người đều hâm mộ ta, mỗi lần từ Quảng Thành mang chút mới mẻ đồ vật về quê, đều có thể bán ra giá cao tiền. Đây là ở Quảng Thành đọc sách chỗ tốt, bên này có cái gì mới mẻ ngoạn ý, mang về quê quán, có thể phiên bội bán đi. Tần Nhu nói ta phải về Quỳnh Châu đảo ta chân châu xưởng khai ở kia. Người nam nhân cũng ở kia, Tôn Hồng Bình ánh mắt sáng lên, người thật sự không lưu tại Quảng Thành. Quảng Thành kiếm tiền cơ hội càng nhiều a người không lưu tại Quảng Thành còn muốn đi như vậy xa trên đảo. Nàng cảm thấy Tần Nhu thật đúng là móc hồ đồ Quảng Thành bên này phát triển thật tốt a ở chỗ này mua phòng ở, không nghĩ lưu tại này, còn phải về trên đảo. Trở về sau nàng Tôn Hồng Bình ở Quảng Thành hỗn thượng đại lão bản Tần Nhu còn ở kia trên đảo khai nuôi dưỡng xưởng đâu. Nhân ra sườn khai ở trên đảo, đương nhiên phải về trên đảo Tần Nhu chúng ta về sau đi trên đảo du lịch xem ngươi. Tần Nhu một ngụm đáp ứng, hảo A, hoan nghênh tới trên đảo du lịch bên kia bờ cát dừa lâm phi thường xinh đẹp. Thật sự nha, kia cần thiết đến đi xem, còn muốn đi nhìn xem ngươi dưỡng chân châu địa phương. Chờ ta có tiền cũng đi mua xuyến chân châu vòng cổ tới mang mang. Cái này học kỳ kết thúc sắp nghỉ hè tần nhu việc học không sai biệt lắm đã tất cả đều tu xong, nàng thu thập thứ tốt sắp cùng Lục Diễm cùng nhau hồi Quỳnh Châu đảo, Lục Diễm điều lệnh xuống dưới, hắn muốn điều đi mẫu chi đội đương tham mưu trường. Lúc này bọn họ này cả gia đình muốn cùng nhau hồi trên đảo, Lục Diễm hiện giờ mang theo 4 cái hài tử ở tại bến tàu phụ cận nhà khách bọn họ ở trường quân đội người nhà lâu ra cụ gia điện đã tìm người khuân vác tới rồi bến tàu kho hàng ở Quảng Thành đãi mấy năm, bọn họ muốn đại truyền nhà hồi trên đảo Tần nhu thu thập hảo hành lý kéo dương hành lý xuống lầu, nàng ở trên hành lang liền thấy phía dưới một đại bốn tiểu, lục diễm mang theo bọn nhỏ tới trong trường học tiếp nàng rời đi. Đậu nhân đậu dung hai cái tiểu cô nương lần đầu tiên tới mụ mụ ký túc xá, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, thuyền thuyền cùng sủi cào này ca hai cũng không phải cái an phận, nếu không phải vì chờ thân mụ, bọn họ đã nghĩ đến chỗ đi một chút đi dạo. bọn họ này phụ tử cha con năm người phi thường hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là thuyền thuyền sùi cào cùng đậu nhân đậu dung này hai đối song bào thai huynh muội, hơn nữa bên cạnh một cái anh tuấn nam nhân, qua wow, lớn lên giống nhau như đúc, hai đối song bào thai đứng chung một chỗ, này hai hài tử lớn lên thật giống bọn họ ba ba, là xí nghiệp quản lý hệ tần nhu ra hài tử, hai nữ nhi còn rất giống nàng, nàng đã kết hôn sinh hài tử. Kia cũng không phải là, này nam nhân chính là nàng trượng phu. Bên cạnh kia đối song bào thai huynh đệ là con trai của nàng không? Nữ nhi là nàng sinh đến, nhi tử không phải nàng sinh đi. Này hai hài tử lớn như vậy, là hắn vợ trước lưu lại. Tuyền tuyền cùng sùi cào nghe thấy được này đó nghị luận. Lục duy trạch nói ca, như thế nào đều nói ngươi không phải ta mẹ sinh đâu. Lục duy châu mẹ ngươi còn không phải là ta mẹ. đậu đậu ca ca mụ mụ cũng là đậu đậu mụ mụ là dung dung mẻ, lục diễm tần nhu mang theo dương hành lý xuống lầu mới vừa đi ra hàng hiên ăn mặc một thân bạch quân trang nam nhân lập tức tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý tần nhu ngừa đầu thấy hắn tuấn mỹ mặt nghiêng xảo thiếu thiên hề các người mấy cái đang nói cái gì đâu đang nói mụ mụ là dung dung mụ mụ là sùi cảo ca thân mụ tần nhu này mấy cái hài tử là ngươi a một cái lâu trương kỳ cầm kinh rớt là của ta đều là ta thân sinh hai ca ca lớn lên giống hài tử hắn ba nữ nhi giống ta thật là ngươi thân sinh ngươi cũng thật sẽ sinh mau đi kêu a di đến xem a di a ngươi mau mang lên ngươi lão thị đến xem tần nhu nhi tử nữ nhi ký túc xá a di mang lên kính viễn thị từ thang lầu chỗ trong phòng đi rồi ra vừa nhìn thấy hai đối huynh muội lập tức nhịn không được đem mắt kính gỡ xuống tới ta đây là xem hoa mắt sao sao còn có bóng chồng đâu Dì bóng chồng a, đây là nhân ra hai đối song bào thai huynh muội đâu? Tần nhu cười nói a di ta trước kia nhưng không lừa dối ngươi, này ta hai nhi tử cùng ta hai khuê nữ đều là ta thân sinh. A di thật sự nha ngươi cô nương này cũng quá sẽ sinh đi ai nha má ơi, ngươi này nhi tử bao lớn rồi? Ai u, lớn lên rất giống bọn họ ba ba, về sau nhưng không lo tìm đối tượng. Nếu không phải ta cháu gái còn nhỏ, đều tưởng cùng ngươi định ra. Về sau hai cái tuấn tiểu hòa, lục diễm hai vợ chồng mang theo bốn cái hài từ rời đi trường học sở bồ câu đăng đăng đặng chạy lên lầu, vài cái ký túc xá nữ nhân đều tới các nàng ký túc xá hỏi kia thật là tần nhu trượng phu cùng nàng sinh hai đối song bào thai. Thật sự a người không thấy được nhân ra song bào thai lớn lên nhưng hảo. sở bồ câu hết sức tiếp núi, nàng hai nhi tử lớn lên thật tuấn, người nói ta nếu là vãn sinh cái 12 năm nên nhiều ít a còn có thể theo kịp. Triệu san san cười nàng, ngươi chạy nhanh đi tìm cái đối tượng sinh nữ nhi, không chừng còn theo kịp. Không đuổi không đuổi, như thế nào theo kịp. Ta cũng thật hâm mộ tần nhu a, gả cho như vậy cái hảo đối tượng, còn có bốn cái xinh đẹp hài tử, nàng hai cái tiểu nữ nhi lớn lên quá đáng yêu, lớn lên giống nàng, vừa thấy chính là hai cái mỹ nhân phôi. Tần nhu vợ chồng hai người mang hài từ ngồi trên tàu thủy, đậu đậu cùng dung dung hai đứa nhỏ con nhỏ, nhớ không được quá nhiều sự, ngồi xuống lên thuyền hưng phấn mà đến không được cùng hai cái tiểu lão thử dường như ở trong khoang thuyền chui tới chui lui. Biển rộng, biển rộng, thật nhiều thật nhiều thuyền. Một hai ba bốn năm. Hai cái tiểu cô nương vui sướng mà ồn ào, nhìn thấy một mảnh đại dương minh mông tóm lại là lệnh người hưng phấn, bến tàu thượng có rất nhiều thuyền, liền cùng ngồi xe lửa khi phải kể tới xe lửa thùng xe giống nhau, ngồi thuyền cũng muốn chữ số trên đầu thuyền. Lục diễm ôm hai cái tiểu nữ nhi xem hải, đậu đậu hỏi bên cạnh đứng tần nhu, mụ mụ có thể ở trên thuyền câu cá sao? Người tưởng câu cá, cá còn tưởng câu các ngươi đâu? Cá ca là hai cái tiểu cá mập, đậu đậu cùng rung rung đâu? Lục Duy Châu nói, là cá mú. Lục Duy Trạch nói, là hai sao biển. Tần Nhu nói tiểu cá vàng. Lục Diễm, tôm tích, hư ba ba hư mụ mụ hư ca ca. Dung dung là đại cá voi. ngào ô, ngào ô ngao ô, so thuyền còn muốn đại đại cá voi. Một ngụm nuốt tiểu cá mập, ngọt nhân đậu hai chị em đãi ở ba ba trong lòng ngực, một đôi tay ở miệng bên cạnh mở ra, làm cái cá lớn vồ mồi hung ác động tác. Lục Duy Châu, Lục Duy Trạch này hai muội từ giá tâm rất lớn, tàu thủy ở trên biển đi trước, bọn họ cả gia đình sắp đến Quỳnh Châu đảo trở lại căn cứ người nhà viện. Phần 7 tới đây là hết, truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc coocdoctruyen.com